Mang cái gì cấp đại ca? Sáng mai, ta cùng thần chi muốn đi dược viên tuần tra, buổi chiều phải về biệt viện kiểm kê dược liệu, chúng ta sẽ trực tiếp từ biệt viện xuất phát. Thời gian như vậy khẩn trương. Đúng vậy. Như vậy tới kịp sao Nương, tế thế dược đường không phải lần đầu tiên cấp quân doanh đưa dược liệu, mà triều đình muốn dược liệu cũng là đúng giờ định lượng, dược liệu sớm đã bị hảo, chúng ta phải làm chỉ là lại kiểm kê một lần mà thôi, tới kịp. Nga. Đỗ nhã tịch thấy thai thị cảm xúc không cao, đáy mắt có che giấu không được lo lắng, liền cười đi qua, ghé vào nàng trên đùi, ngựa khí chân thành tha thiết nói, nương, nữ nhi thật là bội phục ngươi. Bội phục ta cái gì? Thai thị ngạc nhiên. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn nàng, Đỗ nhã tịch biểu tình nghiêm túc nói, bội phục mâu thân dũng cảm theo đuổi tình yêu dũng khí. Nương, không phải ai đều có dũng khí phản kháng hoàng mệnh. Cũng không phải ai đều có thể từ bỏ những cái đó xúc tu, nhưng đến vinh hoa phú quý. Thái thị nghe nghe liền đỏ hốc mắt, nhưng trên mặt lại là nở rộ tươi cười. Đỗ nhã tịch từ trong lòng ngực móc ra một phong thư cấp thái thị. Nương, ta nơi này có ngươi một phong thư, Cho ta tin. Thái thị nghi hoặc tiếp nhận, đương nàng nhìn đến phong thư trên mặt kia quen thuộc chữ viết ghi, nước mắt rốt cuộc nhịn không được hạ xuống. Nàng khó với tin tưởng nhìn đỗ nhã tịch, thanh âm khẽ run hỏi. này. Này, đây là chuyện gì xảy ra? người như thế nào sẽ có như vậy một phong thơ? Nay chữ viết khắc vào nàng trong đầu, nàng không có khả năng sẽ quên. Nàng vỡ lòng lão sư là nàng mẫu thân thượng quan dung, từng là đại tể triều tài nữ, chỉ là, nàng tuy rằng tài cao bắt đầu, trí tuệ vô song, lại cũng là một cái tính tình nội liễm, thả có sở hữu văn nhân tài tử giống nhau cao ngạo. Nghe nói, lên làm quan dung ở thành thân ba ngày sau thấy Ngọc Thụ Đường lãnh mỹ lệ ngoại thất, còn có một nhi một nữ xuất hiện ở Ngọc Phủ khi nàng khiếp sợ thả phẫn nộ. Từ đây, không hề làm Ngọc Thụ Đường vào phòng, hai người bắt đầu làm một đôi tương kính như vang phu thê. Cũng chính là bởi vì mẫu thân là một cái như vậy cao ngạo người, cho nên nàng mới không tiếp thu được chính mình cùng người Tư Buôn sự thật. Hơn nữa người này vẫn là nàng tự mình nuôi nâng lớn lên người. ở Ngọc Thụ Đường vì mặt mũi, càng là vì Ngọc Mị phong thái tử phi ngọng mà xuống ngay ven đường chặn giết nàng cùng đỗ viễn nghiêng khi, thượng quan dung cũng không có tỏ vẻ dị nghị. Chính mình vẫn luôn cho rằng chính mình là mẫu thân trong mắt xỉ nhục, không nghĩ tới sinh thời, thế nhưng có thể thu được nàng cho chính mình một phong thơ. Nương, đây là bà ngoại cho ngươi tin. đỗ nhã tịch đau lòng dùng tay áo trả lau thai thị nước mắt. Nương, ở kinh thành khi, nữ nhi làm bán hạ đi một chuyến ngọc phủ, này tin là bà ngoại làm bán hạ mang cho ngươi Mau mở ra nhìn xem đi, bán hạ nói, bà ngoại nghe được tin tức của ngươi sau, rất là kích động. Đỗ nhã tịch biết thai thị cùng Đỗ viễn nghiên trong lòng có hổ thẹn, chính mình cũng tưởng biết rõ ràng Ngọc Phủ đối thai thị thái độ là như thế nào. Liên làm giao đái bán hạ đi một chuyến Ngọc Phủ, nhìn xem Ngọc Phu nhân thái độ là như thế nào. Có hay không khả năng mở ra cái này kết? Nàng trước sau là hy vọng cha mẹ có thể không có cố kỵ, không có ấy nấy ở bên nhau. Thái thị nghẹn ngào gật đầu, động thủ chiết khai tin, nhanh chóng nhìn tin nội dung. Chỉ chốc lát sau, thái thị trong tay cầm tin, thất thanh khóc giống, nương, thực xin lỗi. nữ nhi làm ngươi thất vọng rồi, thực xin lỗi. nữ nhi trách oan ngươi. Đỗ nhã tịch ôm chặt thái thị, lúc này đây, nàng không có khuyên giải an ủi thái thị, mà là tùy ý nàng khóc giống. Ở trong lòng chồng chất nhiều năm như vậy ấy nấy, khiến cho nàng sở hưu ấy nấy đều theo nước mắt mà chảy ra. Đỗ Thụy Triệu cùng Đỗ Nhã Lan nghe tiếng mà đến, bọn họ nhìn thai thị ôm Đỗ Nhã thì khóc, lập tức liền hoang mang rối loạn chạy qua đi. Đỗ Nhã Lan dối tay bắt lấy thai thị tay áo, nhẹ xả vài cái, mang theo khóc nước nở hỏi, Nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nương, có phải hay không lại có ai chọc ngươi sinh khí? Ngươi nói cho Thụy Triệu, Thụy Triệu này liền tìm nàng đi. Đỗ Thủy Triệu còn lại là trước tiên liền liên tưởng đến có phải hay không có người khi dễ Thái thị, hoặc là nói gì đó làm Thái thị khổ sở nói. Thái thị vội vàng vùng ra đỗ nhã tịch, tối quá bẹp miệng liền phải khóc đỗ nhã lan, lại nghiêm túc nhìn Đỗ Thủy Triệu, nói: "Nương không có việc gì, nương chỉ là thu được một phong cảm động tin, các ngươi đừng đoán mò." Cảm động tin? Cái gì tin như vậy cảm động? Thật sự? Đỗ Thủy Triệu không phải thực tin tưởng Thai thị cười giận hắn liếc mắt một cái, chiều hắn dơ lên trong tay tin, cười nói, Ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền nương nói đều không tin. Ngươi nhìn, này không phải tin sao. Đỗ Thụy Triệu nhìn tin, dí mắt nhìn về phía Đỗ nhã tịch. Đỗ nhã tịch cười xoa xoa hắn đầu, nói, Thụy Triệu, nhị tỷ có thể nói cho ngươi, nương nói tất cả đều là thật sự. Ngươi mang nhã lan đi ra ngoài chơi đi, ta cùng nương nấu cơm. Sấu hổ sơ soạn một chút cái mũi. Đỗ Thụy Triệu tách ra để tài hỏi, nhị tỷ, vô ưu cùng vô lự tốt không? Tổ mẫu thân thể cũng khỏe đi, hảo. Tô Thành bên kia hết thể đều hảo. Một bên bếp hầm canh truyền đến mùi hương, mặt trên bình gốm cái nắp bởi vì canh khai mà bùm bùm vang. Đỗ Nhã tịch vội vàng qua đi xem xét, chịu chút xài đổi thành tiểu hỏa chấm hầm. Đỗ Thụy Triệu thấy các nàng chính vội vàng nấu cơm, mà Thai Thị cũng không có gì sự hắn liền lôi kéo Đỗ Nhã lan ra phòng bếp, hai người một lần nữa trở về phòng làm bài tập. Thay thị kích động không thôi nhìn Đỗ Nhã tịch, nói: Nhã tịch, nguyên lai ta trách toàn người bà ngoại. Tự nàng cùng Đỗ Viễn nghiên tư buôn lúc sau, thượng quan dung cũng không phải không có ngăn cản Ngọc thụ đường ám mà đuổi giết, nàng không chỉ có ngăn trở, còn âm thầm phái người bảo hộ nàng. Nếu không phải có kia nhóm người âm thầm cứu nàng vài lần, có lẽ nàng đã sớm không ở người này thế. Nghĩ đến chính mình trách lầm mẫu thân nhiều năm như vậy, lại đột nhiên mở ra mẹ con gian khúc mát, thai thị liền nhịn không được khóc giống, mang theo sung sướng, mang theo ấy nay khóc giống. Nương, ngươi không phải đã nói sao? Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Bà ngoại tự nhiên cũng là sẽ lo lắng mẫu thân, bán hạ nói, bà ngoại biết được tin tức của ngươi sao? nàng cao hưng nói thẳng, bồ tát phù hộ. Bà ngoại giao đái, ngươi cùng cha ngàn vạn không thể trở lại kinh thành. Nàng biết ngươi mạnh khỏe liền an tâm rồi. Nhớ tới Bán Hạ nói lên Ngọc Thụ Đường Ngôn Độc, Đồ Nhã tịch đối với cái này chưa từng gặp mặt ông ngoại rất là phản cảm. Hồ độc thượng không thực tử, hắn lại có thể đối chính mình thân ngựa nhi xuống tay, người như vậy quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, quá đáng giận. Thay thị nghĩ thậm chính mình phụ thân ca tính, còn có hắn ngôn độc, liền gật gật đầu. Chỉ là, hốc mắt vẫn luôn phiếm hồng không lùi, khỏe mắt rớt ác. Tô Thành, nha môn nhà tù dâm dâm sấm rền thanh ở đen nhánh bầu trời đêm lan quá ba tháng mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống trong nhà lao không khí thực ngưng trọng mắng hồi lâu diêu tư duy miệng khô lưỡi tao liếm liếm môi hắn ngồi xếp bằng ngồi ở phô tạp mà loạn thả mỏng cỏ khô trên mặt đất giận chừng mắt đối diện trong phòng giam điền thị điền thị cũng là ngồi dưới đất nàng cúi đầu khóc thút thít đối mặt diêu tư duy mắng nàng không dám phản bác một câu đột nhiên một đạo kia chớp hoa phá trường không Một đạo quang tựa hồ từ cửa sổ mãnh bổ tiến vào, sợ tới mức điển thị nhảy dựng lên, ôm đầu kêu to. A. Diêu thư duy nghe được nàng tiếng thét chói tai sau, tức giận càng tăng lên, chỉ vào nàng lại là một lần khai mắng. Tiện nhân, ngươi còn biết sợ hại A. Ngươi làm hạ những cái đó sự khi, ngươi như thế nào sẽ không sợ liên lụy cả gia đình người A. Ngươi như vậy tiện nhân, nên bị thiên lôi đánh xuống. Tiện nhân. Điền thị nâng lên nàng kia trương tái nhợt mặt, trừng lớn đôi mắt nhìn Diêu Tư Duy, giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm. Diêu Tư Duy tuy là hận nàng lần thứ hai nhiễm tiêu hồn cao, từ bỏ tù sau, cũng là vẫn luôn mắng nàng, nhưng lại là lần đầu tiên cho nàng quan thượng tiện nhân hai chữ. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi còn không phục không thành? Ta mắng chính là ngươi, tiện nhân. Diêu Tư Duy thấy nàng còn dám như vậy nhìn chính mình, càng là khí đánh một chỗ tới, Điền Thị thân mình không khỏi cược quơ, quơ, nàng đỡ cửa lao mới không có chạy xuống trên mặt đất. Tổ phụ, ngươi sao lại có thể như vậy mang ta? Ngươi đừng lại kêu ta tổ phụ, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ngươi đã không còn là Diêu gia tức. Tổ phụ, ngươi chính là muốn đuổi ta ra Diêu gia môn, kia cũng đến nếu chung cho ta hiếu thư đi. Ta không phục, ta cũng sẽ không thừa nhận chính mình không phải Diêu gia tức. Điên thị nói liền bình tĩnh nhìn cùng Diêu Tư Duy cùng chỗ một cái nhà tù Diêu Nhược Trung. Diêu Tư Duy mắt lộ ra tuyệt tình ánh sáng, nhìn Diêu Nhược Trung, mệnh lệnh nói, "Nếu Trung, tổ phụ làm ngươi hiện tại liền chính miệng đối tiện nhân này nói ngươi muốn hiưu nàng." "Tổ phụ?" Diêu Nhược Trung cả kinh dựng lên, "Ta? Ngươi cái gì?" "Chẳng lẽ ngươi bị tiện nhân này làm hại còn chưa đủ thảm? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng nàng cùng đi chết sao?" Tiêu hồn cao là thứ gì? Ngươi nếu là không thôi nàng, ngươi cũng sẽ đã chịu dắt liên." Diêu Tư Duy quay đầu vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Diêu Nhược Trung. Điên thị Trang Minh hỉ run run, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt có loại dấu không được kinh hoàng. Nàng bình tĩnh nhìn Diêu Nhược Trung, môi hấp hấp, "Nếu Trung, không cần cầu ngươi, không cần." Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, thân mình từng đợt mà run rẩy. Đột nhiên, ngoài cửa sổ lại vang lên một tiếng tiếng sấm vài phút sau, giuộc nhược trung trong ánh mắt liền hiện lên kiên quyết, hắn nhìn điển thị, gàn từng chữ một, điển thị, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi phạm vào thất xuất, ta muốn hiêu ngươi, tức khắc khởi, ngươi đem không hề là ta giuộc nhược trung thế tử, từ nay về sau, chúng ta sinh tử không liên quan với nhau, giuộc nhược trung nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, đứng bất động, điển thị như bị xét đánh, không thể tin được nhìn giuộc nhược trung, nếu trung, ngươi nói cái gì? Ngươi đến tuột cùng có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ngươi chẳng lẽ quên mất ngươi đối ta hứa hẹn sao? Nước mắt, lã trã mà xuống. Diêu nhược trung buông xuống tại thân thể hai sườn tay, không khỏi nắm chặt thành quyền. Hán cường lực khắc chế chính mình muốn xoay người, muốn giải thích, muốn làm sáng tỏ, muốn không màng tất cả. Chính là, hắn không thể, trăm triệu không thể, bởi vì, mềm lòng hậu quả. Hắn có thể biết trước, thấy Diêu nhược trung không giao động, điền thị lộ ra tuyệt vọng cười, nàng oán hận chứng mắt Diêu tư duy, đột nhiên cất cao thanh âm, máng, Diêu tư duy, ngươi cái này lao bất tử. Ngươi làm như vậy nhiều không thể gặp quang sự tình, mà ta chỉ là bị người hại, mà nhiễm không nên nhiễm nổ vật. Nếu ta thiện, nếu ta tội đáng chết vạn lần, vậy ngươi chính là đê tiện vô sỉ hạ lưu, ngươi chính là một cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử thật tiểu nhân. Phóng nhãn diêu thị nhất tộc, nhất người đáng chết chính là ngươi. Nhất nên thiên lôi đánh xuống người chính là ngươi. Nhất nên hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh không được siêu thân người chính là ngươi. Điền thị liên tiếp chửi độc tức giận đến diêu tư duy thiếu chút nữa hai mắt vừa lật, khí ngất xỉu đi. Hắn ngón tay run run chỉ vào điền thị, một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ta làm sao vậy? Ta chỉ là nói lời nói thật. Diêu tư duy, ngươi liền chờ thiên tới thu ngươi đi. Ngươi biết không, ở trên người của ngươi, ta xem như chân chính minh bạch, cái gì gọi là người tốt không trường bệnh, thai họa lưu ngàn năm. Điên thị càng mắng càng đọc thuộc lòng, càng mắng trong lòng liền càng là sảng khoái, trực tiếp liền dừng không được tới. Phần 101 Tổ phụ Diêu tư duy khí hôn mê bất tỉnh, Diêu nhược chung nghe được phịch một tiếng vang, vội vàng xoay người xem, thấy Diêu tư duy ngã trên mặt đất. Vội vàng nôn nóng dùng sức ấn người của hắn trung, vội vàng hô, tổ phụ, tổ phụ, tổ phụ, ngươi mau tỉnh lại. Một phen lại là ấn huyệt nhân trung, lại là dìu thân mình, lại là lớn tiếng cấp tiêu hạ, dìu tư duy sâu kín tỉnh lại. Hắn này vừa tỉnh lại đây liền lôi kéo dìu nhược trung tay, thanh âm có chút ron rập, có chút suy yếu nói, nếu trung, như vậy một cái độc phụ, tổ phụ lúc trước như thế nào sẽ tuyển tới cấp ngươi làm tức phụ. Tổ phụ thực xin lỗi ngươi a. Bên kia, Điền thị nhìn đến Diêu Tư Duy tỉnh lại, lại nghe hắn nói ra nói như vậy, Điền thị liền mắng, bởi vì ngươi mắt bị mù, bởi vì đây là ngươi báo ứng. Ta chính là trời cao phái tới thu ngươi, ngươi cái này tiểu nhân. Câm miệng. Diêu Nhược Chung nghe không nổi nữa, hung tợn trách mắng. Điền thị đầu tiên là bị mắng đến ngây ngẩn cả người, một lát sau, nàng chợt cười, làm sao vậy? Diêu Nhược Chung, ngươi liền như vậy nghe không được lời nói thật. Chẳng lẽ Diêu Tư Duy không phải một cái ngụy quân tử thật tiểu nhân? Ta nói cho ngươi, không chỉ có Diêu Tư Duy cái này lão ấu quy là cái tiểu nhân, ngươi cũng là. Ngươi cũng là nói không giữ lời tiểu nhân, không tuân thủ hứa hẹn đại kẻ lừa đảo. Ta làm ngươi câm miệng. Điên thị cười khẽ vài tiếng, sau đó như là xem quái gì nhìn Diêu Nhược Trung. Ta vì cái gì muốn câm miệng? Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi mệnh lệnh? Ngươi xem như thứ gì? chúng ta lại là cái gì quan hệ? Diêu Nhược Trung, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhìn Điền Thị khoe miệng kia quỷ dị tươi cười, Diêu Nhược Trung hết cách run rẩy một chút, lưng sụt lạnh, không ngọn nguồn trong lòng phát lạnh, ngươi muốn thế nào? Diêu Nhược Trung nói vừa mới rơi xuống, Điền Thị thân mình liền đột nhiên chiều cửa lao thượng đánh tới, phin một tiếng, nàng một đầu vẻ mặt là huyết ngồi dưới đất, hướng về phía Diêu Nhược Trung vẫn luôn cười, đó là thất vọng Trung mang theo trả thù mang theo thị uy cười. Diêu nhược chung trong lòng căng thẳng, vọt tới cửa leo trước, bàn tay đến bên ngoài liều mạng huy, không du trinh, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết, những lời này đó cũng không phải ta thiệt tình lời nói sao? Hắn luôn cuống, thật sự luôn cuống. Hắn không nghĩ tới điển thị thế, nhưng sẽ dùng như thế tuyệt ngứt phương thức. Nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Ta biết. Nhưng là, ngươi nói ra nói như vậy, Tận lực không phải thiệt tình, ta như cũ sẽ bị thương, ta như cũ sẽ hận ngươi. Nếu chung, ngươi tổ phụ làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình, ngươi vì sao phải trợ trụ vi ngược? Điên thị nhìn Diêu nhược chung, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Diêu nhược chung nước mắt lại chảy xuống xuống dưới. Ta có sai sao? Ta sai ở không nên thu vu lệ tử đồ vật, nếu ta biết đó là thứ gì, ta không có khả năng nhận lấy. Nếu chung... Du Trinh riêu nhược trung khóc thành tiếng tới. Điền thị hơi hơi mỉm cười, ánh mắt cứng lại, tay từ cửa lao thượng chạy xuống xuống dưới. Không riêu nhược trung tâm kịch liệt đau, giống như đau dảo, đau đớn muốn chết. Hán đầu dùng sức khai cửa lao, bang bang rung động, gào khóc nói, Du Trinh, ngươi không cần chết, ngươi không cần ném xuống nếu trung. Du Trinh, ngươi nhất nhát gan, ngươi sợ nhất đau, ngươi như thế nào có thể một người đi? Ngươi như thế nào có thể chịu thương đi? Du Trinh, ngươi chờ ta, nếu Chung tới tìm ngươi. Phịch một tiếng, nếu Chung một đầu đánh vào cửa lao Chung, không có cùng Diêu Tư Duy nói một lời liền ngã xuống, rồi đến cửa lao ngoại tay là hướng về đối diện nhà tù. Bên ngoài vũ tượng hồ càng rơi xuống càng lớn, sấm rền rầm rầm thanh không ngừng. Diêu Tư Duy nhìn chính mình thương yêu nhất tôn tử liền chết ở chính mình trước mặt, hắn vô về ngực, chợt ngã xuống đất. Trên quan đạo, mười mấy chiếc xe ngựa ngay ngắn trật tự về phía trước xử. Soát sơn đen trên thân xe thình lình viết một cái đại đại chữ Khải Hồng Sơn Diêu Tử. Cầm đầu trong xe ngựa, Diêu Thần chi hợp nhau trong tay tin, nhìn Chiêu Chính mình nhìn lại đây Đỗ Nhã Tịch, nói: "Nương tử, Tam thái thúc công, nếu trung thúc còn có điển thị ba người ở lao chung sợ tội tự sát, Tô đại nhân tuyên án bọn họ hành vi phạm tội, kết này án." Nghe thấy cái này tin tức, Đỗ Nhã Tịch có chút ngoài ý muốn. Diêu Tử duy người như vậy, hắn như thế nào sẽ sợ tội tự sát? hắn hành vi phạm tội không nhẹ, có lẽ hắn là sợ sống không bằng chết, lại có lẽ là sợ tồn tại đối mặt thân bại danh liệt đi. ân, đã biết. đỗ nhã tịch ngữ khí nhàn nhạt, đối với tin tức này nàng thật là không cao hứng, cũng không thương cảm. xe ngựa từ từ chạy, diêu thần chi ôn nhu ôm đỗ nhã tịch nhập hoài, nương tử, ngươi ngủ một hồi đi. chờ tới rồi chạm dịch, ta liền gọi ngươi. hảo. đỗ nhã tịch dịu ngoan gật đầu, nhắm lại mí mắt. Mặt mang tươi cười ở Diêu Thần Chi trong lòng ngược ngủ rồi. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cuộc cùng áp giải dược liệu quan sai cùng nhau tới rồi Quan Thành Quân doanh. Trung tướng quân biết bọn họ muốn tới, sớm khiến cho người ở cửa thành chờ, làm cho bọn họ nhận được người liền lập tức hồi báo, cho nên, Đường Độ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi đi vào quân doanh cổng lớn khi, Trung tướng quân đã ở nơi đó chờ. 180 chương viết bảng văn. 180 chương viết bảng văn. Diêu thần chi Triều đã giả thành nam tử đỗ nhã tịch kỳ cái ánh mắt, hai người tề bước lên trước, Triều trung tướng quân chắp tay hành lễ, cứu cứu. Trung tướng quân mỉm cười gật đầu, ánh mắt dừng ở đỗ nhã tịch trên mặt. Nha đầu này lớn lên nhưng thật ra không tồi, giờ phút này giả thành nam tử cũng là anh phong hiên ngang. Nàng cùng diêu thần chi đứng ở trong đám người, luôn là trước tiên liền bắt lấy người trong mắt. Một đường đều thuận gió đi. Đúng vậy, trên đường hết thảy đều hảo. Hai người cùng kêu lên đáp. Trung tướng quân nhìn bên ngoài một liệt bài xe ngựa, liền phân phó một bên phó tướng. Trần phó tướng, ngươi dẫn người đem dược liệu hạ, lại thỉnh trương đại phu lại đây chỉ huy đại nhân đem dược liệu phóng hảo. Là, tướng quân. Trần phó tướng thanh âm như tiếng chống hồn hậu, một cổ quân nhân hương vị nghe thấy thanh âm liền có thể cảm giác được. Diêu thần chi liền phân phó một bên hồ tuy đám người, các ngươi cũng theo cùng nhau hỗ trợ đi. Là, thiếu gia. Trung tướng quân liền dí mắt liền mỉm cười nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi, "Các ngươi tùy ta đến trong lều nghỉ ngơi đi." "Là, cứu cứu." Hai người gật đầu, theo Trung tướng quân vào tướng quân chướng phòng. Trung tướng quân bính lui trong chướng người, ba người liền ngồi xuống dưới, Đỗ Nhã Tịch thấy lò thượng ấm đồng, thủy là khai, liền đứng dậy đi qua. "Nhã Tịch, lão trà cùng trung trà ở phía trước cửa sổ án trên đài." Trung tướng quân minh bạch nàng dụng ý, liền đem lá trà cùng chung trà đặt địa phương nói cho nàng. Đỗ Nhã Tịch dẫn theo ấm đồng, cười nhạt gật đầu, xoay người liền đi pha trà. Cứu cứu, thỉnh dùng trà. Cảm ơn. Ngươi ngồi. Trung tướng quân tiếp nhận nàng bưng tới trà, ý bảo nàng ngồi xuống. Đỗ Nhã Tịch đem chung trà đẩy đến diêu thần mặt trước. Ba người đầu tiên là lẳng lặng uống trà, một chén trà nhỏ công phu qua đi. Trung tướng quân liền gác xuống chung trà, nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói: Nhã Tịch. Các ngươi chuyến này dụ ý, ta đều rõ ràng. Chỉ là, chúng ta phái ra đi người đều không có tra được bọn họ rơi xuống. Ngươi có tính toán gì không cứ việc cùng cứu cứu nói nói. Biểu tình hơi ngưng, đỗ nhã tịch nhìn Trung tướng quân, hỏi, cứu cứu, ta muốn hỏi một ít về đại tề triều sự tình. Còn có đối phương quân doanh là ở cái gì mảnh đất, kia mảnh đất có cái gì đặc điểm. Đại tề triều là hiện tại duy nhất có thể cùng đại chu triều không phân cao thấp đại quốc. Đại tề sơn nhiều điển thiếu, thừa thải lá trà, hương liệu, chúng ta đại Chu rất là bình nguyên, điền nhiều, cho nên lương thực dẫn đủ. Trước kia đại tề liền đối chúng ta đại Chu như hổ rình mồi, nhưng ngại với chúng ta binh lực không dám có điều hành động, hiện tại đại đều xuất hiện hiện nạn hạn hán, lương thực càng là không đủ, bá tánh rơi vào nạn đói chi, mà đại tề Lão hoàng đế cũng không có tuổi trẻ khi quyết đoán cùng sáng suốt. Hiện tại đại tề bốn cái hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế tranh đấu gay gắt. Chúng ta thu được tin tức, vì được đến ba tánh duy trì, trưởng có binh quyền tứ hoàng tử muốn tùy thời tấn công quan thành, đoạt thành đoạt vật tư. Trung tướng quân nói đơn giản một chút hai nước bất đồng chỗ, cùng với địa lý. Đồ nhã tịch tay cầm chung trà, liễm mục chấm tư. Một cái điền nhiều, lương thực nhiều, một cái sơn nhiều mà nhiều, lại không có đủ dự lương thực. Ở đại sử thượng, hai nước tương chiến. Rất nhiều chính là vì lương thực cùng dạ tâm. Bất quá, nghe Trung tướng quân lại nói tiếp, kia đại đều hiện ở là bốn tử đoạt đích, sợ là bản thân bên trong bên trong cũng là chia năm xe bảy. như vậy một quốc gia là cực không yên ổn, càng là có chỗ hổng làm đối thủ công kích hảo thời cơ. Trung tướng quân nếu biết đại tề tình thế, chẳng lẽ triều Minh Đế liền không có mở rộng đại chu bản đồ dạ tâm? triều Minh Đế cũng không như là ghiền giữ cái đã có mà số người. Như vậy nói như thế tới, đại ca bọn họ này đội tiên phong đội vào địch doanh thăm quân tỉnh, hỏa chạm canh gác vị đồ, cũng không gần chỉ là vì phòng thủ, càng có có thể là vì ngày nào đó thành công nuốt vào đại tề. Đại tề sơn nhiều mà hiểm, đại ca bọn họ như thế nào chúng địch nhân kế, cũng là có khả năng. Chỉ là, đối phương nếu thành công bắt được đại trung người, không có khả năng không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới cũng không có khả năng lâu như vậy đều không có bước tiếp theo hành động, càng không thể trực tiếp đem người toàn bộ đều giết. Bởi vì đại tế nếu thật muốn tấn công đại chu bọn họ cũng là yêu cầu một cái lý do. Nhưng mà, địch doanh binh đội sấn đêm sở tiến chính mình quân doanh, đây chính là nhất có sức thuyết phục lý do. Bọn họ sẽ không ngốc đến đem như vậy một đội nhân mã, toàn bộ diệt. Nghĩ kỹ hết thảy, đỗ nhã tịch liền ngước mắt nhìn về phía trung tướng quân, cứu cứu. Ta đại ca tương ứng kia chi tiên phong đội ở bao nhiêu người. Bọn họ đội trưởng là một cái như thế nào người. Xuất phát trước, cứu cứu nhưng có giao đái bọn họ một cái ngày về, hoặc là bọn họ có lưu lại cái dạng gì nói. Một chi đội ngũ, người lãnh đạo đặc biệt quan trọng. Hắn vui thay đổi một chi đội ngũ vận mệnh. Nhã tịch, ngươi vì sao phải hỏi cái này chút. Trung tướng quân nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Đỗ nhã tịch. Không phải nói nha đầu này đến từ một cái bình thường nông thôn gia đình sao? Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến hỏi cái này chút? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, trung tướng quân nghĩ đến đồ nhã tịch là riêu lão phu nhân tuyển cháu dâu, liền liền không lại hướng nơi khác suy nghĩ. Cô mâu ánh mắt là cực hảo, nàng lão nhân gia tuyển cháu dâu tự nhiên là cùng bình thường nữ tử không bình thường. Cứu cứu, nếu là không có phương tiện, vậy thỉnh nói cho nhã tịch, cái này đội trưởng là một cái cái dạng gì người? Nhã tịch cho rằng, một con đội ngũ tổn vong cùng dẫn đầu người là có rất lớn quan hệ. Đỗ nhã tịch cho rằng Trung tướng quân không tiện tướng quân doanh sự tình hướng ra phía ngoài nói, liền chỉ hỏi tiên phong đội đội trưởng là một cái cái dạng gì người. Trung tướng quân cười cười, các ngươi đều không phải người ngoài, không có gì là không thể nói. Chỉ là cái này tiên phong đội đội trưởng là một cái cực kỳ kỳ lạ người, hắn không chỉ có tinh thông binh pháp, tiên phong đội người cũng là hắn tuyển. Hơn nữa vẫn là hắn chế định một cái huấn luyện phương án, từ hắn tự mình huấn luyện. Hắn huấn binh phương pháp, dũng binh chi kỳ lạ, đây là ta xính chỉ xa trưởng hơn phân nửa đời đều không có xem qua. Như vậy kỳ lạ một người. Có thể được Trung tướng quân như thế khích lệ người, nói vậy nhất định không phải phàm tục tử. Trung tướng quân như là nhớ tới cái gì, liền đứng dậy đi đến kệ sách trước, từ phía trên lấy một quyển sách lại đây, đây là hắn lúc trước viết cho ta huấn binh phương án, người nhìn xem. Cái này, ta có thể xem sao. Huấn binh phương an chính là trong quân cơ mật, nàng một ngoại nhân có thể xem sao. Đương hành có thể xem, chẳng lẽ ta còn không tin được các ngươi. Trung tướng quân cười ngồi xuống. Đỗ nhã thịch cong lên khỏe miệng, tiếp nhận đã dùng hồng cùng Lam Phong bì đóng sách tốt viết tay, mở ra để nhất trang liền thấy được một cái quen thuộc tên quý miêu miêu. Nàng nhíu mày sững sốt một chút, phiên thư tay dừng một chút, ngay sau đó lại phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng mở ra để nhất trang, nhìn mặt trên nội dung, nội tâm minh ngông, nghi vấn dâng lên. Này rõ ràng chính là một bộ hiện đại bộ đội đặc trùng huấn luyện sổ tay. Vật như vậy, không có khả năng xuất hiện ở cổ đại, đặc biệt vẫn là như vậy một cái bị hư cấu triều đại trung. Cái này quý miêu miêu có thể hay không chính là chính mình sở nhận thức cái kia quý miêu miêu. Nhưng trồi non là một cái nữ, mà cổ đại nữ tử là không thể tiến quân doanh. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trồi non ra cái gì biến cố, cũng giống chính mình giống nhau đi tới cái này triều đại. Kia nàng hiện tại là nam, vẫn là nữ. Trung tướng quân thấy nàng cầm huấn luyện sổ tay ngây dại, vừa mới biểu tình cũng là thay đổi mới biến, trong lòng liền có nghi hoặc, nhã tịch, ngươi làm sao vậy? Này huấn luyện sổ tay có cái gì không đúng sao? Diêu thần chi là hiểu biết đôi nhã tịch. Hắn đã từ vừa mới nàng biểu tình trông được ra nàng đối này sổ tay còn có nghi vấn. Nàng đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, sau đó liền lâm vào trầm tư trung. Như vậy nàng, làm diêu thần chi có một loại đối nhã tịch nhận thức cái này tiền phong đội đội trưởng, hoặc là đã sớm biết này huấn luyện sổ tay nội dung cảm giác. Nhã tịch, cứu cứu đang hỏi ngươi lời nói đâu. Bên hai truyền đến diêu thần chi nhắc nhở, đối nhã tịch lập tức phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt kiên định đối trung tướng quân. Nói, cứu cứu, ta tin tưởng có thể viết ra như vậy một cái huấn binh sổ tay người, hắn nhất định là không hời hợt hạng người. Hắn dẫn dắt đội ngũ nhất định sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bọn họ nhất định sẽ trở về. Nàng tin tưởng quý miêu miêu. Nàng cũng tin tưởng, nhất định là trồi non cũng đi vào nơi này. Trồi non tính cách ổn trọng, gặp chuyện bình tĩnh, nàng nhất định sẽ không làm không nắm chắc sự tình. Trung tướng quân mắt lộ ra hy vọng ánh sáng, thật sự. Thật mạnh gật đầu, Đỗ nhã tịch vẻ mặt nghiêm túc nói, bọn họ nhất định sẽ trở về. Cứu cứu, nếu nhã tịch không có đoán tuần nói, bọn họ đi lên, hẳn là có lưu lại nói cái gì, hoặc là ngày về linh tinh đi. Ngươi như thế nào đoán được? Trung tướng quân trước mắt không dám tin tưởng. Con môi cười nhạt, Đỗ nhã tịch rơ rơ lên trong tay huấn luyện sổ tay, nhẹ nhàng sốc môi, một cái có thể viết ra như thế kỳ lạ huấn luyện sổ tay, lại có thể được cứu cứu coi trọng người. Hắn nhất định là một cái có kế hoạch có mưu lược người. Trôi non là một cái mọi việc có giao đãi người, nàng không có khả năng không lưu lại nói cái gì. Trung Tướng Quân gật đầu, cười cười, nói, "Ngươi đoán đúng rồi, nàng nói hai tháng nhất định trở về, nếu bọn họ không có trở về liền có khả năng là thân ngộ bất trắc, cho nên ta mới hạ Tiên Phong đội đã đã không có cái này kết luận." Nghĩ đến chính mình cái này như một phen lưới dao sắc bén Tiên Phong đội cứ như vậy đã không có Trung tướng quân đau lòng thì đau. Hai tháng đã qua, hiện giờ đã qua ba tháng. Nhưng quân địch bên kia lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Như vậy xem ra, trồi non bọn họ hẳn là gặp được cái gì bình cảnh, nhưng nhất định không phải bị quân địch bắt góc. Bọn họ nhất định không có việc gì. Chỉ là, ta có lý do tin tưởng bọn họ gặp gỡ chuyện phiền toái. Đỗ nhã tịch ngước mắt nhìn Trung tướng quân, nói, cứu cứu. Có thể hay không đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe, ta muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được cái gì có trợ giúp tìm được bọn họ manh mối. Ta tưởng, bọn họ hiện tại nhất định yêu cầu chúng ta chi viện. Qua một tháng còn không có tin tức, này nhất định là gặp được phiên toái. Nàng không thể làm đại ca có ngoài ý muốn, cũng không thể làm trồi non sẻ ra chuyện. Hảo! Đại tề, thiết hành! Đại tề sơn nhiều, tuy lương thực không nhiều lắm. Nhưng là khoáng vật tư vẫn là thực phi nhiêu. Cung đại tru quan thành cách giới chính là một cái quặng sắt phong phú địa phương, cho nên đặt tên vì thiết thành. Quang nhiều, tự nhiên lao động liền nhiều, lại là biên quan ơi, cho nên, nơi đó có trọng binh gác. Mặc kệ là vào thành, vẫn là ra khỏi thành đều là yêu cầu nghiêm khắc quản chế. Bởi vì là hai nước giao giới địa phương, cho nên, nơi đó trừ bỏ quân nhân nhiều, đào quặng công nhân nhiều, còn có thương nhân cũng nhiều. Thương nhân lui tới cấp cái kia tràn đầy thiết lạnh băng thành tăng thêm một ít sắc thái cùng sức sống. Hôm nay, một chi thương đội thuận lợi vào thành. Mới vừa vào thành môn, bán hạ liền chỉ vào cửa thành cách đó không xa một người đầu chen trúc bố cáo lan, nói, đừng gia, nơi đó thật nhiều người vây quanh, hình như là có cái gì bố cáo, chúng ta muốn hay không đi xem. Người nhiều thả náo nhiệt địa phương, liền càng là dễ dàng nghe được một ít hữu dụng tin tức. Nơi đó là bố cáo Lan, giống nhau đều là gián triều đình bố cáo, cũng là mới nhất bố cáo. Không biết vì sao, đỗ nhã tịch tâm đột nhiên ra tốc nhảy lên. Nhật nhạt gật đầu, nàng nâng bước hướng bố cáo Lan đi đến, đi, chúng ta đi xem. Đến gần đám người ngoại liền nghe được mọi người nghị luận sôi nổi. Nghe nói đại tướng quân bệnh cũ phát tác, liền trong quân đại phu đều không có biện pháp, hiện tại phát ra số tiền lớn huyền y hề bố cáo. Lại có nhân thần bí nói tiểu đạo tin tức, ta nghe nói, cũng không phải đại tướng quân bệnh cũ tái phát, mà là tứ hoàng tử sinh bệnh, bởi vì không thể làm người biết này tin tức, cho nên liền nói là đại tướng quân bệnh cũ tái phát. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Người nọ nói vừa ra hạ, liền có người phản bác. Người nọ đắc ý cười cười, ra vẻ thần bí nói, bởi vì ta trong quân có người, tin tức này tuyệt đối là thiên chân vạn sát. Nếu là tứ hoàng tử sinh bệnh, Khi hắn vì sao không cho người tìm trong cung ngựa ý hề tiến đến? Người ngốc ca. Hiện giờ này tình thế, tứ hoàng tử sao có thể làm mặt khác hoàng tử biết chuyện của hắn? huống chi này huynh đệ gian a. Người nọ nói liền không hề nói tiếp. Bất quá, đỗ nhã tịch nghe hiểu hắn ý tứ. Tứ hoàng tử không trở về cung, cũng không tìm ngựa ý để. Một là không nghĩ làm mặt khác hoàng tử biết tình huống của hắn, nhị là lo lắng có người nhân cơ hội thật sự lấy hắn mệnh. Liên dân chúng đều biết các hoàng tử tranh đoạt, xem ra này đại tề tình thế đích sắc không tốt. Ý niệm hiện lên, đỗ nhã tịch liền quay đầu ý bảo hổ trượng liền hết bảng. Nhường một chút, nhường một chút. Hổ trượng một bên tê, một bên từ trong đám người tế qua đi, hắn đứng ở bố cáo lan trước, nhanh chóng nhìn thoáng qua bảng cáo thị nội dung, sau đó liền xé xuống dưới. Xem a, có người hết bảng văn. Đại tề ba tánh kích động chỉ vào hổ trượng. Mở to hai mắt tò mò nhìn trước mắt cái này xa lạ nam tử. Hổ trượng rơ lên bảng cáo thị, quét nhìn mọi người một vòng, nói, đây là ta thay ta ra thiếu gia bóc bảng cáo thị. Hiện tại, phiên toái các vị nhường một chút. Nhà hắn thiếu gia Đám người tự động nhường ra một con đường, ánh mắt theo hổ trượng bước chân mà di động. Khi bọn hắn nhìn đến hai cái ngọc thụ lâm phong nam tử lãnh hạ nhân đứng ở đám người ngoại khi, không khỏi bị bọn họ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Hô, Khảo Tuấn một đôi công tử ca, nay hai người rốt cuộc ai mới là người nọ thiếu gia? Hổ Trượng đem bảng cáo thị đưa cho Đỗ Nhã Tịch thiếu gia. Đỗ Nhã Tịch mới vừa tiếp nhận bảng cáo thị, cửa thành hạ quan binh nghe được bên này động tĩnh liền chạy tới, lớn tiếng hét lên là ai bóc bảng cáo thị? Đại tề quan binh ánh mắt đảo qua liền nhìn đến tay cầm bảng cáo thị Đỗ Nhã Tịch, ngươi. Vây xem quần chúng ánh mắt càng thêm cực nóng. Mặt sau người một đám đều điểm mũi chân đánh giá trước mắt này đó người xa lạ, từ bọn họ quần áo xem ra, bọn họ tựa hồ là từ nơi khác tới. Dê, ngươi nói, những người này có phải hay không từ nơi khác tới? Xem bọn họ quần áo, hẳn là, bọn họ là bị số tiền lớn cấp hoảng hoa mất đi, cư nhiên dám vết bảng. Nếu là chị không hết, kia chính là muốn chém đầu A. Ấn ta nói A, chính là chị hết, cũng có khả năng không sống được có người đẻ thấp thanh âm, tựa hồ thực có thể thấy do hết thảy. Đỗ Nhã tịch nghe này đó khe khẽ nói nhỏ, côi môi đạm đạm cười. Chiều kia đặt câu hỏi quan binh ôn quyền chắc tay, khách khí đáp, đúng vậy, quan gia chính là tại hạ bóc bảng cáo thị. Kia quan binh mặt lộ vẻ nghi ngờ, không biết chính mình có nên hay không đem một cái như vậy tuổi trẻ nam tử mang đi quân doanh. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, nếu chị không hết, kia cũng không phải trách tội không đến trên đầu của hắn tới. Rốt cuộc bảng cáo thị là chính hắn bóc. Nếu hắn trị hết tứ hoàng tử, kia chính mình còn có thể dính điểm quang, lãnh điểm công lao. Loại này lấy lòng vô quá sự tình, hắn tự nhiên không nên buông tha. Nếu ngươi bóc bảng cáo thị như vậy, tùy chúng ta đi một chuyến quân doanh đi. Đúng vậy, quan gia. Ân. Kia quan binh nhẹ ân một tiếng, một thân cao thư thái, đi thôi. Là, quan gia. Đỗ nhã tịch đám người theo sát đám kia quan binh mà đi. Mới vừa đi vài bước, cầm đầu quan binh liền ngừng lại, xoay người nhàn nhạt nhìn Đỗ nhã tịch phía sau người, nói, các ngươi không thể đi theo đi. Vì cái gì? Chúng ta chính là thiếu gia người bên cạnh, thiếu gia nhà ta thượng nào, chúng ta liền thượng nào. Bán hạ đứng dậy, muốn cùng đại tề quan binh lý luận. Quân doanh trọng địa, há là các ngươi những người này có thể tùy tiện xuất nhập. Chúng ta, cầm miệng, Đỗ nhã tịch quát bảo ngưng lại bán hạ. Sau đó mỉm cười nhìn về phía kia quan binh, binh gia hạ nhân không hiểu chuyện, ngại nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhận. Ơn, nay làm thiếu gia chính là không giống nhau, nhưng thật ra một cái thức lý. Được rồi, ta không trách hắn đó là, ngươi chạy nhanh theo ta đi một chuyến đi. Vị thiếu gia này, ta nhưng cùng ngươi nói trước sáng tỏ, hôm nay chỉ có ngươi một người có thể tiến quân doanh. kia quan binh thấy đồ nhã tịch thái độ như thế hảo, liền cũng có vài phần sắc mặt tốt cái này, đỗ nhã tịch nghi muộn nhìn thoáng qua bên người diêu thần chi, sau đó liền đối kia quan binh giải thích, cái này quan gia chỉ sợ ta hôm nay đến mang một người đi vào. hắn, kia quan binh cũng thấy được vừa mới đỗ nhã tịch triều diêu thần chi nhìn thoáng qua, liền ngón tay hướng diêu thần chi. đỗ nhã tịch gật đầu, không sai, chính là hắn. quan gia, hắn là ta đại ca. Chúng ta hai anh em mặc kệ đến nào đến khám bệnh tại nhà nhưng đều là ở bên nhau. Vì cái gì? Bởi vì, chúng ta thiếu ai đều không thể vì bệnh hoạn khám bệnh. Lại vẫn có như vậy việc lạ. Ra cái khám còn phải hai người cùng nhau, nếu không liền vô pháp vì bệnh hoạn khám bệnh. Kìa quan binh ánh mắt ở đỗ nhã quang cùng diêu thần chi thân đi lên hồi đảo quanh. Thấy thế, đỗ nhã tịch liền cười giải thích, binh ra, sự tình là cái dạng này, ta cùng ta đại ca một người điều dược, một người chuẩn bệnh, cho nên thiếu ai đều không được. cái gì cổ quái? kia quan binh dùng quai quai ánh mắt nhìn hai người, nghĩ đến tứ hoàng tử bệnh kéo không được, liền vây vây tay, nói, đi thôi, liền các ngươi hai cái cùng nhau đi theo tới. Đỗ Nhã tịch vội vàng gật đầu, cười sưng là, nàng nhìn bán hạ, tây kim ngân, hồ thi cùng hồ trượng, phân phó, các ngươi bốn người tìm cái khách đĩa ở lại, chúng ta đi xem. Thực mau liền sẽ ra tới cùng các ngươi hội hợp. Là, thiếu gia Mấy người cùng kêu lên đáp, ánh mắt ẩn ẩn đựng không yên tâm. Thấy đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi theo quan binh rời đi, người đã đi xa, những cái đó quần chúng liền không có cố kỵ nghị luận lên. Các ngươi có dám hay không đánh đố? Đánh cái gì đánh cuộc? Chúng ta liền đánh cuộc hai người kia có thể hay không tồn tại ra quân doanh đại môn? Như thế nào một cái đánh cuộc pháp? Lấy một bồi mười. Ấn tiền đặt cược buổi lý hảo hảo hảo đánh cuộc liền đánh cuộc cái này đề nghị mới ra tới phải tới rồi mọi người tán đồng một bên bán hạ đám người nhìn chỉ cảm thấy nháo tâm này đó thật đúng là nhàn đến hốt hoàng đại thế nhân ở nghe được bọn họ áp tiền đặt cược sau bán hạ bọn họ càng là vừa tức giận vừa buồn cười những người này áp tiền đặt cược thế nhưng là màn thầu này nếu là làm thiếu gia cùng thiếu phu nhân nghe được không biết sẽ có như thế nào phản ứng Bán Hạ xoay người muốn đi hạ chú, một bên Tang Chi liền ngăn lại nàng, "Bán Hạ, đừng gây chuyện. Chúng ta mau tìm nhất định khách điểm ở lại, ở thiếu gia cùng thiếu phu nhân không có ra tới phía trước, chúng ta liền an tĩnh chờ. Chính là ta." Tang Chi nói không có sai, "Chúng ta tìm khách điểm đi." Hổ Trượng nhàn nhạt mở miệng, Bán Hạ nhìn hắn một cái, liền nuốt xuống muốn thoát ra mà ra nói, "Hào đi, chúng ta đi tìm khách điểm." Trong quân doanh Quan binh lãnh Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi thông suốt vào quân doanh chủ tướng, chủ tướng cửa có trọng binh thủ, nhìn đến bọn họ đã đến khi kia thủ vệ quan binh liền ngăn cản bọn họ, lệnh giọng đề ra nghi vấn người tới người nào, lãnh Đỗ Nhã Tịch tới cầm đầu quan binh liền cười đi đến kia thủ vệ quan binh trước mặt, huynh đệ này hai người bóc bảng cáo thị đặt tới vì đại tướng quân trần trị, bởi vì đối ngoại tin tức là đại tướng quân bệnh cũ tái phát, cho nên. Người nọ cũng không dám nói là tới vì tứ hoàng tử trần trị. Dù sao, hắn nhìn này hai người là từ nơi khác tới, cũng không nhận thức ai là tứ hoàng tử. Đỗ nhã tịch mỉm cười chiều thủ vệ quan binh dơ dơ lên trong tay bảng cáo thị, thủ vệ quan binh trên dưới đánh giá nàng một vòng, đáy mắt đề phòng cũng phai nhạt một ít. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào bẩm báo một chút. Ta con ra. Đỗ nhã tịch cười gật đầu. Thủ vệ quan binh lược mạnh mà nhậm. Chỉ chốc lát sau liền ra tới, nhìn đỗ nhã tịch cùng Diêu Thần Chi, nói: "Các ngươi vào đi thôi." Hai người triều lĩnh bọn họ tới quan binh chắp tay, sau đó liền theo thủ vệ quan binh vào chủ tướng trưởng phòng nội. Trong trướng đàn hương quấn quẩn, Diêu Thần Chi tinh tế một chút, phát hiện này đàn hương là tốt nhất thả chỉ có hoàng thất sử dụng long tiên hương, hắn vẫn luôn rũ đầu, khỏe mắt dư quang lại là nhanh chóng đánh giá cái này chủ tướng trưởng phòng. "Đại tướng quân, tiết bảng văn người đã đưa tới." Ân. Ngươi lui xuống đi đi. Như Thanh Tuyển Thanh Âm truyền đến, Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi ngước mắt bay nhanh chiều kia ỷ ở trên giường gỗ nam tử nhìn thoáng qua, sau đó cung kính hành lễ, gặp qua đại tướng quân. Các ngươi là nơi khác tới. Thế Phong chiều Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi nhìn qua đi, một đôi lệ mục tinh quang phủ ra. Hai người vội vàng cùng kêu lên đáp, hồi đại tướng quân nói, chúng ta là từ đại Chu chiều tới, chúng ta là dược thảo thương nhân. Tiến đến quý bảo địa thu mua dự thảo. Đại chu triều. Tề phong ánh mắt không khỏi trầm vài phần, đánh giá hai người ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén vài phần. Hai người không né không tránh nhìn lại hắn, đáy mắt một mảnh thanh minh, thẳng đến tề phong thu hồi sắc bén ánh mắt, bọn họ mới âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cửa thứ nhất, hẳn là qua đi. Được rồi, hiện tại khiến cho buồn. bản tướng quân xem thức một chút các ngươi đại tề y y hề thuật đi. Hy vọng sẽ không làm bản tướng quân thất vọng mới hảo. Thề phong vương tay. Buồn. Hắn là tưởng tự xưng buồn vương sao. Đỗ nhã tịch ánh mắt lơ đãng liếc giường biên đứng nam tử liếc mắt một cái. Này nam tử làn da ngăm đen, cao lớn cường tráng. Giữa mày đều có một cổ nghiêm túc hơi thở. Nàng liếm mục, nghĩ thầm. Hẳn là cái này giường trước đứng nam tử mới là chân chính đại tướng quân đi. Hai người lập tức ôm quyền chắc tay, nói, thỉnh tướng quân rửa mắt mong chờ. Đỗ nhã tịch tiến lên, ngồi ở giường trước, đắp thượng tề phong thủ đoạn, ngưng thần bắt mạch, quá hảo sau một lúc lâu, nàng mới vẻ mặt ngưng trọng rút về tay. 4. Đại tướng quân thế nào? Thấy nàng rút về tay, đứng ở giường biên nam tử lập tức vội hỏi, nay một giới tình thế cấp bách, một không cẩn thận liền hộp ra một cái bốn tự, càng là làm đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi chắc chắn lợi hại bệnh chính là đại tề tứ hoàng tử. Đại tướng quân tình huống như thế nào? tại hạ hiện tại còn không thể định đoạt. Nói xong, Đỗ Nhã Tịch liền móc ra ngân châm bao, từ bên trong lấy một cây chói lõi thon dài thon dài ngân châm ra tới. Lớn mật. Ngươi đây là phải đối đại tướng quân làm gì? Dương Biên nam tử lạnh giọng ngăn cản Đỗ Nhã Tịch hạ châm động tác, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm đề phòng. Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu nhìn kia nam tử, nhẹ nhàng cười, nói, không cần ngân châm thử xem. Sao lại có thể biết đại tướng quân có phải hay không trúng mạn tính độc dược? mạn tính độc dược. Không chỉ có kia nam tử sườn sốt, chính là tề phong cũng là không khỏi nhìn về phía đỗ nhã tịch. đỗ nhã tịch gật đầu, trước mắt nghiêm nghị, nếu tại hạ không có khám sai nói, đại tướng quân là trúng một loại thông thả làm người mất đi võ công, giả lấy thời gian còn có thể làm người kinh mạch toàn đoạn, nàm liệt thành đại phế nhân độc dược. Làm càn. Người dám nói bốn. Đại tướng quân là đại phế nhân. Ngươi là không nghĩ muốn đầu sao. Ha ha. Đỗ nhã tịch khét cười một tiếng. Vị này quan gia, ngươi thật đúng là ái nói giỡn. Trên đời này nào có người sẽ không muốn sống. Tại hạ chính là muốn sống đi xuống. Lại còn có muốn sống được thực hảo. Cho nên mới ăn ngay nói thật. Nếu đại tướng quân không tin. Hoặc là không nghĩ khám nói. Như vậy tại hạ huynh đệ hai người tức khắc rời đi đó là. Nói xong, nàng làm bộ đứng dậy. Một thân thiết cốt tranh tranh. Đại ca, chúng ta đi. Châm đã. Tế phong ra tiếng ngăn cản, mắt đen lanh túc nhìn đỗ nhã tịch. Nếu khám hảo, thưởng ngươi một vạn hoàng kim. Nếu thưởng không tốt, lưu lại các ngươi huynh đệ hai người đầu. Tạ đại tướng quân. Hai người chắp tay, đỗ nhã tịch liền một lần nữa ngồi xuống. Rút ra ngân châm chiều lưu phong trong bụng đâm tới. Ngay sau đó lại rút ra ngân châm. Chỉ thấy vừa mới còn trói lọi ngân châm. Giờ phút này kinh nhẹ nhàng một thứ sau, từng hoàn toàn đi vào trong bụng ngân châm đã biến thành màu đen. Đứng ở giường biên nam tử vừa thấy, lập tức sắc mặt toàn biến, không dám tin tưởng nhìn về phía tề phong. Đại tướng quân, này, này, tề phong chiều hắn xua xua tay, ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía đỗ nhã tịch, này độc có thể giải sao? Có thể, đỗ nhã tịch đáp, trên đời này chỉ có ta có thể trừ này độc, chỉ là đại tướng quân. Này độc giải lên yêu cầu thời gian, hơn nữa quá trình thống khổ. Có thể giải là được. Chúng ta đi theo cũng không có mang dược thảo, chờ một chút ta khai cái phương thuốc, còn cần đại tướng quân làm người đi dược phòng bốc thuốc. Sau đó, từ ta đại ca tới phối dược. Đỗ nhã tịch thấy tề phong gật đầu, liền nhìn giường biên nam tử, nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta niệm phương thuốc, ngươi đi bắt dược. Ta kia nam tử sừng sốt một chút, trở tay chỉ vào chính mình. Không sai. Chính là ngươi, ngươi không phải bên người hầu hạ đại tướng quân sao. Đỗ nhã tịch kỳ quái nhìn hắn, ánh mắt rất là vô tội. Kia nam tử nhìn tề phong liếc mắt một cái, nguyên lai gật đầu, ta lập tức bị bất mực. Làm hắn nghe phương thuốc tử, sau đó đi bắt dược, này không phải muốn hắn mệnh sao. Hắn tuy rằng trí nhớ không tồi, chính là hắn dám khẳng định chính mình nhất định nhớ không được đầy đủ. Không biết vì cái gì hắn trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác. Hắn cảm giác trước mắt tiểu tử này là cố ý ở khó xử chính mình. Hảo! Đỗ nhã tịch khai phương thuốc, người nọ cầm phương thuốc tử liền vội vàng rời đi, chỉ chốc lát sau, hắn lại về tới song nợ trung. ở tề phong bên thai nhẹ giọng vài câu, chỉ thấy tề phong ánh mắt ở đỗ nhã tịch trên người ngừng một chút, sau đó liền gật đầu. Xem ra bọn họ là nghiệm quá chính mình phương thuốc tử. Đỗ nhã tịch làm bộ cái gì cũng không biết, túi đầu mà đứng. Tê Phong cười đối Đỗ nhã tịch, nói, ngươi y tư thuật nhưng thật ra không tồi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Đại tướng quân yên tâm. Tại hạ nhất định bóc tẫn có khả năng. Đỗ nhã tịch nhìn lại hắn ánh mắt, đại tướng quân không chỉ có muốn mỗi ngày uống thuốc, còn ở mỗi ngày châm nướng một lần. Châm nướng. Đối. Châm nướng. Châm nướng cùng nước thuốc hai bút cùng vẽ, có thể mau chóng giúp đại tướng quân bài xuất trong cơ thể độc. Đỗ nhã tịch gật đầu. Trong lòng ai niệm mọc thành cụm? Ha ha! Nàng không chỉ có muốn thành công lưu tại quân doanh cha gia đại ca cùng trồi non bọn họ có ở đây không nơi này. Còn ở nhân cơ hội ác chỉnh này đại tề tứ hoàng tử một phen. Bệnh có thể trị, chỉ, chỉ là, trần trị thủ pháp cùng quá trình từ nàng quyết định. Vậy ngươi hiện tại liền bắt đầu châm nướng đi. Tề phong nóng vội trong cơ thể độc, sợ hãi lầm chính mình đại sự, liền một khắc cũng không muốn lãng phí. Đại tướng quân! Tại hạ hiện tại vô pháp vì đại tướng quân châm nướng, bởi vì châm nướng yêu cầu thuốc dẫn. Đỗ nhã tịch ngữ mang xin lối nói. Thế phong nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui, còn cần thuốc dẫn. Đối. Đại tướng quân độc cũng không phải giống nhau độc, mà là một loại mạng tính lại cũng là có so cường lực sát thương độc dược. Nó sẽ một chút một chút làm chúng độc giả thân thể khí quan chậm rãi ai kiệt. Lợi hại như vậy độc. Nghe vậy, thế phong lâm vào trầm tư bên trong nay đến tuột cùng là ai như vậy ngoan độc đối chính mình. Thế phong yên lặng ở trong lòng phân tích đến tuột cùng là ai như vậy dung không giới chính mình. Hắn đem mặt khác ba cái hoàng tử nhất nhất liệt ra tới, kết hợp hiện tại tình thế, còn có bọn họ ám hạ động tác, hắn cảm thấy này nhất định là thái tử việc làm. Thái tử nhất định là kỵ với trong tay hắn binh quyền, cho nên, liền âm thầm đối chính mình xuống tay. Kia thái tử là như thế nào đối chính mình hạ tay đâu. Thế phong thực mau liền liên tưởng đến Thái tử đưa cho chính mình sủng hầu. Lúc ấy, đồ nhất thời mới mẻ, cũng vì làm Thái tử không cố kỵ chính mình, chính mình thật là vẫn luôn sủng kia thiết thị. Hiện tại ngẫm lại, cũng, cũng chỉ có nữ nhân kia mới là nhất có thể gần chính mình thân. Đại ý. Chính mình thật sự đại ý. Này độc, bản tướng quân chúng bao lâu? Thế phong hỏi. Đại khái một năm. Một năm. Phần 102. Lần này. Thế Phong liền càng thêm chắc chắn chính mình chắc. Hồi lâu qua đi, Thế Phong lại hỏi, thuốc dẫn là cái gì? Mới mẹ thạch hộp nước ngao cháo, lại xứng với rau trộn rau rớt cá. Thạch hộp nước ngao cháo, rau trộn rau rớt cá. Đúng vậy. Làm thạch hộp, quân doanh nhất định có, mới mẹ liền nhất định không có. Đô nhã tịch muốn mượn hái thuốc lý do lên núi một chuyến, nhìn xem có thể hay không ở trong núi tìm được cái gì manh mối. Trôi non Tiên Phong đội là trải qua rừng cây huấn luyện, hơn nữa một đám đều là ngụy trang cao thủ, có lẽ bọn họ chính chết nằm ở trong rừng cây. Vì cái gì Đỗ Nhã Tịch có như vậy suy đoán đâu? Bởi vì Quý Miêu Miêu từ quân doanh trở về lúc sau một lần tụ hội chung, Trôi non đã từng nói qua, nàng có một lần vì tìm được địch tình, nàng ở ngụy trang ở rừng cây, ước chừng hai tháng. Ở kia 2 tháng chung, nàng uống chính là nước mưa, ăn chính là cây cỏ, giá quả Đại tề chính chỗ nạn hạn hàng chung, nghe nói đã gần một năm không có hạ quá vũ, cho nên nàng nếu đoán được không, có sai nói như vậy này đó tiên phong đội người nhất định là chết nằm ở nguồn nước phụ cận, rau dấp cá hỉ ẩm thấp địa phương, cho nên nàng liền nghĩ tới thạch hột cùng rau dấp cá. Tề phong trầm mặc trong chốc lát, dương giọng hướng cửa quan binh hô, người tới a, thủ vệ quan binh vén rèm mà nhập, bọn họ vẻ mặt cung kính triều tề phong hành lễ, nói. Tướng quân có gì phân phó? Lập tức làm người lên núi đi thải mới mẹ thạch hộp cùng rau rớt cá. Đỗ nhã tịch thất vọng, không nghĩ tới tề phong căn bản là không tin được chính mình, sẽ không tha chính mình lên núi đi hái thuốc. Nàng trong lòng không cấm sốt ruột lên, không thể lên núi, kia nhưng nên làm cái gì bây giờ đâu? Là, tướng quân, hai cái thủ vệ quan binh lánh lệnh mà đi, chỉ chốc lát sau lại về tới tề phong trước mặt. Tướng quân, quân ý, ý để đi ra ngoài bốc thuốc. Trong quân không người nhận biết thạch hộ cùng Dao Dược Cá. Mây rậm cao nhăn, Tề Phong ánh mắt liền bắn về phía Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi, sau đó phân phó thủ vệ quan binh, làm người mang hai vị này lên núi hái thuốc, nếu phát hiện bọn họ có cái gì gây rối cử chỉ, giết không tha. Hắn thanh âm lãnh tuyệt, ánh mắt sắc bén. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi ngẩng đầu, mục cần nhút nhát, sau đó, hai người cùng nhau cho thấy lập trường, đại tướng quân, xin yên tâm. Tại hạ huynh đệ hai người nhất định vì đại tướng quân mau chóng hái thuốc trở về. Thế phong tựa hồ thực vừa lòng bọn họ phản ứng, nữ khí liền hòa hoãn một chút. Đi thôi. Nơi này đại tê địa bàn cũng không phải ở các ngươi đại tru, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần nơi nơi chạy loạn, hay là một không cẩn thận đem chính mình mạng nhỏ trốn thoát không có. Nhắc nhở nói chung, chăn đây đều là cảnh cáo. Là, đại tướng quân. Hai người theo thủ vệ quan binh ra chủ tướng chứng phòng. Kêu hai cái thủ vệ người gọi một tiểu chi đội ngũ lại đây, làm những người đó dẫn bọn hắn lên núi hái thuốc. Nghe thủ vệ quan binh lặp lại tề phong nói, đỗ nhã tịch chỉ là túi đầu nghe. Hai vị, đi thôi. Thỉnh quan gia dẫn đường. Ơn, cần phải theo sát, đợi lát nữa tới rồi trên núi, không thể rời đi chúng ta tầm mắt, cũng không thể loạn đi loạn hỏi. Đúng vậy, quan gia. đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi gật đầu, trong lòng lại tưởng, không thể loạn hỏi. Các ngươi đừng trả lời không phải không có gì vấn đề sao. Trên núi, hoàng thổ khô giáo thành cho, rất nhiều không kiên nhẫn hạn thảo đều đã chết héo, phóng nhãn qua đi, nơi nơi đều có thể nhìn đến loang lổ điểm điểm hoàng thổ. Quan gia rau dấp cá là một loại hỉ ẩm thấp thảo dược, nó sẽ không lớn lên ở trên sườn núi, chỉ lớn lên ở khe suối có ẩm ướt lại âm hoặc là nguồn nước bên cạnh địa phương. bỏ qua một cái trên núi, đô nhã tịch liền hướng phía trước mặt dẫn đường quan binh hô. Như thế nào, như vậy, phiến thoái. Ta cũng không có cách nào. Kia dược thảo liền lớn lên địa phương. Đỗ Nhã tịch dùng tay áo xoa xoa trên mặt mồ hôi, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, một bộ mệt cực kỳ bộ dáng. Những cái đó quan binh cũng là nhiệt thật sự. Chỉ nghĩ chạy nhanh hái dược hồi quân doanh, liền lánh bọn họ tiếp tục về phía trước đi. Các ngươi đi theo tới. Hạ cái này, trên núi liền có một cái hồ. Thật là phiến thoái. Lại đói lại mệt lại khát lại nhiệt. Lại còn yếu lĩnh những người này leo núi Đô nhã tịch vội vàng nói lời cảm tạ, Vừa đi, một bên trộm khắp nơi đánh giá Yên lặng quan sát Bất quá, này một đường cũng không có bất luận cái gì phát hiện Tiếp tục đi rồi 15 phút Đô nhã tịch liền nhìn đến dưới chân núi có một cái đại hồ nước Chỉ là kia hồ nước đã khô cạn không ít Lộ ra từng bị hồ nước sở yêm Chùi lùi chân núi Con người hiếp lại Đỗ nhã thịch tinh tế quan sát đến bên hồ so địa phương khác rừng cây tươi tốt không ít địa phương. Nếu chính mình là trồi non, như vậy sẽ mang theo tiểu đội ẩn thân nơi nào đâu. Nhất định là gần nguồn nước, lại đủ ẩn nấp địa phương. Chính là, rào hoạt tề phong sẽ mặc kệ chính mình nguồn nước nơi không có bất luận cái gì phòng thủ sao. Sẽ không. Như vậy, trồi non ở nguồn nước phụ cận trốn thân cơ xuất lại mất đi một ít. Sẽ ở nơi nào đâu. Đỗ nhã tịch ngưng thần nghĩ nghĩ, đột nhiên nào trước sáng ngời, vội vàng hướng về phía phía trước quan binh, Hô, binh ra, ta xem mọi người đều mệt mỏi, nếu không, ta tới cấp đại gia sướng một bài hát đi. Ca hát, những cái đó đại tề quan binh hai mặt nhìn nhau. Đỗ nhã tịch liền cười đến vẻ mặt vô ô nhiễm môi trường nói, ta đại ca nói ta có một cái hảo giọng nói, sướng gỗ thì khác dễ nghe. Hơn nữa, ta sướng chính là chúng ta đại chu triều dân ca. Rất êm thai. Những người đó gần nhất nhàng chán, thứ hai tò mò, liền thực nhanh có chung nhận thức. Hảo. Ngươi sướng một đầu tới nghe một chút. Đố nhã tịch vui sướng đáp, được rồi. Quan gia nhóm, chờ a. Bảo đảm làm đại gia một no nhĩ phúc. Đố nhã tịch thanh thanh giọng nói, liền gân cổ lên sướng lên, ai. Sướng sơn ca cũng. bên này sướng tới bên kia cùng, bên kia cùng, sơn ca giống vậy xuân nước sướng cũng. Không sợ bãi nguy hiểm loan lại nhiều lâu, loan lại nhiều. Chúng quan binh nghe đỗ nhã tịch một khai rộng, liền lập tức bị nàng kia cao âm cùng độc đáo khúc âm hấp dẫn trụ. Một đám đều là không thể tin được nhìn nàng, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Một đại nam nhân còn có thể có như vậy tiếng ca. đỗ nhã tịch một bên sướng, một bên quan sát rừng cây động tĩnh Này bài hát là nàng cùng trồi non yêu nhất hợp sướng, mỗi lần đều là lôi kéo rộng sướng, cực đến tận hoan bởi vì này bài hát là viện trưởng mụ mụ yêu nhất sướng. dừng cây không có động tĩnh nhưng thật ra bên hồ có người cao giọng quát lệnh, là người nào ở chỗ này ca hát. Mau mau ra tới. Nghe tiếng, chúng bọn quan binh lập tức hoàn hồn, vẻ mặt tảo náo cao giọng đáp, các huynh đệ, chúng ta là người một nhà. Chúng ta phụng đại tướng quân mệnh lệnh, dẫn người lên núi tới hái thuốc. Đừng lại sướng. Dưới chân núi bên hồ lại truyền đến thanh âm. Chúng bọn quan binh vội vàng hẳn là, nhìn đỗ nhã tịch, nói, ngươi, đừng hát nữa. Là, quan gia, đỗ nhã tịch Thúy Thanh Đáp, Thanh Âm đã không có vừa mới ca hát khi điểm Mỹ. Nàng trong lòng dâng lên nồng đậm thất vọng, đồng thời, cũng âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện quý miêu miêu chính là nàng nhận thức cái kia quý miêu miêu, cầu nguyện nàng có thể nghe thấy chính mình tiếng ca. Nhưng mà, bọn quan binh đều có một loại ảo giác, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chính thai sở nghe. Bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng, vừa mới ca hát cùng hiện tại nói chuyện chính là cùng cá nhân. Bởi vì không dám vẫn luôn khắp nơi loạn xem, đồ nhã tịch cũng không có phát hiện bên hồ cách đó không xa rừng cây. Ở nàng ca hát thời điểm, có một thân cây nhánh cây lắc nhẹ vài cái. Quý miêu miêu như miêu nhanh nhẹn từ trên cây xuống dưới, chỉ nghe thấy nàng giả dạng làm chim chóc kêu một tiếng, lập tức liền thấy bốn phía bụi cỏ giật giật, một đám thân khoác đầu bụi cỏ. Đầu đội nhánh cây làm thành đầu quan người xuống tới. Lão đại, có cái gì phát hiện sao? Khoảng cách quý miêu miêu gần nhất đỗ thủy cảnh thò lại gần, lại hỏi. Hắn vừa mới nghe tiếng ca, cảm giác thanh âm kia lại có chút quen hay. Quý miêu miêu quét nhìn mọi người, vẻ mặt nghiêm trọng, quân địch ở bên hồ thủ trạm canh gác điểm, vừa mới bại lộ ba chỗ. Chúng ta hôm nay buổi tối muốn đem những người này trừ bỏ. Lão đại! Ngươi có nhìn đến vừa mới ca hát nữ tử là ai sao? Đỗ thủy cảnh hỏi. Quý miêu miêu liền kỳ quái nhìn hắn một cái, thanh âm này ngươi nhận thức. Nơi này chính là đại tề triều địa phương, vừa mới những người đó cũng nói, bọn họ là phụng mệnh lên núi tới hái thuốc. Như vậy giống trống khua chiêng tới hái thuốc, chẳng lẽ là hạ thiêm bị thương? Đỗ thủy cảnh đáp, chính là cảm thấy có điểm quân hay. Quý miêu miêu liền hỏi, các ngươi nghe qua này bài hát sao? Mọi người lắc đầu, quý miêu miêu liền nhăn lại mày, này bài hát nàng biết không phải cái này triều đại, chỉ là tưởng xác nhận một chút, rốt cuộc đây là một cái bị hư cấu triều đại, có lẽ có rất nhiều sự tình cũng là cùng nàng biết rõ lịch sử không giống nhau. Thấy bọn họ lắc đầu, quý miêu miêu tâm liền đập bịch bịch lên, chẳng lẽ là nhã tịch, nàng hãy còn nhớ rõ ở quân doanh chính mình biết nhã tịch tuổi xuân chết sớm tin tức khi, chính mình là như thế nào thống khổ khổ sở. Như thế nào không thể tin được. Cho tới bây giờ, nàng như cũ không tin Đỗ nhã tịch đã không còn nữa. Chẳng lẽ vừa mới ca hát người chính là nhã tịch, nàng cũng giống chính mình giống nhau đi tới cái này bị hư cấu triều đại. Như vậy, nàng vừa mới ca hát là chỉ do ngoài ý muốn, vẫn là vì nhắc nhở chính mình. Quý miêu miêu cảm thấy ngoài ý muốn khả năng tính lớn một chút, rốt cuộc, liền tính là thật sự nhã tịch cũng ở cái này triều đại trọng sinh. Nàng cũng không có khả năng biết chính mình tồn tại. Ngươi cảm thấy giống ai thanh âm? Hỏi ra vấn đề này sau, quý miêu miêu không cấm bính tức chờ Đỗ Thụy Cảnh trả lời. Đỗ Thụy Cảnh nghi hoặc nhìn quý miêu miêu, thấy nàng trong mắt thiếu ngày xưa bình tĩnh, nhiều một chút chờ mong, hắn không làm nghĩ nhiều nói, giống ta nhị muội nhã tịch thanh âm. Và anh, quý miêu miêu chỉ cảm thấy trên đầu tạc một thanh âm vang lên lôi, nàng không thể tin được nhìn Đỗ Thụy Cảnh, lại lần nữa xác nhận. Ngươi nói là ai? Ta nhị muội Nhã Tịch. Đỗ Thụy Cảnh kỳ quái nhìn nàng, không biết nàng vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Lão đại, ta nhị muội từ nhỏ liền tính tình nội hướng, không yêu ra cửa, lão đại hẳn là sẽ không nhận thức nàng đi. Quý Miêu Miêu đã nghe không được Đỗ Thụy Cảnh đang nói cái gì, nàng mãn đầu óc đều là Nhã Tịch hai chữ. Nhã Tịch, Đỗ Thụy Cảnh nhị muội. Đỗ. Đỗ Nhã Tịch, lại là trùng tên trùng họ. Liên tưởng đến chính mình cũng là trùng tên trùng họ, quý miêu miêu cơ hồ đã nhưng xác định đỗ nhã tịch cũng giống nàng giống nhau, các nàng hai cái viện phúc lợi hoa tỉ mùi, thế nhưng ở chỗ này lại lần nữa tụ. Quý miêu miêu không khỏi kích động lên. Lão đại, có người triều nơi này tới. Đỗ thủy cảnh đột nhiên cảnh giác nhẹ xả một chút xuất thần quý miêu miêu, ánh mắt như liệp báo khắp nơi quét xem, hạ giọng mệnh lệnh đội viên khác, đại gia ẩn ấp. Là, phó đội trưởng mọi người nhanh chóng gần thân, dừng cây lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Đỗ Thụy Cảnh lôi kéo Quý Miêu Miêu giấu đi, toàn thân cảnh giới. Hai người ghé vào cùng nhau, gắt gao dựa gần, an ý nhìn nhau, không tiếng động dùng ánh mắt trao đổi lẫn nhau ý tứ. Theo quan binh tiếng bước chân càng ngày càng gần, Quý Miêu Miêu chiều Đỗ Thụy Cảnh làm cái thủ thế, sau đó hai người gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng. Tìm được rồi. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh âm, quý miêu miêu cảm giác được bên người đỗ Thụy cảnh run rẩy một chút thân mình, mà đỗ Thụy cảnh cũng rõ ràng cảm giác được quý miêu miêu phản ứng. Hai người không khỏi nhìn nhau, nhìn lẫn nhau đáy mắt nghi hoặc, sau đó, lại an y rời mắt nhìn về phía trước. Phía trước cây cối động vài cái, liền thấy một người tuổi trẻ nam tử chạy tới, vui sướng rút một gốc cây mở ra màu tím hoa thảo. Đương nhìn đến quen thuộc gương mặt khi... Quý miêu miêu cùng đỗ Thụy cảnh đều là trường lớn đôi mắt ngây ngẩn cả người. Đôi mắt không chớp mắt nhìn cái kia tay cầm thảo nam tử. Nam. Khả nhân lại là lớn lên giống nhau như lúc. Đỗ nhã tịch cảm giác tựa hồ có người đang âm thầm xem chính mình, nàng dựa vào cảm giác nhìn lại, đột nhiên trường lớn hai mắt, kinh ngạc qua đi, mặt lộ vẻ vui sướng. Nàng môi không tiếng động giật giật. Quý miêu miêu liền như sấm đánh ghé vào nơi đó, trong đầu một mảnh ngắn ngủi chỗ trống lúc sau. Mánh liệt mà đến chính là không thể nói ngữ mừng như điên. Nàng là nhã tịch. Đỗ Thụy Cảnh cũng xem đã hiểu đỗ nhã tịch môi ngữ, hắn vui sướng khó nại, rồi lại không thể lập tức đứng dậy tiến lên, hắn đột nhiên dùng sức nắm chặt rửa gần tay mình. Chỉ chốc lát sau, đỗ nhã tịch liền rút vài cây màu tím hoa cỏ. Đột nhiên, nàng trong tay một gốc cây đại diệp thảo, nói, các vị, ta hôm nay muốn làm làm tốt sự. Cái gì chuyện tốt? Đôi nhã tịch dơ dơ lên trong tay Thảo, đối phía sau đại tề quan binh, nói, về sau, các ngươi nếu là nhìn đến loại này Thảo, nhưng ngàn vạn đừng lầm thực nó, bởi vì thứ này là một loại thuốc sổ, nó có thể cho người kéo đến hai chân vô lực. Chúng quan binh vội vàng mở to hai mắt nhìn kia Thảo, đem nó bộ dáng ghi tạc trong lòng, liền sợ chính mình sẽ không cẩn thận đem thứ này đương rau dại cấp ăn. Cảm ơn ngươi, đại phu. Không cần cảm tạ. Ta là đại phu nay chỉ là việc rất nhỏ. Đỗ Nhã Tịch nhìn thoáng qua Diêu thần chi tiếp quá khứ thanh hộp, còn có quan binh trong tay dao rớt cá, nói, được rồi. Thuốc dẫn đủ rồi, chúng ta này liền chạy trở về cấp đại tướng quân trần trị đi. Những cái đó quan binh một đám đã sớm tưởng hồi quân doanh, nghe được Đỗ Nhã Tịch nói sau, lập tức liền xoay người trở về đi. Dừng cây lại khôi phục bình tĩnh. Quý Miêu Miêu đột nhiên ngồi dậy, dùng sức rút tay mình về. Đỗ Thụy cảnh sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi gắt gao nắm cũng không phải lộ ra mặt đất dễ cây, mà là quý miêu miêu tay. Nghĩ đến đây, hắn tâm đột nhiên thất tự nhảy vài cái. Có chút thẹn thùng đối quý miêu miêu, nói, Lão đại, ngượng ngùng. Không có việc gì. Quý miêu miêu lắc đầu, nàng là ngươi nhị muội sao. Là nàng. Tuy rằng trong lòng tất cả đều là nghi vấn, nhưng là... Đỗ Thủy Cảnh vẫn là có thể khẳng định vừa mới cái kia nữ giả nam trang người chính là hắn nhị muội. "Lão đại, ngươi nhận thức ta nhị muội." Không biết Đỗ Nhã Tịch bên kia tình huống, Quý Miêu Miêu lại nghe Đỗ Thủy Cảnh vừa mới nói, hắn nhị muội tính tình nội hướng, không yêu ra cửa, sợ hắn khả nghi liền lắc đầu, "Ta không quen biết." Đỗ Thủy Cảnh cười cười, nói, "Cũng là." "Lão đại như thế nào sẽ nhận thức ta nhị muội đâu?" Nhân viên khác thấu lại đây. Thấp thấp trong thanh âm có không thể bỏ qua hư phấn. Lão đại, ngươi vừa mới có nghe hay không? Hạ thiêm bị thương. Đối. Nhìn dáng vẻ, tình huống không phải thực hảo. Lão đại, kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đã vượt qua ngày về. Lão đại, chúng ta có phải hay không chuẩn bị phá vây đi ra ngoài? Quý miêu miêu xua xua tay, đi đến vừa mới đồ nhã tịch đã đứng địa phương, không lưng nhặt lên kia cây nghe nói sẽ làm người tiêu chạy thảo. Đỗ Thủy Cảnh đi qua, như suy tư gì nhìn Quý Miêu Miêu trong tay thảo liếc mắt một cái, cười hỏi: "Lão đại, ngươi có phải hay không tưởng cấp đại tệ binh một chút giáo hấn? Quý Miêu Miêu cong môi cười, cho Đỗ Thủy Cảnh một cái người hiểu ta chi bằng ngươi ánh mắt. Đỗ Thủy Cảnh lấy quá nàng trong tay thảo dược, xoay người đối những người khác, nói: "Các huynh đệ, chúng ta trước tìm một ít loại này thảo dược, càng nhiều càng tốt." Đại gia nhớ kỹ, ngàn vạn không thể làm ra tiếng vang, kinh động địch nhân. Đoàn người làm minh bạch thủ thế, đi tới hái được một mảnh lá cây liền chiếu tìm thảo dược đi. Đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi trở lại quân doanh khi, Hạ Thiêm đã bắt dược trở về, bọn họ không dám sắc thuốc cấp tề phong uống, bởi vì không biết nên trước khi dùng cơm uống, vẫn là sau khi ăn xong uống, lại hoặc là phải đợi châm nướng qua đi mới có thể uống. Đại phu, này dược khi nào chiên? Quân y khiêm tốn dò hỏi đỗ nhã tịch. Đỗ nhã tịch kỳ quái nhìn hắn, hỏi. Ngươi không phải quân y rìa sao? Quân y rìa sướng sốt, gật đầu, ta là quân y rìa à? Vậy ngươi còn hỏi ta đơn giản như vậy vấn đề? Đỗ nhã tịch như thấy ngu ngốc nhìn cái kia qua tuổi nửa trăm quân y rìa, tao đến kia quân y rìa mặt già đỏ lên. Ta đi phòng bếp chuẩn bị thuốc dẫn, ai tới dẫn người đi phòng bếp? Ngươi lãnh đại phu đi phòng bếp. Hạ thiêm làm thủ vệ mang Đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi đi phòng bếp, hắn nhìn thoáng qua dẫn theo dược ngốc đứng quân y rìa. Ngươi như thế nào còn đứng không đi sát thuốc? Ta, này kia lão quân y chỉ vào trong tay dược, muốn nói lại thôi. Hạ thiêm nhíu mày, ngươi không phải quân y liề sao? Bất chi bất dắt chung, hắn thế nhưng còn nguyên sử dụng đỗ nhã tịch nói, thấy lão quân y li sắt mặt một trận bạch, một trận liệt hồng, trong lòng có điểm sảng. Này đó ngu xuẩn, nếu bọn họ hưu dụng nói, chính mình còn dùng hết bảng văn số tiền lớn huyền y liề sao? Nên làm cho bọn họ đâu đâu mặt. Thật là không cho đại tề tranh sĩ diện mặt. Thướng quân, ta, ta, đừng ta ta ta lạp. sát thuốc đi. Hạ thiêm không có kiên nhẫn, xoay người liền lược khai mảnh vào chủ tướng trướng phòng. Tề phong thấy hạ thiêm mặt có rơi sát tiến vào, liền nói, ngươi như thế nào cũng cùng cái kia đại chu người đi lên. Mặt tướng không dám. Hạ thiêm tâm cả kinh, vội vàng làm sáng tỏ. Tề phong cười cười, xua tay nói. Ngươi cần gì phải tưởng quá nhiều, ngươi biết rõ ta ý tứ. Ngươi theo ta như vậy nhiều năm, chẳng lẽ còn phân không rõ cái gì là vui đùa lời nói. Mặt tướng sai rồi. Tế phong thấy hạ thiêm như thế để ý thân phận, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Hắn thay một cái nghiêm túc biểu tình, nhìn hạ thiêm, hỏi, hạ thiêm, ta giao đái chuyện của ngươi nhưng đều an bài đi xuống. Hạ thiêm ôm quyền chấp tay, đáp: ra, xin yên tâm hết thể đã an bài đi xuống. thế phong gật đầu, hai người kia đâu? tạm thời còn không có tra ra bọn họ chi tiết. bất quá, thoạt nhìn bọn họ y thuật thật là cao. kia phương thuốc vì bảo hiểm khởi kiến, mặt tướng tìm mấy nhà y quán người tới xem. những người này đều nói phương thuốc không thành vấn đề. hạ thiêm đúng sự thật hồi bẩm. thế phong gật đầu, nhẹ nhàng nhắm lại mí mắt. hạ thiêm thấy hắn muốn nghỉ ngơi, liền tay chân nhẹ nhàng lui đi ra ngoài. trong phòng bếp. Diêu thần chi giúp Đỗ Nhã Tịch cùng nhau thu thập rau dấp cá. Sân người chưa chuẩn bị, hắn cúi đầu hạ giọng hỏi, tìm được rồi. Ân. Đỗ Nhã Tịch từ nhẹ một tiếng. Buổi tối hành động. Hảo. Hai người không dám nhiều lời lời nói, an phận làm việc. Bóng đêm lặng lẽ tiến đến. Đỗ Nhã Tịch thấy Tề Phong uống lên cháo, ăn rau trộn rau dấp cá sau, nàng liền bưng trà ấm thủy cấp Tề Phong xúc miệng, sau đó cấp Tề Phong làm chấm nướng. Ách đôi nhã tịch trong tay ngân châm rơi xuống, tề phong liền đau đến không khỏi hít hà một hơi, Nước mắt tí nha khỏe miệng nhìn Đỗ nhã nhạc, ngươi cố ý sao? Tại hạ mặc kệ, Đỗ nhã tịch vội vàng rơ lên đôi tay, vẻ mặt vô thố nói, đại tướng quân, ta sáng sớm liền nói, đây là một cái rất thống khổ quá trình. Tề phong ngốc ngốc nhìn Đỗ nhã tịch. Tiểu tử này, hắn có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Hắn sẽ không sợ bị chính mình dưới sự giận dữ chém đầu. A Đỗ Nhã tịch sấn này chưa chuẩn bị, đột nhiên lại một châm rơi xuống, Tề Phong lập tức không nhịn xuống đã kêu lên. Đỗ Nhã tịch lập tức hoảng loạn lên, vẻ mặt thất thố nhìn Tề Phong, nói: Đại tướng quân, tại hạ không phải cố ý, này châm nướng lúc đầu thật là thống khổ. Ngươi tiếp tục đi, ta nhẫn được. Châm nướng qua đi, Đỗ Nhã tịch cấp Tề Phong thay đổi một loại an thần đàn hương. Đại tướng quân, ngươi uống rượu sau, yêu cầu tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Tốt nhất là mỗi ngày chính giờ tí đả tọa điều tức một canh giờ, này đối đại tướng quân công lực khôi phục là có cực đại trợ giúp. Thê Phong cảm thấy kỳ quái, vì sao là chính giờ tí? Bởi vì giờ tí là một ngày bắt đầu, mà lúc này, đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật sống lại, người thân thể giống như là một thân cây, yêu cầu ánh mặt trời che chở, cũng yêu cầu đêm yêu quý. Đỗ Nhã Tịch nói được đạo lý rõ ràng, những người khác lại không biết nàng là nói bậy một hồi. Tề Phong nghe xong tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vì thân thể của mình, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng. Hảo, bản tướng quân đã biết. Tề Phong gật đầu, cao giọng phân phó quan binh, người tới a, mang hai vị đại phu đi xuống nghỉ ngơi, nhất định phải bảo vệ tốt hai vị đại phu an toàn. Là, tướng quân. Thủ vệ quan binh tiến vào, chắp tay hành lễ đáp. Sau đó triều đối nhã tịch cùng diêu thần chi làm cái thủ thế, hai vị mời theo chúng ta tới. Cảm ơn binh gia. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi lui ra, theo quan binh đi ly chủ tướng chướng phòng cách đó không xa một cái chướng phòng. Hai vị, đêm nay tạm thời liền ở cái này chướng phòng nghỉ ngơi đi. Thủ vệ quan binh lược mở cửa mảnh, chỉ vào đã điểm đèn dầu chướng phòng, lại phân phó cửa quan binh, các ngươi mấy người phải bảo vệ hảo hai vị đại phu an toàn, hiểu chưa? Minh Bạch. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi vào chướng phòng, ánh mắt tùy ý quét nhìn chướng phòng một vòng. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Diêu Thần Chi lôi kéo Đỗ Nhã Tịch ngồi xuống, thấy nàng trên mặt lộ ra mệt mỏi, liền nắm chặt tay nàng, nói: "Mệt mỏi một ngày, mệt muốn chết rồi đi." Nhẹ nhàng lắc đầu, Đỗ Nhã Tịch cười nói: "Ta không có việc gì, ta thực vui vẻ." Minh bạch nàng ý tứ, Diêu Thần Chi khỏe miệng cũng tràn ra tươi cười, tiến đến Đỗ Nhã Tịch bên hai, nói nhỏ: "Nương tử, ngươi giỏi quá, hiện tại còn không thể cao hứng đến quá sớm." Chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng đại ca bọn họ nổi ứng ngoại hợp. Đại tế núi cao mà hiểm, chúng ta không thể quá lạc quan. Nếu thực sự có dễ dàng như vậy liền sông ra đi, như vậy đại ca cùng trồi non bọn họ cũng sẽ không một vây đã bị mệt nhọc ba tháng. Đỗ nhã tịch thật sự vô pháp tưởng tượng bọn họ là như thế nào ở hoang hiệu giã ngoại vượt qua ba tháng. Diêu thần chi gật đầu. Đỗ nhã tịch đào một viên thuốc viên cấp diêu thần chi, cái này ăn vào Hảo. Diêu thần chi tiếp nhận thuốc viên liền một ngụm nuốt đi xuống, lúc này, trưởng phòng ngoại chuyển tới đối thoại thanh, đứng lại. Các ngươi là đang làm gì? Huynh đệ, chúng ta là tới cấp hai vị đại phu đưa cơm chiều. Cơm chiều. Thủ vệ quan binh sốc lên hộp đồ ăn cái, nhìn bên trong hai chén gạo cơm, còn có tán hương khí thịt kho tàu, lập tức nước miếng chảy ròng, tốt như vậy đồ ăn. Đại tướng quân phân phó nhất định phải chiêu đái hảo hai vị đại phu. Thủ vệ quan binh nghe vậy liền mặt lộ vẻ không vui, cũng liền hai cái người bên ngoài, chúng ta này đó tham gia quân ngũ, cả ngày chịu khổ bị liên lụy cũng không có như vậy ăn ngon uống tốt, ngẫm lại thật là không công bằng. Huynh đệ, lời này cũng không thể truyền tới đại tướng quân lô thai, chúng ta trong lòng niệm niệm liền tính, ai kêu đồng nhân bất đồng mệnh đâu. Kêu đầu bếp thật mạnh thở dài một hơi, lược mở cửa mạnh liền vào trướng phòng nội. Hai vị đại phu... Đây là đại tướng quân làm ta cấp hai vị đưa tới cơm triều, thỉnh chậm dùng. Kia đầu bếp hướng hai người cười cười, từ hộp đồ ăn lấy ra một con thiêu gà, một con vịt quay, còn có một mâm rau xanh, một mâm tương hương thịt ti, còn có hai đại chén cơm thẻ. Đỗ nhã tịch chỉ vào thiêu gà cùng vịt quay, nói, đêm này hai cái cấp cửa huynh đệ đưa đi đi, bọn họ phải bảo vệ chúng ta, thật sự là không dễ dàng, này liền xem như chúng ta tỏ vẻ một chút lòng biết ơn đi. Cái này, không có việc gì. Đại tướng quân bên kia, chúng ta tự nhiên sẽ giải thích. Đầu bếp nghe nàng nói như vậy, liền cười gật đầu. Hảo, ra đây liền cấp thủ vệ huynh đệ đưa đi. Đầu bếp mới ra đi, cửa liền truyền đến thủ vệ người kinh ngạc thanh. Sau đó chính là vừa lòng hàn huyên, diêu thần chi động đua cấp đô nhã tịch gấp một ít tương hương thịt ti, cười thúc dụ Hảo đi, ăn nhiều một chút. Hảo, ngươi cũng ăn. Hai người ăn uống no đủ, lúc này, vừa mới kia đưa cơm đồ ăn đầu bếp lại phản trở về, thiếu gia thiếu phu nhân, sự tình đã chuẩn bị tốt, chúng ta khi nào rời đi? Người nọ thanh âm nội biến, đồ nhã tịch liền nhìn hắn, nói, dạ hồn, chúng ta còn không thể đi. Đợi cho giờ tí, ta muốn đi tề phong trong trướng tìm được phòng thủ trạm canh gác đồ. ngươi hiện tại nhiệm vụ là đi trên núi bên hồ rừng cây tìm được tiên phong đội, nói cho bọn họ, chúng ta tính toán. Giờ tí mạng, chúng ta ở cửa thành hội hợp. Là, thiếu phu nhân. Ra hồn thu chén búa, thông dong rời đi. Thủ vệ quan binh đã giống như pho tượng đứng bất động, đồ nhã tịch cùng diêu thần chi hơi hơi lược mở cửa sổ mảnh, quan sát đến bên ngoài động tĩnh, yên lặng nhớ kỹ lính gác trải qua thời gian quy luật. Bóng đêm bao phủ quân doanh, trong quân doanh hình thức kết cấu nổi lên cao cao đống lửa, chung quanh giống như ban ngày, bất cứ thứ gì đều ở quang chiếu rõ dưới. Tất lộ không bỏ sót. Thời gian từng giọt từng giọt qua khứ, chính giờ tí một khắc trước, Tề Phong sai người tới Thỉnh Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần có lôi đi chủ tướng trướng phòng. Vào chủ tướng trướng doanh, Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần chi vũ mắt tất cung tất kính lập với giường trước, Tề Phong người mặc áo đơn, rộng mở áo trên, lộ ra phát đạt cơ ngực, tiểu chân bắt chéo ngước mắt hưng thú dạt dào nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói: "Đại phu, này chính giờ tí đã tọa trước, cần phải làm chút cái gì?" Châm nướng qua đi, Hắn ăn vào nước thuốc liền ngủ một hồi nặng nề ngủ. Hắn lần đầu tiên ngủ đến như vậy trầm, như vậy thơ ngọn, phảng phất trong lòng áp lực cùng cố kỵ trở thành hư không, làm hắn chưa đã thèm. Cái này đại chu người y thuật nhưng thật ra lợi hại, một lần liền cải thiện chính mình không thể ngủ say thói quen. Tề Phong tinh tế đánh giá cúi đầu liễm mi mà đứng đô nha tịch ánh đèn hạ, nàng kia nùng mà mảnh dài lông mi đầu hạ bóng ma, phảng phất cánh bướm, cánh môi hồng nhuận, mi thanh mục tú. Dường như là một cái mỹ tích tích tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử? Tề Phong sững sốt, hẹp dài mắt phượng trung chiết xạ ra lưỡng đạo tinh quang, hắn càng xem càng rắc trước mắt hình người là một nữ tử, càng xem liền càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đột nhiên, Đỗ Nhã tịch ngẩng đầu, khóe môi chiều hắn nhợt nhạt cười. Tề Phong lập tức có loại bị nàng tươi cười cấp ngây người cảm giác, hắn nhíu mày theo nàng khuôn mặt đi xuống xem, đưa hắn nhìn đến nàng hầu kết khi ngáy mắt giống như bị một thùng nước đá tưới ngay vào đầu, lạnh băng đầy ngập nhiệt huyết. hắn là nam tử, không hơn không kém nam tử. Không biết vì sao, Tề Phong chắc chắn sự thật này lúc sau, trong lòng dâng lên nồng đậm thất vọng. Diêu Thần Chi đem Tề Phong ánh mắt biến hóa thu vào trong mắt, trong lòng âm thầm buồn bực, ẩn ở, ở trong tay háo đôi tay nắm chặt thành quyền. Đỗ Nhã tịch chiều Tề Phong chắp tay đáp, hồi đại tướng quân nói, đã toa trước. Tại hạ yêu cầu dùng ngân châm đả thông tướng quân bốn kinh lục mạch, tướng quân nhớ lấy, đả tọa khi kỵ giận, kỵ giận kỵ động chân khí. Nếu không sẽ chạy mất thật vất vả tập hồi nội lực, thả sẽ bị thương kinh mạch. Thế Phong gật đầu, "Được rồi." Thời gian lập tức liền đến, ngươi hạ châm đi. "Là, đại tướng quân." Đỗ Nhã tịch đâu vào đấy mở ra ngân châm bao, từ bên trong rút ra ngân châm, thủ pháp tinh chuẩn hạ châm, "Đại tướng quân, có thể bắt đầu rồi." Tê phong gật đầu, ngồi xếp bằng, dồn khí đăng điển, âm thầm đả thông hai mạch nhâm đốc. Đột nhiên, hắn có một loại chân khí từ chân mà rót thông đến tứ chi chăm hại cảm giác, tức khắc chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, như ngồi ở đám mây, tai quá thần tiên. Đỗ nhã tịch triều diêu thần chi kỳ cái ánh mắt, canh giữ ở giường trước hạ thiêm vẫn không nhúc nhích đứng, hai mắt như đuốc, vẻ mặt tốc mụ. Không cần thiết một lát, bên ngoài nổi lên dị vang, tiếng người hoảng loạn ồn ào. Hạ Thiêm sắc mặt dùng mình, hướng về phía bên ngoài quát hỏi, xảy ra chuyện gì? Tướng quân, việc lớn không tốt, hồ nước bị người hạ độc, các huynh đệ tất cả đều thượng thổ hạ tả, toàn thân vô lực. Vừa lấy được tin tức, bên hồ chạm gác ngầm đã bị hủy, quân địch đã hướng cửa thành chạy trốn. Thủ vệ quan binh hoảng loạn lượn mảnh tới bẩm. Hạ Thiêm đại kinh thất sắc, đả tọa tề phong thình lính mở hai mắt, đổ nhã tịch lập tức ngăn lại, đại tướng quân. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể bỏ dở nửa chừng. tính hạ tâm tới đả toa, bính trừ tập nghiệm. Nghe vậy, tề phong nhắm hai mắt, hạ thiêm liền ở một bên vội la lên, đại tướng quân, ngươi kiên trì trụ, thuộc hạ này liền đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, hạ thiêm hô thủ vệ quan binh tiến vào, ánh mắt lánh lệ trung mang theo cảnh cáo nhìn đối nhã tịch cùng Diêu thần chi, nói, nhị vị, đại tướng liền tạm thời giao cho các ngươi. nhị vị nhưng đừng làm cái gì viếng đốc. Nơi này tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, nhưng là, bằng các ngươi cũng là trốn không thoát đi. Đỗ nhã tịch cùng Diêu thần chi vội vàng chắp tay, đáp, tại hạ chỉ là đại phu mà thôi. Tốt nhất chính là như vậy. Hạ thiêm từ đầu tới đuôi liền không có tin tưởng xem qua trước hai người, chỉ là vô thổ giới, chỉ có thể miễn cưỡng lựa chọn tin tưởng bọn họ mà thôi. Hiện giờ hồ nước bị người hạ độc. Hắn cái thứ nhất liên tưởng đến chính là trước mắt này hai cái vừa vặn ban ngày đi qua bên hồ người. Hạ thiêm nhìn thủ vệ quan binh, phân phó, các ngươi tại đây bảo hộ đại tướng quân, hơn nữa xem trọng hai người kia, nếu bọn họ dám có bất luận cái gì dị cử, giết chết bất luận tội. Là Đỗ nhã tịch nhìn theo hạ thiêm vội vàng rời đi, trong lòng cười lạnh không thôi, đột nhiên, ngân quang hiện lên, hai cái thủ vệ người giống như pho tượng mà đứng, vẫn không núc nhích. Đà tọa trung tề phong cảm giác được một cổ sát khí, lập tức cảnh giác mở mắt ra. Hắn nhìn ghé vào trước mặt hắn Đỗ nhã tịch, thấy nàng hơi câu khỏe miệng, đầy mặt không kềm chế được biểu tình. Trong lòng trung cảnh báo đại tác phẩm, các ngươi đến tuột cùng là người nào. Muốn làm cái gì? Đỗ nhã tịch cười khẽ, khuyên nhủ, tứ hoàng tử, ta khuyên ngươi ngàn vạn đừng nhúc nhích giận, ta vừa mới nói, nhưng đều là lời nói thật. Ngươi nếu là động giận, nhưng sẽ bị thương kinh mạch. Đây chính là một kiện rất nghiêm trọng sự tình. Tề phong nỗ lực vững vàng ngược lửa giận, lạnh giọng chất vấn, các ngươi rốt cuộc là người nào? Chúng ta là ai cũng không quan trọng, tứ hoàng tử, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta chỉ là tưởng cùng tứ hoàng tử làm một bút sinh ý. Đỗ nhã tịch nhanh chóng triều tề phong đỉnh đầu đâm vào một trâm. Ngươi, ách toàn thân tê dại, giống như con kiến cắn phệ, khổ không nói nổi, tề phong trừng mắt đỗ nhã tịch. Ngươi không phải nói sẽ không thương tổn ta sao? Ngươi đến tuột cùng muốn cùng buồn vương làm cái gì sinh ý? Đối phương đã biết chính mình thân phận thật sự, Thế Phong cũng liền không hề chứa đi. Nếu chúng ta trợ tứ hoàng tử bước lên tề hoàng bảo tòa, không biết tứ hoàng tử có không đáp ứng ký kết tru tề hai nước mười năm vô chiến tranh hiệp nghị? Thế Phong nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi là trung tử nghi phái tới. Là, cũng không phải. Các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là tứ hoàng tử có nguyện ý hay không làm này một bút sinh ý. Ta không đồng ý. tề phong là cỡ nào cao ngạo người, hắn chính là chết cũng sẽ không nguyện ý ở địch nhân như thế cưỡng bách dưới từ bỏ chính mình ra tâm. tề hoang vị trí, nhất định là của hắn. Hắn không cần dùng như vậy điều kiện tới thực hiện, hắn không có khả năng từ bỏ đại trụ như vậy một khối to thịt mỡ, tuyệt đối không có khả năng. Như vậy tứ hoàng tử cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đỗ nhã tịch lại hạ một châm, Thế Phong liền bất động. Đỗ nhã tịch quay đầu nhìn về phía Diêu thần chi, mau tìm xem chúng ta muốn đồ vật. Diêu thần chi lập tức bắt đầu tìm kiếm, đỗ nhã tịch cũng bội lên, dựa vào cảm giác ở trướng phòng đảo ba thước đất. 15 phút qua đi, Diêu thần chi lau đi cái chán mồ hôi, nhìn đỗ nhã tịch, nói, không có. May liêu nhiêu chặt, đỗ nhã tịch cũng chiều hắn lắc đầu, ý bảo chính mình nơi này cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Bên ngoài ồn ào thanh càng lúc càng lớn, đêm khuya vang lên binh khí chạm vào nhau thanh âm, đồ nhã tịch dừng trong tay động tác, rút ra thủ vệ quan binh bội đao, lạnh lùng đặt tại tề phong trên cổ. Tứ hoàng tử, phiền thoái ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta cũng không ác ý, chúng ta chỉ là không nghĩ nhìn đến hai nước giao chiến, ba cánh chịu khổ. Nói xong, nàng chịu hạ tề phong trên người một chi ngân trầm tứ hoàng tử ngàn vạn đừng núp nhích chân khí, nếu không hối hận không kịp. Ở đỗ nhã tịch trừ hạ kia chi ngân trong khi, Thề phong chân là có thể động, Nhưng là rất kỳ quái, Hắn chỉ có thể động cước, Tay vẫn là chết lặng vô trí giác. Hắn thật sâu nhìn đỗ nhã tịch, Trong lòng thất kinh, Người này đến tuột cùng là người nào? Hắn phong huyệt thủ pháp thật sự là cao, Tựa hồ hắn có thể thao túng người thân thể, Hắn muốn cho ngươi cái nào bộ phận động, Ngươi cũng chỉ có thể là cái nào bộ phận có động tĩnh. người như vậy, thật là khủng khiếp. người như vậy, so với kia chút võ công cao cường người càng là lợi hại. Thế phong lạnh lùng nói, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay sở làm việc cảm thấy hối hận. Ta sẽ không hối hận. tứ hoàng tử nếu là nghĩ thông suốt, có hứng thú cùng nhau hợp tác sinh ý, ngươi tùy thời nhưng phải người thông chi trung tướng quân. Đỗ Nhã tịch cười cười, cho người ta với một loại hết thể đều ở nắm chắc chung cảm giác. Hạ Thiêm mang theo người cố hết sức kháng địch, đột nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng hoang hốt. Vội vàng động công chạy về phía chủ tướng trướng phòng. Không xong. Hắn trúng địch nhân kế. Phần 103. Kia hai người nhất định có hỏi. Hắn một bên toàn lực chiều chủ tướng trướng phòng chạy đi, một bên quát, phóng tín hiệu, thông chi các trạm canh gác điểm cùng cửa thành trạm kiểm soát. Quý miêu miêu cùng đỗ thủy cảnh nhìn nhau, hai người ăn ý chiều hạ thiêm đuổi theo. Khi bọn hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì hạ thiêm khi bọn họ liền hoài nghi chân chính bị thương người có thể là Tề Phong, chứng ngoại truyền đến Hạ Thiêm thanh âm, Nhã Tịch đung nhiên đẩy một chút Tề Phong, thứ hoàng tử, phiền với ngươi, đi thôi. Tề Phong tức giận đến chết khiếp, nhưng lạnh băng đao đặt tại trên cổ, hắn lại chỉ có hai cái đùi năng động, không có cách nào dưới, liền phối hợp đố Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi hướng chứng ngoại đi đến. đứng lại, đố Nhã Tịch uống ở Hạ Thiêm, đầy mặt lanh túc nhìn Hạ Thiêm, nói. Hạ đại tướng quân, ngươi lập tức sai người chuẩn bị ngựa. Chúng ta muốn cùng tứ hoàng tử cùng nhau đến cửa thành. Ngươi dám? Mau thả tứ hoàng tử. Hạ Thiêm thẳng bực, hận chính mình mắc liu, làm tứ hoàng tử rơi vào kẻ cấp tay. Đỗ Nhã tịch đạm đạm cười, đối Tề Phong nói: Tứ hoàng tử, xem ra ngươi người cũng không để ý an toàn của ngươi, vậy phải làm sao bây giờ a? Bị thương ta, các ngươi đương nhiên cũng vô pháp rời đi. Tề Phong thanh trí nhắc nhở. Một bên, Diêu Thần Chi cười cười, nói, ai nói, liền tính là bị thương ngươi, chúng ta cũng có thể rời đi. Chỉ là phiền tói một chút thôi. Hạ thiêm nghi hoặc nhìn về phía Diêu Thần Chi. Diêu Thần Chi trở về cười, ngữ khí cực đẳng nói, các ngươi thủy bị hạ độc, các ngươi có thể bỏ tứ hoàng tử không màng, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cho thiết thành trở thành một cái tử thành. Các ngươi, Hạ thiêm giận dữ, đỗ nhã tịch nhẹ liếc mắt nhìn hắn, nói. Hạ tướng quân, ngươi sẽ làm cái gì quyết định, chúng ta đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Chúng ta cần gì phải lại lãng phí thời gian đâu, chúng ta chỉ cần ra khỏi cửa thành, liền sẽ cho các ngươi giải dược. Hạ thiêm, chuẩn bị ngựa xe. Là, mặt tướng lập tức làm người chuẩn bị xe ngựa. Tề Phong hừ lạnh một tiếng, hỏi Đỗ Nhã tịch, nói ta trong cơ thể chúng độc, khai phương thuốc, cho trẩn trị phương thuốc, cũng tất cả đều là gạt ta. Nhân miệng cười. Đỗ nhã tịch không ủng hộ nói, tứ hoàng tử, ta chính là có ý ý đức người, về ngươi trong cơ thể đầu, mấy thứ này, ta nhưng cũng không nửa câu hương ôn. Bất quá, tứ hoàng tử không muốn làm này bốt sinh ý, tại hạ cũng vô pháp lại ngươi trần trị, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hạ thiêm tay cầm lợi kiếm, như hổ rình mồi nhìn đỗ nhã tịch. Quý miêu miêu cùng đỗ thủy cảnh mang theo người đuổi lại đây, đại tề binh sen ngựa cũng đã bị hảo. Đỗ Nhã Tịch liền đối xứng sờ ở tại chỗ Quý Miêu Miêu cùng Đỗ Thụy Cảnh, nói, mang theo các ngươi người lên xe ngựa. Áp xuống trong lòng sở hữu nghi vấn, Quý Miêu Miêu chiều chúng đội viên làm cái thủ thế, lên xe ngựa. Là, lão đại. Đỗ Nhã Tịch liền cười đối Tề Phong, nói, tứ hoàng tử, thỉnh. hư Tề Phong hừ lạnh một tiếng, nâng bước lên một bên xe ngựa. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu thần chi nhanh chóng đuổi kịp, dạ hồn đột nhiên xuất hiện. Ra xe ngựa rời đi. Đại tế quân doanh dơ lên đầy trời cho bụi, xe ngựa lộc cộc hướng cửa thành chạy tới, sớm đã thu được tin tức thủ thành quan binh sớm đã mở rộng ra cửa thành, chơ mắt nhìn bốn chiếc xe ngựa ngay ngắn trật tự rời đi. Dục ngựa mà đến hạ thiêm, hướng về phía xe ngựa giận đều, các ngươi đã ra khỏi cửa thành, còn không mau mau thả người. Đại tướng quân, chúng ta yêu cầu tứ hoàng tử lại đưa đoạn đường, chờ chúng ta tới rồi quan thành cửa thành. Tự nhiên sẽ buông tứ hoàng tử. Diêu thần to lớn thanh trả lời. Trên xe ngựa, quý miêu miêu đối tề phong, nói, tứ hoàng tử, phía trước là quỷ cốc, nơi đó địa thế hiểm yếu, ta biết các ngươi ở nơi đó thiết có chạm găng lầm. Ta hiện tại yêu cầu thỉnh tứ hoàng tử đến bên ngoài hóng gió. Nói xong, quý miêu miêu rụt gáp tề phong đến xe ngựa ngoại, đỗ thủy cảnh tiến lên, hướng nàng cười, lao đại, bực này việc nặng vẫn là để cho ta tới đi. Quý miêu miêu gật đầu, chầm mặc tán đồng. Đỗ nhã tịch ánh mắt ở quý miêu miêu cùng đỗ thủy cảnh hai người trên người qua lại đảo quanh, bởi vì còn có tề phong ở đây, nàng không tiện cùng quý miêu miêu cùng đỗ thủy cảnh tương nhận. Đỡ phải cành mẹ đẻ cành con. Ra thiết thành cửa thành, xe ngựa liền vào núi cao trùng. đêm khuya, tiếng võ ngựa ở trong sơn cốc quanh quẩn, càng tiếp cận quỷ cốc liền hồi âm liền càng là vang rội. Mọi người đều nghe nói qua quỷ cốc lợi hại. Xôi nổi đánh lên tinh thần. Theo quỷ quốc càng ngày càng gần, Đồ Nhã Tịch bỗng nhiên sốc lên sen ngựa gièm cửa, cùng Tề Phong sóng vai mà đứng, "Tứ hoàng tử, ta kính ngươi là một cái há tử, cũng từng nghe đại Tề Bá Tánh nói lên Tứ hoàng tử liền khen không dứt miệng." Tại hạ muốn nhắc nhở Tứ hoàng tử một câu, "Đại trưởng phu anh hùng ngộng không phải ở trên chiến trường thực hiện, mà là ở Bá Tánh trong lòng thực hiện, chẳng lẽ ngươi muốn cho đại Tề Bá Tánh lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong?" Có lẽ Tứ hoàng tử nên biết, thống trị hảo một quốc gia mới là một cái chân chính đại anh hùng. Ba cánh muốn không phải chiến tranh, không phải thê ly tử tán, không phải ấm no vô thường, mà là an cư lạc nghiệp. Ngươi muốn dân tâm, vì sao không đổi một cái phương thức đâu? Thế phong không dám tin tưởng nhìn về phía đô nhà thịnh, thật lâu vô pháp phản bác nàng. Đỗ Thụy cảnh cũng là giật mình không thôi, trong mắt nghi ngờ dần dần dày, ánh mắt không khỏi nhìn từ trên xuống dưới đô nhà thịnh. Cái này là chính mình nhị muội sao. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình chỉ là gặp một cái lớn lên giống nhau người mà thôi. Đỗ nhã tịch thấy được đỗ thủy cảnh trong mắt nghi hoặc, nhưng lại không giải thích, nàng từ riêu thần chi trong tay tiếp nhận tay đem, làm chiếc nằm ở chỗ tối đại tề quan binh có thể rõ ràng nhìn đến tề phong. Chính ở chỗ tối đại tề quan binh, thỉnh các ngươi thấy rõ ràng là ai cùng chúng ta ở bên nhau, nếu ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Ta bảo đảm làm tứ hoàng tử cùng chúng ta chết cùng một chỗ." Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu quét nhìn đen tuyền bốn phía, không biết có phải hay không nàng thanh âm kinh động trong rừng chim chóc, đột nhiên một đám chim chóc thì thầm mà e, sôi nổi cả kinh trụ cánh mà ly. Tề Phong phục hồi tinh thần lại, hướng về phía sơn cốc hồ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tự tiện hành động. Trong sơn cốc, chỉ có Tề Phong tiếng vang, cũng không có nghe được bất luận cái gì đáp ứng thành, nhưng là, mọi người đều biết Tề phong lên tiếng, nhưng cái đó trô tối đại tề binh liền sẽ không có sở hành động. Xe ngựa thuận lợi qua quỷ cốc, rất xa đã có thể nhìn đến đèn đuốc sáng trưng quan thành cửa thành, đỗ nhã tịch khiến cho xe ngựa ngừng lại. Tứ hoàng tử, nay cử phi ta bổn ý, vọng tứ hoàng tử lấy bá tánh làm trọng, hảo hảo suy xét một chút ta cùng ngươi nhắc tới kia một cọc sinh ý. Tề phong không vui nhìn đỗ nhã tịch, ngươi như thế nào còn không thể bỏ ta huệ đạo. Đỗ nhã tịch cười nói. Tứ hoàng tử không cần xuất ruột, chờ hạ tướng quân tới rồi, ngươi làm hắn giúp ngươi nổ xuống ngân trâm, tứ hoàng tử liền có thể khôi phục tự do. Quý miêu miêu bàn tay vung lên, các huynh đệ, về nhà. Bán hạ đám người nhanh chóng nhảy ra xe ngựa, cao hứng vây quanh đô nhã tịch cùng Diêu thần chi. Diêu thần chi quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền phải đuổi theo hạ thiêm, lập tức phân phó, chạy nhanh vào thành. Là, thiếu gia. Thế phong nhìn bọn họ đoàn người vào cửa thành ánh mắt ở trong bóng đêm lập lòe. Hạ Thiêm dục ngựa tới rồi, thấy Tề Phong một người đứng ở đất chống thượng, vội vàng phiên xuống ngựa bối, vẻ mặt nôn nóng nhìn Tề Phong, "Tứ hoàng tử, mặt tướng thất trách, Thỉnh tứ hoàng tử trách phạt." Tề Phong lắc đầu, nói nhỏ, "Hạ Thiêm, ngươi đem ta trên người ngân châm rút ra." "Là, tứ hoàng tử." Hạ Thiêm nhảy xuống Tề Phong trên người ngân châm, quả nhiên, Tề Phong lập tức liền khôi phục tự do, hắn tử trong tay áo móc ra một phong thư. Hạ thiêm mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, tứ hoàng tử, đây là. Thế phong một lần nữa đem tin thu hồi trong tay háo, trong bóng đêm, ẩn ẩn nhìn thấy hắn trong mắt lập lòe ánh sáng. Về đi. Hạ thiêm giận trừng mắt nhìn quan thành cửa thành phương hướng liếc mắt một cái, tứ hoàng tử yên tâm. Mặt tướng nhất định sẽ vì tứ hoàng tử tuyệt thủ, tương lai nhất định làm những người đó sống không bằng chết. Về sau lại nói, hồi. Thế phong nhảy lên lưng ngựa, dục ngựa mà phản. Hạ thiêm hoàn hồn, lập tức vận công theo sát ở phía sau. Quan thành, quân doanh. Thu được tin chiến thắng sau, trung tướng quân liền tự mình đứng ở quân doanh cổng lớn nên đón quý miêu miêu đáng người. Hán quả thực không thể tin được, chính mình phái người khổ tìm mấy tháng người, đồ nhã tịch lại chỉ dùng một ngày một đêm thời gian liền đem người cấp tìm trở về. Hơn nữa, một đám đều bất giác là hoàn hảo vô thương. Thuộc hạ tham kiến tướng quân. Quý miêu miêu xuất tiên phong đội các huynh đệ đồng thời triều trung tướng quân hành lễ. Đỗ nhã tịch ánh mắt liền dừng ở anh phong hiên ngang quý miêu miêu trên người, ánh mắt dần dần mê ly, hốc mắt doanh nước mắt. Nàng là trồi non, nàng là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên trồi non. Tên giống nhau, người cũng lớn lên giống nhau, trên người khí chất cũng là giống nhau. Khí tràng mười phần. Diêu thần chi quay đầu nhìn đỗ nhã tịch, lại cho rằng nàng kích động là bởi vì rốt cuộc tìm về đỗ thụy cảnh bởi vì huynh muội lập tức liền phải gặp lại các ngươi trở về liền hảo mau mau lên trung tướng quân động thủ nâng dậy quý miêu miêu ánh mắt vui mừng nhìn nhóm người này hắn lấy làm tự hào tiên phong đội mau hồi quân doanh sơ thanh qua đi đại gia trước nghỉ ngơi ngày mai ta làm nhân thiết yến ăn mừng là tướng quân mọi người hưng phấn đối diện đột nhiên hoan hô một tiếng thế nhưng ăn ý dơ lên quý miêu miêu cùng đỗ thụy cảnh một bên tiến quân doanh một bên hô to, lao đại, chúng ta đã trở lại. Đỗ Nhã Tịch nhìn trước mắt một màn, không khỏi câu khỏe miệng. Quý Miêu Miêu quay đầu lại nhìn lại đây, hai người ánh mắt ở không trung giao hội, không tiếng động giao lưu. Trung tướng quân dừng bước chân, cười đối Đỗ đố Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi, nói: các ngươi cũng trước nghỉ ngơi, hết thể đều nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại nói. Nói xong, hắn vui tươi hớn hở quét nhìn Diêu gia mọi người liếc mắt một cái, phân phó một bên phó quan, nói trần phó quan cấp khách nhân an bài chỗ ở là tướng quân trần phó quan chấp tay hành lễ hẳn là ruồi tay triều diêu thần chi cùng đỗ nhã nhạc đám người làm cái thủ thế các vị thỉnh trần phó quan thỉnh diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch liền triều trung tướng quân hành lễ cứu cứu chúng ta trước tiên lui hạ trung tướng quân vẫy vây tay gật đầu hảo các ngươi cũng mệt mỏi mau đi xuống nghỉ ngơi là cứu cứu Trở lại trướng phòng rửa mặt trải đầu một phen ngoại, đồ nhã tịch liền đối diêu thần chi, nói, thần chi, ta đi ra ngoài một chút. Đợi lát nữa nếu là đại ca tới tìm ta, ngươi liền chức đổi hắn tâm sự. Dê, ngươi đây là muốn đi đâu? diêu thần chi gọi lại nàng. Nơi này chính là quân doanh, nàng trời xa đất lạ, nghe lại không phải đi tìm đỗ thụy cảnh, kia nàng đây là muốn đi đâu? Ngươi chờ ta. Ta làm việc có chừng mực sẽ không nơi nơi chạy loạn. Đỗ Nhã Tịch chiều hắn hơi hơi mỉm cười, xoay người liền ra chướng phòng. Bởi vì trong quân doanh người đều biết nàng thân phận, liền chưa từng có hỏi nàng muốn đi đâu. Đỗ Nhã Tịch hỏi lộ sau, liền thẳng tắp chiều quân doanh mặt sau sông nhỏ biên đi đến. 183 chương Quý Miêu Miêu trải qua. 183 chương Quý Miêu Miêu trải qua. Gió đêm thổi qua, phong dung biển mây, nguyệt nhi trốn vào trong biển mây mặt, đại địa bị hắc ám bao phủ. Rồi tay không thấy bốn chỉ đỗ nhã tịch đốt đèn lồng đi vào bờ sông Chỉ nghe thấy phát thông một tiếng Nước sông tạo nên vận sóng Nàng như suy tư gì nhìn mặt sông Đột nhiên cong môi mà cười Trong đầu liền nhớ tới từ nhỏ liền sợ thủy quý miêu miêu hãy còn nhớ rõ cao trung năm ấy Nàng bơi lội khi Chân rút gần, Chầm vào trong nước Sợ tới mức quý miêu miêu không màng chính mình tình huống liền nhảy vào trong nước đi cứu nàng Nay một cứu Quý miêu miêu từ đây sẽ không bao giờ nữa sợ thủy. Đối mặt chính mình xin lỗi, quý miêu miêu còn nói giỡn nói là chính mình trị hết nàng. Sau lại, trời non đi đương binh, từ nhỏ liền nhát gan nàng, cư nhiên còn vạn nhân chọn một bị tuyển lên làm bộ đội đặc trùng, tái kiến khi, quý miêu miêu giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau, thành Đỗ nhã tịch trong lòng thần tượng. Chỉ là, Đỗ nhã tịch không nghĩ tới hai người lại ở chỗ này tương ngộ, Quý miêu miêu trung quy đã trải qua cái gì? Yên lặng đếm đếm, cảm giác đã đến quý miêu miêu lớn nhất cực hạn. Đỗ nhã tịch liền cười chiều mặt sông hồ, trôi non, có thể ra tới, ta là nhã tịch. Mặt sông bình như gương, thật lâu không thấy quý miêu miêu từ trong nước ra tới. Đỗ nhã tịch mày hơi cho, quay đầu nhìn một chút đại thụ hạ quần áo, trong lòng không khỏi bắt đầu sốt ruột lên. Gia hỏa này không phải là không có nhận ra chính mình, cho nên không dám xuất hiện đi. Qua lâu như vậy, nàng ở trong nước có thể chịu được sao? Trôi non, trôi non, trôi non. Đỗ nhã tịch kêu đến một tiếng so một tiếng cấp, mặt sông lại như cũ bình tĩnh, gắt gao nhìn mặt sông sương sở. Đột nhiên, đỗ nhã tịch đem trong tay đèn lồng bước trên mặt đất, hướng về phía mặt sông hô. Trôi non, ngươi đừng sợ. Ta tới cứu ngươi. Nàng chạy tiến trong sông, đang chuẩn bị một đầu chui vào nước sông, đông chốc, dầm một tiếng. Mặt sông toát ra bọt nước khẩn tiếp quý miêu miêu liền từ trong nước đứng lên. Nàng đại vượt vài bước, dùng sức ôm chặt đỗ nhã tịch. Nàng dùng sức chiều đỗ nhã tịch trên lưng chuột vài cái, một bên khóc một bên cười, không ngừng nói, nhã tịch, nhã tịch, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta cho rằng, ta cả đời này rốt cuộc nhìn không tới ngươi. Khu khu khu. Trôi non, ngươi mau thả ta ra, ngươi muốn chụp chết ta đồ nhã tịch kịch liệt khụ khởi vì, quý miêu miêu vội vàng thu tay, bông ra nàng, lôi kéo nàng liền hướng trên bờ đi đến. Thật vô dụng. Nhẹ nhàng chụp vài cái liền này phó đức hạnh. Lên bờ, quý miêu miêu liếc liếc mắt một cái đồ nhã tịch kia nửa người rớt đẫm quần áo, liền khom lưng nhặt lên trên mặt đất quần áo, đánh ra mồi lửa, từ thụ lấy khô nhánh cây cùng lá cây, điểm một cái tiểu đống lửa. ngươi mau tới đây nướng sửa ấm, ta trước đem quần áo thay đổi. Nói xong, nàng liền nhanh nhẹn bò đến trên cây, thừa dịp bóng đêm trốn vào tươi tốt lá cây tùng trung. Đỗ Nhã Tịch ở đống lửa biên ngồi xuống, một bên hướng đống lửa ném khô nhánh cây, một bên hong chính mình trên người quần áo ướt, ngồi chờ Quý Miêu Miêu. Hưu một tiếng, Quý Miêu Miêu liền từ trên trời giáng xuống, vững vàng đứng ở Đỗ Nhã Tịch trước mặt. Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Quý Miêu Miêu, "Trời non, ngươi như thế nào sẽ?" "Như thế nào sẽ?" Đương nhiên biết Ta tới nơi này đều hai năm, còn có cái gì là học không được. Quý miêu miêu lược bào ngồi xuống, giơ tay nhấc chân gian, thế nhưng nhìn không ra một chút nữ tử hơi thở. Nàng tới nơi này hai năm. Sao có thể? Chính mình không có khả năng so nàng muộn. Đỗ nhã tịch vội vàng nắm chặt quý miêu miêu tay, như mày hỏi, trôi non, đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì? Ngươi như thế nào sẽ... Quý miêu miêu vươn một cái tay khác điệp đặt ở đố nhã tịch trên tay, nàng bình tĩnh nhìn đố nhã tịch, ánh lửa nhảy lên nàng trong mắt, giống như hai thốc ngọn lửa ở thiêu đốt. Nàng trầm mặc xuống dưới, như là ở lắng đọc lại suy nghĩ, lại như là ở sửa sang lại ngôn ngữ. Đố nhã tịch lẳng lặng chờ nàng, ánh mắt dừng ở quý miêu miêu trên mặt, một khắc cũng không muốn từ kia trường quen thuộc trên mặt rời đi. Đống lửa nhánh cây phát ra đùng một tiếng, quý miêu miêu phục hồi tinh thần lại, ánh mắt có tiêu cự nàng thanh thanh giọng nói, ngước mắt nhìn Đỗ Nhã Thịnh, nói, hai năm trước, ta ở miến điện chấp hành nhiệm vụ, chúng ta trong đội gia nội quỷ, cho nên ta, chờ ta tỉnh lại thời gian, ta đã biến thành Đại Chu triều tướng quân trong phủ Đại tiểu thư quý miêu miêu, tướng quân phủ. Đỗ Nhã Thịnh nghĩ lại một chút, giống như Đại Chu triều đích xác có một cái quý tướng quân, nghe nói vẫn là chung các lao mang ra tới. Nhưng nếu trồi non là tướng quân phủ tiểu thư. Vì sao lại sẽ nữ giả nam trang vào quân doanh? Sao lại đâu? Quý miêu miêu nhàn nhạt cười cười, trong mắt sổ nhiệm băng sương hàn quang hiện ra. Kia địa phương nơi nào là ta ngốc địa phương. Cho nên, ngươi liền rời đi tướng quân phủ, vào quân doanh tiếp tục ngươi nghề cũ. Đô nhã tịch truy vấn, lại ẩn ẩn cảm thấy này cũng không phải quý miêu miêu tiến quân doanh chân chính nguyên nhân. Quý miêu miêu nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Có một người, ta tưởng cứu nàng. Chính là, nóc tại tướng quân phủ ta căn bản là cứu không được nàng Ta cần thiết cường đại lên, cần thiết quang minh chính đại đoạt lại thuộc về nàng đổ vợ Đô nhã tịch gật đầu, trong lòng rõ ràng đây mới là quý miêu miêu tiến quân doanh chân chính lý do Thoạt nhìn quý miêu miêu có nàng để ý người, một cái phát ra từ nội tâm chân chính để ý người Ai? Ta nương! Quý miêu miêu nhớ tới miêu thị Nhớ tới chính mình tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cái kia ngồi ở chính mình trước giường, không ngừng lau nước mắt, không ngừng cùng nàng nói cổ vũ nói nữ tử. Quý tướng quân đã không còn nữa, ở nàng trong chi nhớ, quý tướng quân là chết trận xa trường. Vì thế, triều đình còn bổ tuất không ít đồ vật cấp tướng quân phủ, nhưng này đó dùng nàng cha sinh mệnh đổi lấy đồ vật lại bị một ít ăn người không lộ liêu đầu xuất sinh cấp chiếm dụng. Những người đó cô chiếm tức sao Còn đem các nàng hai mẹ con bước tiến thiếu tu sửa nhiều năm phá trong viện, nàng gái kia đường tỷ càng là vô lương, thế nhưng đem nàng ném vào trong hồ chết đuối mà chết. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng gái này giả quý miêu miêu mới thành tướng quân phủ quý miêu miêu. Chiếm người khác thân thể, tỉnh lại liền có một cái yêu thương chính mình mẫu thân, quý miêu miêu thế nhưng cảm thấy dị giới trọng sinh cũng không phải một kiện chuyện xấu. Nàng khôi phục sau, nghĩ tới đoạt lại hết thảy lại tiếp rằng đánh không lại một đám dã lang ở miêu thị cầu xin hạ nàng chỉ có rời đi tướng quân phủ ở bên ngoài nghĩ cách phong cánh chính mình cánh nàng thề chúng có một ngày nàng muốn quang minh chính đại trở thành tướng quân phủ chủ nhân nàng muốn cho những người đó đau đớn muốn chết quỳ xuống đất xin tha quý miêu miêu ở đỗ nhã tịch lo lắng cùng to mò ánh mắt liễm hồi tâm thần nàng cong môi cười cười nhã tịch chúng ta thật đúng là một đôi khó tỉ khó muội Như thế nào chuyện như vậy cũng có thể cùng nhau trải qua. Ngươi không phải nói, ngươi sắp kết hôn sao? Ngươi một cái đại phu như thế nào sẽ? Đỗ nhã tịch không có tiếc nối lát đầu, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Có lẽ, thiên mệnh như thế đi. Trong đầu nghĩ đến chính mình cùng Diêu thần chi đủ loại, còn có nàng hiện tại sở có được hạnh phúc, đỗ nhã tịch khỏe miệng ý cười dần dần dài. Nhìn đỗ nhã tịch khỏe miệng tươi cười, quý miêu miêu giật mình, con ngươi xoay chuyển. Liền hỏi, bên cạnh ngươi cái kia xoáy ca có phải hay không ngươi người trong lòng? Ha ha! Đỗ nhã tịch cười cười, nói, hắn là phu quân của ta. Phu quân! Quý miêu miêu thất thanh kêu sợ hãi, nàng sợ chính mình đưa tới người khác, vội vàng che miệng môi mạng nhãn không dám tin tưởng nhìn từ trên xuống dưới Đỗ nhã tịch. Phu quân! Cái kia nam tử lại là nhã tịch phu quân. Quá làm chấn kinh rồi! Nhã Tịch cư nhiên đã ở cái này địa phương kết hôn gả chồng. Nhìn giật mình không thôi Quý Miêu Miêu, Đỗ Nhã Tịch che miệng không ngừng cười, ngựa ra kinh người lại nói, "Trời non, ta thành thân, còn có một đôi nhi nữ." Một đôi nhi nữ. Giờ phút này, Quý Miêu Miêu cảm thấy Đỗ Nhã Tịch chính là cố ý, cố ý muốn nhìn chính mình lúc kinh lúc giống bộ dáng. Có nói cái gì nàng không thể dùng một lần nói xong. Càng muốn như vậy một câu một câu nói này không phải như là ở chiều chính mình ném bom sao? đột nhiên quý miêu miêu duỗi tay thưởng đỗ nhã tịch một cái bạo sao hạng rẻ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, nhã tịch, ngươi thành thật giao đái, ngươi rốt cuộc còn có cái gì là không có nói cho ta? ta ở chỗ này sự tình, ngươi chính là cho ta ba ngày ba đêm thời gian, ta cũng nói không xong. trôi non, chúng ta hiện tại tương ngộ, những việc này về sau chậm rãi lại nói. đỗ nhã tịch nắm chặt tay nàng. Trời non, nếu ta không có nhớ lầm nói, đại chu cũng không cho phép nữ tử vào triều làm quan, ngươi làm như vậy có thể hay không có cái gì vấn đề. Quý miêu miêu nhìn nàng, nhìn nàng đáy mắt lo lắng, đột nhiên cười, nhã tịch, ta nghe nói, triêu minh đế là một cái thiên cổ khó gặp minh quân. Đợi lát nữa ta lập hạ công lao hắn mã, ta nhất định sẽ tìm cơ hội hướng hắn thẳng thắn chính mình là nữ nhi thân sự thật. Chẳng lẽ, ngươi sẽ không sợ? Sợ? Quý miêu miêu gật đầu, nhưng ngữ khí cùng ánh mắt đều thực kiên định nói, sợ cũng muốn về phía trước hướng. Ta nương cũng không hy vọng có người khinh thị như vậy cha ta dùng mệnh đổi lấy đồ vật, ta nương cũng hy vọng có người có thể tiếp tục cha ta di chí. Đồ nhã tịch gật đầu, đặc biệt có thể lý giải quý miêu miêu tâm tình. Các nàng hai cái đều là cô nhi, từ nhỏ liền ở viện phúc lợi lớn lên, đặc biệt khát vọng người nhà, khát vọng thân tình. Đương các nàng ở chỗ này được đến chính mình tha thiết ước mơ đồ vật khi, nhất định sẽ không tiếc hết thể bảo hộ cùng quý trọng người nhà, thân tình, đối với chính mình cùng trồi non tới nói có bao nhiêu con trọng Lại không không có người so đố nhã tịch càng có thể lý giải. Đố nhã tịch không khỏi nắm thật chặt quý miêu miêu tay, trồi non, ta có thể lý giải ngươi, ta cũng nhất định sẽ duy trì ngươi. Ngươi ở cái gì yêu cầu hỗ trợ, nhất định phải làm người mang tin cho ta. Hảo, quý miêu miêu nghe nàng nói mang tin, liền hỏi, ngươi phải rời khỏi sao? Đỗ Nhã Tịch gật đầu, ân, chuyến này ta là tới tìm ta đại ca, trong nhà cha mẹ đã không có hắn tin tức, mỗi ngày lo lắng sợ hãi, cho nên thừa dịp đưa dược tới quân doanh, ta liền tiến đến nhìn xem. đưa dược tới quân doanh, quý miêu miêu nhớ tới cái kia ma phi canh, Nhã Tịch, kia ma phi canh là ngươi kiện tác đi, ta liền cảm thấy kỳ quái. Nơi này như thế nào sẽ có người y thuật như vậy cao? Nguyên lai là ngươi. Nói như vậy, ngươi là tuyệt mỹ quái y đồ đệ. Nghe được tuyệt mỹ quái y đồ Đỗ nhã tịch liền nhịn không được cười. Tuyệt mỹ quái y cũng là ta giả trang. Đột nhiên, nàng sắc mặt ngưng trọng, bất quá, trên đời này từng có một cái quái y đệ. Nàng kêu ninh tâm thất, ta ở nàng di vật thấy được một phen hiện đại dao phẫu thuật, một cái thuốc Tây Bình. Cái này quý miêu miêu bị cả kinh nói không ra lời. Lại là có chuyện như vậy. ngẩng đầu nhìn đã tử vân sau lưng giỏ ra đầu ánh trăng, đỗ nhã tịch buông lỏng ra quý miêu miêu tay, đứng dậy nhìn về phía quân doanh phương diện, nói, trời non, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Ngươi đi về trước. Vì cái gì? Bởi vì không có phương tiện, chẳng lẽ, ngươi không sợ nhà ngươi phu con ghen? Nga! Đỗ Nhã Tịch lúc này mới minh bạch Quý Miêu Miêu ý tứ, "Ta đây về trước." "Hảo." Nhìn Đỗ Nhã Tịch bóng dáng, Quý Miêu Miêu đột nhiên gọi lại nàng, "Nhã Tịch, về chuyện của ta, hiện tại còn không cần nói cho bất luận kẻ nào, hiện tại còn không phải thời điểm." "Bao gồm ta đại ca." "Đói, thỉnh ngươi giúp ta bảo vệ cho bí mật này." "Không thành vấn đề." Đỗ Nhã Tịch cười phất tay, dẫn theo đèn lồng rời đi. "Đại ca a, đại ca." Không phải tiểu muội không giúp ngươi, ngươi vẫn là dựa vào chính mình đi." Trở lại nàng cùng Diêu Thần Chi ở tạm chướng phòng, lược mở cửa mảnh, Đỗ Nhã Tịch liền nhìn đến Diêu Thần Chi cùng Đỗ Thụy cảnh hai người đang ngồi ở trước bàn hạ cờ vây. Nhìn đến nàng trở về, hai cái đại nam nhân đồng thời đứng lên, hướng về phía nàng cười hô, "Nhã Tịch, đại ca." Đỗ Nhã Tịch cười đánh giá cái này mới vừa tương phùng đại ca, đại ca so ở nàng trong trí nhớ muốn cường tráng rất nhiều màu da cũng đổi thành khỏe mạnh tiểu mạch sắc người tựa hồ còn trường cao một ít nếu nói trước kia đỗ thụ cảnh là một cái nhẹ nhàng mỹ nam tử như vậy hiện tại đỗ thụ cảnh còn lại là hào khí tận trời vẻ mặt chính khí nam tử hán diêu thần chi đi tới nắm đỗ nhã tịch đến trước bàn ngồi xuống nhã tịch ngươi đi đâu vậy như thế nào đi lâu như vậy đại ca chờ ngươi thật lâu ta chỉ là tan một hồi bước đỗ nhã tịch mang theo xin lỗi nhìn đỗ thụ cảnh Nói, "Đại ca, ngựa ngùng. Làm ngươi đợi lâu." Đỗ Thụy Cảnh cười liên tục xua tay, "Không có việc gì. Không có việc gì. Đại ca chờ muội muội, việc này không có gì vấn đề." Đại ca vui vẻ, đại ca nhìn đến ngươi thực vui vẻ. 184 chương nói được không có sai. Đỗ Thụy Cảnh liên tục nói mấy cái vui vẻ, cười tủm tìm đổ một ly trà đầy đến Đỗ Nhã Tịch trước mặt, khát nước rồi. Uống nước. "Cảm ơn đại ca." Đỗ Nhã Tịch cười bưng trà lên nhẹ hạt một ngụm, đại ca, cha mẹ đều rất nhớ ngươi, ngóng trông ngươi về nhà đi thăm người thân. Ta quá hai ngày liền trở về, ngươi nếu là đi không ai, liền viết phong thư ta mang về cấp cha mẹ đi. Đỗ Thụy Triệu mặt lộ vẻ hay nấy, từ trong tay háo móc ra một phong thư đưa tới Đỗ Nhã Tịch trước mặt, tin ta đã viết hảo, hiện giờ đại tể bên kêu ý đồ không rõ, ta không thể lúc này trở về thăm người thân. Cha mẹ bên kia ngươi liền giúp đại ca nói được uyển chuyển một chút, chờ thêm này trận, ta lại hướng tướng quân xin nghỉ về nhà thăm người thân. Tiếp nhận còn bay mặc hướng tin, Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, vẻ mặt ném trọng nhìn Đỗ thụy Cảnh, "Giao đái, đại ca, đại tể bên kia hiện giờ bốn tử đoạt đích, tình thế nhất không xong, nhưng là bọn họ núi cao mà hiểm, liền kia quỷ môn đầu liền có thể một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Nếu là thật sự đánh lên trước tới, Đại chu bên này phỏng trừng cũng là tự thương hại ba phần, đến lúc đó chân chính chịu khổ vẫn là dân chúng. Nói được không có sai. Trướng môn bị lực hai, Trung tướng quân vẻ mặt nghiêm túc đi đến, đánh giá đồ nhã tịch con ngươi lại là tràn đầy thưởng thức. Mấy người vội vàng nên qua đi. Cứu cứu, sao ngươi lại tới đây? Thuộc hạ tham kiến tướng quân. Trung tướng quân triều mấy người vây vây tay, bước đi đến trước bàn ngồi xuống, chỉ vào một bên không ghế, nói. Các ngươi đều ngồi xuống đi. Là, cứu cứu, tướng quân. Ba người dựa gần ngồi xuống, đỗ nhã tịch vội vàng nhắc tới ấm trà cấp trung tướng quân đổ một ly trà, cứu cứu, thỉnh uống trà. Hảo. Trung tướng quân mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu, nha đầu, ngươi vừa mới giải thích, ta thực tán đồng. Nếu khởi chiến sự, ba cánh tắc thả bằng ngày. Cứu cứu, chỉ sợ hoàng thượng sẽ không như vậy tưởng đi. đỗ nhã tịch thử hỏi. Trung tướng quân hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó cười nói, nha đầu, sợ là lúc này đây, người đã đoán sai. Ta hôm nay vừa lấy được hoàng thượng ý chỉ, hắn ý tứ là dĩ hòa vi quý. Dĩ hòa vi quý. Triều Minh đế cư nhiên từ bỏ một cái tốt như vậy cơ hội. Hắn chẳng lẽ liền không có mở rộng bản đồ dạ tâm. Không chỉ có Đỗ nhã tịch kinh ngạc, Diêu thần chi cùng đỗ Thụy cảnh cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Bọn họ vốn cũng cho rằng Chiêu Minh Đế sẽ có suất binh tính toán, lại không ngờ quá sẽ là cái dạng này. Đỗ Thụy Cảnh đột nhiên tâm tình mênh mông, kích động vạn phần. Giờ phút này, hắn vì chính mình lúc trước quyết định cảm thấy may mắn, chính mình tới quân đội, quả nhiên là chính xác quyết định. Hắn tin tưởng, tương lai có một ngày, hắn lúc ban đầu ý tưởng nhất định có thể thực hiện. Hắn nhất định phải làm những cái đó ngọc ra người cũng không dám nữa khinh thường bọn họ đỗ ra. Hắn nhất định phải làm cha mẹ có thể dựng thẳng sống lưng đứng ở ngọc Gia người trước mặt Hơn một năm trước một cái ban đêm Hắn đến trong thôn tô thể trong nhà một chuyến Hai người cộng lại nên như thế nào giúp trong nhà đem nhật tử quá đến tốt một chút Đương hắn hưng phấn về đến nhà Đi ngang qua cha mẹ phòng khi Đột nhiên nghe được đỗ phụ ở đối thai thị nói ấy nay nói Lòng hiếu kỳ sở khởi coi như một hồi cửa sổ hạ quân tử Ngày đó buổi tối Hắn một đêm chưa ngủ Rốt cuộc đã biết cha mẹ quá vãng, cha mẹ thân phận chân thở, cũng biết Ngọc Gia đủ loại quá mức hành vi. Đêm đó, hắn liền quyết định, nhất định phải trở nên nổi bật, tương lai mang theo cha mẹ chính Đại Quang Minh trở lại kinh thành, không bao giờ muốn mai danh ẩn tích sinh hoạt. Hiện tại nghe được Trung tướng quân trong miệng Triều Minh Đế lại là như thế trí tuệ, hắn trong lòng chắc chắn, Đại hắn lập hạ công lao hắn mà khi, Triều Minh Đế nhất định sẽ không so đo đời trước cân đoán. Đỗ Nhã tịch không có chú ý tới đến Đỗ Thủy cảnh kích động, nàng từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại sau, liền nhìn về phía Trung tướng quân, nói: Cứu cứu, vậy ngươi ý tứ là? Ta ý tứ không quan trọng, quan trọng là Hoàng thượng ý tứ, là lợi dân lợi chúng ý tứ. Trung tướng quân nghĩ đến Hoàng đế ý tứ liền nhịn không được lộ ra tươi cười. Hoàng thượng tưởng từ đại tề bốn cái hoàng tử trung tìm được một cái nguyện ý trung sống hòa bình người, sau đó hiệp trợ hắn đoạt đến ngôi vị Hoàng đế lấy bảo hai nước vô chiến sự. Hoàng thượng hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là ba thánh an cư lạc nghiệp, hắn cho rằng chỉ có quốc cường mới có thể dân an, tổ nghiệp mới có thể vạn năm trường thanh. Nghe xong trung tướng quân nói sau, Đỗ Nhã Tịch lại lần nữa kinh ngạc. Nàng đã sớm nhìn ra Triều Minh đế là một cái nhân quân, lại không nghĩ rằng hắn lại có như vậy bình phàm lại là lại vĩ đại ý tưởng. Nàng nghĩ tới nữ giả nam trang Quý Miêu Miêu, trong lòng lâm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có như vậy một cái chiêu minh đế, nàng tin tưởng, trồi non nhất định có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. Không lâu tương lai, trồi non nhất định có thể trở thành đại chu triều cái thứ nhất nữ tướng quân. kia hoàng thượng tưởng cứu cứu như thế nào làm? Nàng hỏi cái này chút thoại bản là không ổn, nhưng là, nhân giải quyết quan quý miêu miêu, đỗ nhã tịch không có cô kỵ quá nhiều liền hỏi ra tới. Nhã tịch riêu thần chi cùng đỗ thủy cảnh hai người cùng kêu lên gọi lại đỗ nhã tịch. Diêu thần chi còn chiều hắn chớp chấp mắt, ý bảo nàng không hề hỏi. Đỗ Thụy Cảnh cũng cảm thấy trong quân việc, Đỗ nhã tịch một nữ tử biết quá nhiều không ổn. Trung tướng quân hiểu ý lại đây, liền nhẹ giọng nở nụ cười, các ngươi đừng khẩn trương, ta đã nổi lên cái này đầu, tự nhiên liền không có cái gì là không thể hỏi, không thể nói. Ta tin được các ngươi, huống hồ việc này, ta còn muốn nghe xem nha đầu ý tứ. Nhã tịch ý tứ. Diêu thần chi cùng đỗ thủy cảnh không cấm kinh ngạc nhìn Trung tướng quân, thấy hắn gật đầu, lúc này mới tin tưởng Trung tướng quân không phải ở nói giỡn. Đỗ nhã tịch nhìn bọn họ hai người phản ứng, có chút dở khóc dở cười. Không sai, chính là muốn nghe xem nha đầu cảm thấy đại tề tứ hoàng tử tề phong như thế nào. Trung tướng quân thu hồi trên mặt tươi cười, trước mắt nghiêm nghị. Tề phong, Diêu thần chi nghĩ đến gia hỏa kia đánh giá đỗ nhã tịch ánh mắt, liền cả người không thoải mái. Như vậy một người cứu cứu vì sao sẽ hỏi hắn? Chẳng lẽ là muốn trợ hắn đoạt được Tề Hoàng Chi Vị? Trung tướng quân nhìn về phía Diêu Thần Chi, khinh vấn. Thần Chi, ngươi muốn nói cái gì? Diêu Thần Chi sững sốt một chút, tinh tế hồi tưởng chính mình ở Đại Tề quân doanh nhìn đến Tề Phong, còn có hắn cử chỉ lời nói việc làm sở công bố ra tới tin tức. Tề Phong bộ hạ có thể đem cứu cứu Tiên Phong đội mệnh nhọc ba tháng, có thể thấy được người này bố trí năng lực cường. Nhưng hắn dễ dàng liền tin nhã tịch nói, lại còn có chiếu liền làm, nếu không phải như vậy, bọn họ lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền ra thiết thành đâu. Người như vậy lại tựa hồ không đủ cơ trí. Lúc ấy, nhã tịch nói cùng hắn hợp tác một hồi sinh ý khi, hắn cũng là phản đối. Hắn tựa hồ càng thích dùng chiến tranh tới thỏa mãn chính mình ra tâm, người như vậy chỉ sợ không thích hợp cùng đại thể hợp tác đi. Liên tính hắn trước mắt bởi vì cần phải có người duy trì chính mình ngồi trên tề hoàng chi vị, hắn chiều có một ngày, hắn xuẩn xuẩn dã tâm nhất định lại sẽ tái phát. Nếu là đợi cho hắn có phản công năng lực sau, kia chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nghĩ đến đây, Diêu Thần Chi liền vẻ mặt nghiêm túc nói, cứu cứu, ta cảm thấy tề phong người này không được. Nga! Trung tướng quân tới hương thú, vội hỏi Diêu Thần Chi, như vậy Thần Chi cảm thấy hắn nơi nào không được? Ngươi lại có ý kiến gì không? Diêu Thần Chi chắp tay nói, hắn dạ tâm đại, hơn nữa cùng cứu cứu ý tưởng hoàn toàn tương phản, hắn chủ xùng xùng chiến cấp tới thỏa mãn chính mình dạ tâm. Ngươi như vậy liền tính hắn hiện tại vì ngôi vị hoàng đế mà đáp ứng cùng chúng ta đại chu hợp tác, cũng khó phòng hắn sự thành lúc sau sẽ không cắn ngược lại một cái. Trung tướng quân nhíu mày trầm tư, trầm mặc không nói. Lúc này vẫn luôn không nói gì Đỗ Thụy Cảnh đột nhiên ra tiếng, tướng quân. Thuộc hạ cho rằng đại tề bốn cái hoàng tử bên trong nhị hoàng tử quá mức cấm động tam hoàng tử quá mức hung ác ngũ hoàng tử là tam hoàng tử bảo đệ hai người là một lòng lại nói tiếp đều không phải tốt đế hoàng người được chọn tứ hoàng tử tuy rằng dạ tâm đại nhưng là hắn bản lĩnh sắc thật không thấp ở triết nằm ở địch doanh ba tháng chúng ta thâm thụ địch quân chạm gác ngầm chi khổ ở thiết thành khi chúng ta cũng nghe tới rồi địa phương bá thánh đều đối tứ hoàng tử khen ngợi có thêm. Tứ hoàng tử quân quy nghiêm khắc, không cho quan binh nhiều dân, như có phát hiện, quân pháp xử trí. Bởi vậy, thuộc hạ cho rằng, tứ hoàng tử là tương so dưới nhất chọn người thích hợp. Một cái trong lòng trang bá thánh người, đỗ thủy cảnh tin tưởng, này chất không xấu. Trung tướng quân nhìn đỗ thủy cảnh, ánh mắt trung nhuộm thấm thượng thưởng thức ánh sáng, hắn rôi tay dùng sức chụp vài cái đỗ thủy cảnh bả vai, cười nói, hảo hảo hảo. Không thể tưởng được ngươi thế, nhưng như thế hiểu biết đại tệ tình huống. Nay bốn cái hoàng tử ngươi cũng là có đi dụng tâm hiểu biết quá. Đỗ Thụy cảnh bị trung tướng quân khen đến có chút ngượng ngùng, hắn cao cào đầu, nói: tướng quân thường thường dạy chúng ta, nhất định phải biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Này đó đều là chúng ta lão đại làm chúng ta đi cha. Nàng nói: chỉ có đã biết đối phương nguy hiểm mới có thể dùng ít nhất binh lực xuất kỳ bất ý cố chế đối phương. Phần 104. Quý Miêu Miêu. Chung đem liên tiếp gật đầu, trong mắt quang mang càng lượng, thoạt nhìn tựa hổ đối Quý Miêu Miêu rất có hảo cảm, cũng thực trọng nàng. Đỗ Nhã tịch lại vì Quý Miêu Miêu cao hứng vài phần. Quý Miêu Miêu thật là một cái khó được hạt giống tốt, có hắn dẫn theo các ngươi, ta yên tâm. Ta tin tưởng, tương lai có một ngày, các ngươi sẽ trở thành đại trụ ở trong quân doanh một phen sắc nhọn đao nhọn, quyết định sẽ uy chấn tứ phương, đánh đâu thằng đó không gì cả nổi. Trung tướng quân đối quý Miêu Miêu đánh giá rất cao, đối Tiên Phong đội kỳ vọng rất lớn. Nghe vậy, Đỗ Thủy cảnh vẻ mặt kích động, Đỗ Nhã Tịch tắc âm thầm ở trong lòng trở về Trung tướng quân một câu. Quý Miêu Miêu đương nhiên là hạt giống tốt, nàng chính là bộ đội đặc trùng. Trung tướng quân đột nhiên chuyện vừa chuyển, nhìn Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi, hỏi: Thần Chi, Nhã Tịch, các ngươi tính toán khi nào hồi Tô thành. Hậu Thiên. Trung tướng quân gật đầu. Cũng là nên về nhà. Ra tới lâu rồi, người trong nhà sẽ lo lắng. Cứu cứu, ngươi nhưng có thứ gì yêu cầu chúng ta mang trở về? Nhẹ nhàng lắc đầu, trung tướng quân nhìn đỗ thủy cảnh liếc mắt một cái. Đỗ thủy cảnh lập tức liền nói, tướng quân, ta hiện tại còn không thể về nhà thăm người thân. Ta đã viết tin, làm nhã tịch mang cho ta cha mẹ. Đợi cho đại tề cái này hai hỏa ngầm đã không có, ta sẽ tự hướng tướng quân xin nghỉ về nhà thăm người thân ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi liền nóng nảy, ta, ha ha, cứu cứu, đại ca đã viết thư nhà cho ta, cha mẹ bên kia ta cùng thần chi sẽ tự chân an, đỗ nhã tịch dơ dơ lên trong tay thư nhà, cứu cứu, ta cảm thấy quý đội trưởng là một cái hiếm có nhân tài, hắn có thể địch doanh mang theo các huynh đệ lặng yên vô tức chết phục ba tháng, này cũng không phải thường nhân có thể làm được sự tình, đó là đương nhiên, nói lên quý miêu miêu, Đỗ Thụy Cảnh lập tức liền cắm thượng lời nói, chúng ta lão đại chính là người lợi hại nhất, hắn mang theo. Ách đột nhiên, Đỗ Thụy Cảnh ngừng lại, xấu hổ nhìn Trung tướng quân. Đỗ Thụy Cảnh ý thức được tự mình nói sai, hắn cư nhiên ở đại tướng quân trước mặt nói chính mình đội trưởng là người lợi hại nhất, như vậy có thể hay không có điểm. Nhìn hắn bộ dáng, Trung tướng quân đột nhiên ngửa đầu cười ha ha lên. Ha ha ha. Hắn xoay người hướng cửa đi đến, thời điểm không còn sớm các ngươi đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Đỗ Thụy Cảnh, ngày mai thả ngươi một ngày giả, ngươi liền bồi người nhà đến quan thành đi dạo đi. Tạ tướng quân. nhìn trung tướng quân rời đi, Đỗ Thụy Cảnh lúc này mới thật mạnh thở ra một hơi, quay đầu nhìn Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi, Cao Hưng nói: sáng mai ta liền tới tìm các ngươi, chúng ta cùng nhau đến quan thành đi một chút, các ngươi giúp ta mang theo đồ vật về nhà. Hảo. Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch cùng kêu lên đứng hảo. Đỗ Thụy Cảnh cười phất tay, kêu hành. Các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta đi trở về. Đại ca, tài kiến. Hảo. Ngày mai thấy. Đỗ Thụy Cảnh nện bước nhẹ nhàng đi ra ngoài, đột nhiên nhìn đến không biết từ khi nào trở về quý miêu miêu. hắn hưng phấn phất tay chạy qua đi. Lao đại, lao đại, ta ở chỗ này. Đỗ nhã tịch không khỏi dựng lên lỗ tai nghe, chỉ là ẩn ẩn nghe được quý miêu miêu dùng không có phập phòng thanh tuyến, ừ nhẹ một tiếng. Nương tử, ngươi đang nghe cái gì? A. Đỗ Nhã Tịch liễm ngồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn Diêu Thần Chi, cười nhạt lắc đầu, không có gì. Không có gì. Nàng rõ ràng ở nghe được Đỗ Thụy Cảnh thanh âm sao liền có chút thất thần. Nàng là đang nghe cái kia Tiên Phong đội đội trưởng quý miêu miêu thanh âm sao? Nghĩ đến nàng vừa mới ở cứu cứu trước mặt như vậy trắng ra khen ngợi cái kia quý miêu miêu, Diêu Thần Chi tâm có chút quái gì? Nhã Tịch. Ngươi nhận thức cái kia quý miêu miêu. Diêu thần chi thử tính hỏi. Rõ ràng chính là một đại nam nhân, cố tình lớn lên như vậy tú khí, lớn lên như vậy tú khí còn chưa tính, nhưng hắn cư nhiên còn có một cái như vậy nữ nhân tên. Diêu thần chi tâm đối quý miêu miêu không khỏi sinh ra địch ý. 185 chương cái này ngươi thu. 185 chương cái này ngươi thu. Nhận thức A. đỗ nhã tịch rất kỳ quái nhìn diêu thần chi. Diêu thần chi như như mày, ngươi cùng hắn là khi nào nhận thức? Ở ta phía trước, vẫn là lúc sau. Diêu thần chi trực giác Đỗ nhã tịch cùng cái này quý miêu miêu chi gian, có chút hắn không biết địa phương. Cái gì phía trước lúc sau, chúng ta không phải cùng nhau nhận thức hắn sao? Đỗ nhã tịch kéo qua diêu thần chi tay, ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi lại ghen. Không có. Diêu thần chi lắc mạnh đầu. Hắn mới sẽ không thừa nhận đâu. Đỗ nhã tịch dùng sức người người, ngự khi quay quay nói, ta đây như thế nào đã nghe đến một cổ hế ẩm hương vị đâu? Nào có! Diêu thần chi lôi kéo nàng hướng trong đi, ngươi nhất định là nghe sai rồi. Ha ha! Đỗ nhã tịch cuối cùng là nhịn không được cười ra tiếng tới, thần chi, ngươi cũng quá nhạy cảm đi. Ta là thật sự cho rằng quý đội trưởng là một cái hiếm có nhân tài, cho nên mới cùng cứu cứu để ra một chút. Người này giác quan thứ 6 siêu cường. Diêu Thần Chi quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Nhã Tịch, thấy nàng vành mắt phát thanh, liền lôi kéo nàng hướng trong đi. Qua không bao lâu liền phải trời đã sáng, ngươi cũng mệt mỏi một ngày một đêm, trước nghỉ ngơi đi. Hảo, nói đến nghỉ ngơi, Đỗ Nhã Tịch liền há mồm ngáp một cái, một tay rủi rủi mắt, cũng là thật sự mệt mỏi, ngủ đi. Diêu Thần Chi thổi đèn, hai người sờ soạng thượng quân doanh lùn giường chung, nam ở giường trung thượng, Đỗ Nhã Tịch liền lập tức nghĩ đến quý Miêu Miêu. Quân doanh ngủ chính là giường chung, kia trồi non chẳng phải là mỗi ngày đều cùng những cái đó nam binh nhóm ngủ ở trên một cái giường. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên liền không có buồn ngủ. Ngủ. Diêu thần chi nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng thúc du. Đỗ Nhã tịch nhắm lại chua xót đôi mắt, hướng hắn ấm áp trong lòng ngực cọ cọ. Trong bóng đêm, chỉ chốc lát sau liền truyền đến hai người vững vàng hô tức thanh. Cảm giác vừa mới ngủ. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi đã bị quân Doanh Tiếng kèn nhiễu tỉnh. Hai người nghe được bên ngoài truyền chỉnh tề tiếng bước chân, lập tức liền không phục buồn ngủ, một cái lăn long lóc liền song song rời giường. Đại bọn họ rửa mặt, trải đầu, sau lượt mở cửa mành ra Doanh Trại, liền nhìn đến các Doanh Trại người chỉnh tề chạy chậm chiều Doanh Trại ngoại sân huấn luyện chạy tới. Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Quang nhìn nhau, đều là nhìn đến đối phương trong mắt kia nồng đậm hứng thú. Đang do dự con nên hay không thỏa mãn một chút chính mình lòng hiếu kỳ khi, bên hai liền truyền đến Trung tướng quân thanh âm. Thần chi, nhã tịch, các ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy. Hai người cười chiều Trung tướng quân ôm quyền chắc tay, quả thực hành lễ, cứu cứu, buổi sáng tốt lành. ân Nhất định là tiếng kèn đem các ngươi đánh thức đi. Trung tướng quân nghĩ đến bọn họ không có nghỉ ngơi tốt, liền nói, tối hôm qua sau khi trở về. Ta hẳn là cho các ngươi đi trong thành khách điếm nghỉ ngơi. Bởi vì là quân doanh trong địa, bán hạ cùng hổ trượng bọn họ tất cả đều bị an bài ở ly quân doanh gần nhất khách điếm nghỉ ngơi, chỉ có Diêu Thần Chi cùng Đỗ Nhã Tịch bị trung tướng quân lưu tại quân doanh. Hai người vội vàng xua tay, "Sẽ không a. Chúng ta đối quân doanh sinh hoạt rất có hứng thú, vừa lúc có thể tự mình cảm thụ một chút." "Nga." Trung tướng quân nghe được sân huấn luyện truyền đến tiếng trống, liền nói: Vậy các ngươi muốn hay không tùy ta cùng đi xem bọn hắn là như thế nào huấn luyện. Hôm nay ta tính toán làm tiên phong đội tú tú bọn họ độc đáo phương thức huấn luyện, ủng hộ một chút binh lính, ta tưởng thành lập tiên phong nhị đội. Chúng ta phương tiện đi xem sao. đỗ nhã tích hỏi. Trung tướng quân cười cười, kia có cái gì không có phương tiện. Các ngươi đứng ở doanh trại bên cạnh xem là được. Nói, hắn dẫn đầu đi ở phía trước, đi thôi. Là, cứu cứu. Hai người theo sát trung tướng quân, y tư theo trung tướng quân ý tứ lặng lẽ đứng ở doanh trại bên cạnh xem. Doanh trại biên góc độ này vừa vặn, có thể đem toàn bộ sân huấn luyện đều thu ở trong mắt, đồ nhã tịch cùng diêu thần chi nhìn trung tướng quân thượng thao luyện đài, uy phong lấm lâm đứng ở nơi đó nhìn xuống hắn các tướng sĩ. Chỉ nghe thấy hắn trung khí mười phần hướng trung tướng sĩ nhóm, hô, các vinh đệ, sớm, tướng quân, sớm, trung tướng sĩ cùng kêu lên mà ứng. Thanh âm chấn động màng hai, màng hai hình như có nhàn nhạt cảm giác đau đớn. Tiếp đón qua đi, trung tướng quân trực tiếp tiến vào chủ đề, điểm danh làm tiên phong đội huấn luyện, những người khác quan khán. Ở như sấm vỗ tay sau, quý miêu miêu mang theo tiên phong các đội viên, đầu tiên là phụ trọng chạy bộ, lại là hít đất, sau đó là 400 mẹ trương ngại, một đám động tác lưu loát lại xoáy khí, thắng tới kêu hảo một trận lại một trận. Này đó động tác tuy rằng xem qua không ít, Nhưng là hiện trường quan khán vẫn là đầu một hồi, đừng nói là Diêu Thần Chi nhìn đôi mắt đều không nháy mắt một chút, chính là Đỗ Nhã Tịch cũng không giống nhau không rời mắt được. Hai người xem xong tiên phong đội huấn luyện liền sóng vai trở về doanh trại, Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Thần Chi, hỏi: "Thần Chi, ngươi hiện tại còn cảm thấy ta tối hôm qua hướng cứu cứu đề cử quý đội trưởng là không chính xác sao?" "Ta nhưng chưa nói không chính xác." Diêu Thần Chi lập tức liền bác Đỗ Nhã Tịch nói: vậy ngươi là có ý tứ gì? ta ý tứ là những việc này không cần ngươi nói cứu cứu cũng nhất định sẽ tuệ nhãn thức tuấn tải tuệ nhãn thức tuấn tải đồ nhã tịch không khỏi nở nụ cười thần chi ngươi cũng có một đôi tuệ nhãn diêu thần chi cười nhìn nàng một cái ngữ khí khẳng định nói đương nhiên ngươi thật đúng là tự tin hai người ngươi một lời ta một ngữ không khí rất là nhẹ nhàng vui sướng đột nhiên diêu thần chi phụ đến nàng bên hai nhẹ giọng Nếu ta không phải có một đôi tuệ nhãn, ta làm sao có thể tìm được một cái tốt như vậy nương từ đâu. Gia hỏa này nhưng thật ra thật dám nói, hắn nơi đó đôi mắt giống như nhìn không thấy đi. Diêu thần chi như là nghe thấy phát đồ nhã tịch chửi thầm, liền thấp thấp nói, đều nói đôi mắt là tâm linh chi cửa sổ, vừa ý sở cảm thụ đến, không phải so đôi mắt nhìn đến càng chân thật sao. Cho nên, ta nói cũng không có gì không đúng a. Nói như vậy, Ngươi lúc ấy cũng không phải thiệt tình cùng ta thiêm hiệp nghị, mà là dựa vào chính mình tâm. Đỗ nhã tịch biết rõ mà cố hỏi. Khuôn mặt nhiễm đỏ ứng, Diêu thần chi lại không có tách ra đề tài này, mà là thực nghiêm túc nhìn Đỗ nhã tịch, nói, nếu ta tâm không muốn, ta sẽ không cưỡng bách chính mình làm hạ như vậy quyết định. Đỗ nhã tịch cười hỏi, từ khi nào bắt đầu? Diêu thần chi lại vào lúc này cố ý giả ngu, hỏi lại, thứ gì từ khi nào bắt đầu? Chính là cái kia a. Đỗ Nhã Tịch hàm hồ mà đáp. Cái gì chính là cái kia? Cái kia chính là cái kia a. Rốt cuộc là cái nào? Diêu Thần chi xốc lên dèm cửa, làm Đỗ Nhã Tịch vào hai người nghỉ ngơi doanh trại, đột nhiên, Đỗ Nhã Tịch xoay người nhón mũi chân liền khẽ hôn một cái hắn cảm, cái này. Hơi hơi sửng sốt một chút, thâm thúy mắt đen dần dần nhiễm quay cuồng sương mù sắc, hắn giơ tay kéo nàng nhập hoài, cười nhẹ nhìn nàng, nói, "Ngươi lai like. Ngươi là nói cái này. Dứt lời, hắn liền cúi đầu liền hôn lên kia hồng nhạt kiều nộn cánh môi, tinh tế phẩm vị. Ai trước động tâm, như thế nào động tâm? Này đó đều không quan trọng, quan trọng là hai cái thiệt tình yêu nhau người, có thể hạnh phúc tương thủ ở bên nhau. Thần chi, nhã tịch, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Hảo, lập tức liền ra tới. Hai người nghe được đỗ thủy cảnh thanh âm, ngay cả vội từ doanh trại đi ra. Khi bọn hắn nhìn đến cùng đỗ thủy cảnh sóng vai đứng chung một chỗ quý miêu miêu khi, đều là không khỏi sửng sốt. Chối non như thế nào cũng ở chỗ này. Nàng là muốn cùng đi quan thành sao. Đỗ thủy cảnh thấy thế, lập tức giải thích, tướng quân phóng chúng ta tiên phong đội một ngày giả, ta cố ý thỉnh lão đại cùng chúng ta cùng đi đi dạo. Lão đại ngày thường thực chiếu cô ta, ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau cùng lão đại ăn bữa cơm, ăn cơm hảo. Đỗ nhã tịch vẻ mặt hứng thú nồng đậm hỏi đỗ thụy cảnh, đại ca, quan thành có cái gì ăn ngon ăn vật không có. Hôm nay liền mang ta đi ăn cái thống khoái đi. Quý miêu miêu cúi đầu, không tiếng động cười. Cái này đồ tham ăn nhã tịch, nàng này thích ăn cá tính một chút không sửa. Quan thành nổi tiếng nhất ăn vật chính là quan đông nấu. Quý miêu miêu lại bồi thêm một câu, còn nhiều năm bánh, nơi này bánh mật ăn pháp rất nhiều, bảo đảm ngươi tận hứng. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch hai mắt sáng lên, nước miếng ướt ác, liên tục thúc rủ, kia chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Đỗ Thụy cảnh lại có chút khó khăn, nhìn hương thú bừng bừng đỗ nhã tịch, nói, nhã tịch, cái này quan đông nấu lại cay lại ma. Lại cay lại ma mới đủ vị. Đỗ nhã tịch nhìn đến đỗ Thụy cảnh trong mắt nghi hoặc, vội vàng cười nói, ta cho rằng chính mình không cay, lần trước ta cùng thần chi đi kinh thành, ta lúc này mới phát hiện chính mình có thể ăn cay. Hơn nữa ăn, cay đồ ăn khi, căn bản là dừng không được tới. Nàng quyết mất, sinh hoạt ở phương Nam là không ăn cay. Diêu thần chi liền sủng lịch nhìn nàng, nói, ngươi khi đó ngay cả cái ăn tương đều không có, sợ người khác cùng ngươi đoạt rừng như. Nghe Diêu thần chi như vậy vừa nói, đỗ thủy cảnh cũng liền không lại rồi dám, bốn người cùng nhau ra quân doanh. Ra quân doanh, bán hạ vài người liền đón đi lên. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? đỗ nhã tịch nhìn về phía bán hạ, có chút kỳ quái hỏi, ta không phải cho các ngươi ở khách điếm chờ chúng ta sao? Ở khách điếm cũng không có việc gì, cho nên, chúng ta liền nghĩ đến tìm thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Bán hạ cười cười, hỏi, thiếu phu nhân, ngươi đây là muốn đi đâu? Ta tính toán đến trong thành đi dạo. Chúng ta cũng đi. Đương nhiên sẽ không bỏ xuống các ngươi. đỗ nhã tịch cười thế bọn họ giới thiệu. Vị này chính là quý đội trưởng, vị này chính là ta đại ca. A. Bán hạ bọn họ vội vàng chiều quý miêu miêu cùng đỗ thủy cảnh ôm quyền chắp tay, gặp qua quý đội trưởng, gặp qua thông gia đại thiếu gia. Đừng! Các ngươi đừng như vậy xưng hô ta, cảm giác quái quái, nếu các ngươi không phản đối nói, đã kêu ta đỗ đại ca đi. Đỗ thủy cảnh cười xua tay, thực không thói quen người khác kêu hắn thông gia đại thiếu gia. Cái này! Mấy người vội vàng nhìn về phía Đỗ nhã tịch, như là ở giò hỏi nàng ý tứ. Đỗ nhã tịch liền quái quái nhìn bọn họ, ta đại ca là ở cùng các ngươi nói chuyện, các ngươi nhìn ta làm gì. Ta là nghĩ như thế nào, các ngươi còn không biết. Mấy người cào cào đầu, hát hát cười. Đỗ đại ca. Một bên, quý miêu miêu cũng sửa đúng đại gia đối nàng sưng hô, nếu các ngươi để ý, cung kêu ta một tiếng quý đại ca đi. Là, quý đại ca. Này mấy cái gia hỏa nhưng thật ra không có lại ngượng ngùng, cười liền kê Quan Thành so thiết thành muốn náo nhiệt, nhưng vẫn là không có tô thành náo nhiệt. Quan Thành trên đường người bán rong rất nhiều, bán hạ cùng tang chi một đường hưng phấn vừa đi vừa nhìn. Diêu thần chi tắc mua không ít đồ nhã tịch nhìn cảm thấy thích đồ vợ. Đi dạo một cái buổi sang phố, quý miêu miêu liền mang theo đoàn người tìm được rồi Quan Thành nổi tiếng nhất chuyên làm quan đông nấu trong tiệm ngồi xuống. Lại cây lại ma quan đông nấu đỗ nhã tịch ăn thật sự vui sướng, bán hạ các nàng ăn không quen cay rát, đỗ nhã tịch khiến cho chủ quán làm hai nồi, một nồi là cay rát, một nồi là không cay. cay rát kia một nồi, mì nước thượng là hồng hồng một tầng sa tế, từng viên mạo hương khí hoa tiêu, chỉ là nhìn, diêu thần chi bọn họ đã rắc cay đến mở không nổi miệng. chỉ có đỗ nhã tịch cùng quý miêu miêu vô thanh vô tức ăn, rất là tận hứng. ăn uống no đủ lúc sau, đỗ nhã tịch vứt cái bụng, cười nói. Thật đã quyền. Ăn quá ngon. Nói liền cùng quý miêu miêu không tiếng động nhìn nhỏ cười. Mọi người sôi nổi buông chén đũa, vẻ mặt thỏa mãn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, diêu thần chi liền nói, Nhã tịch, còn muốn hay không lại đi dạo? Đương nhiên muốn. Chúng ta ngày mai liền phải đi trở về, đương nhiên muốn tận hứng dạo một dạo. Đô nhã tịch bay nhanh liếc liếc mắt một cái quý miêu miêu, trong lòng rất là luyến tiếc nàng. Nhưng ngại với nàng giờ phút này, nam tử giả dạo. Hai người lại không thể có thân mật hành động, hai cái phát tiểu liền chính đại quang minh ngồi ở cùng nhau trò chuyện đều không được. Nghĩ, Đỗ nhã tịch liền cảm thấy có chút khó chịu, đột nhiên đã không có hứng thú. Không đi đi dạo. Ta tưởng hồi quân doanh. Đối mặt Đỗ Đố nhã tịch đột nhiên thay đổi chủ ý, mọi người không cấm có chút giật mình, nhưng thấy nàng tựa hồ là mệt mỏi, liền không có bất luận kẻ nào tỏ vẻ dị nghị. Trở lại quân doanh, Đỗ nhã tịch liền tìm đến Trung tướng quân. Cầm hắn lời nhắn liền đi lôi kéo diêu thần chi nhất khởi đi tìm quân y ghi Hai người liền ở trời tối phía trước không còn có tổng quân y ghi chỗ đi ra. Trăng lên giữa trời. Đỗ nhã tịch lại đi tới sông nhỏ biên. Quý miêu miêu sớm đã nổi lên đống lửa, ngồi ở chỗ kia chờ nàng. Trên đường cẩn thận một chút, ta liền không tiện ngươi. Cầm, đây là đưa cho vô ưu cùng vô lự. Không chờ đỗ nhã tịch mở miệng, quý miêu miêu liền dẫn đầu đã mở miệng cũng đem một cái màu đỏ túi gấm đưa tới Đỗ Nhã Tịch trước mặt. Đỗ Nhã Tịch tiếp nhận túi gấm, không nói hai lời liền thu vào trong tay áo, đồng thời từ trong tay áo móc ra hai cái tiểu bình sứ, trời non, cái này màu xanh lục bình sứ trang giải độc hoàn, ngươi mang ở trên người phòng thân. Cái này màu đỏ bình sứ trang tề phong giải dược, ngươi thu hữu dụng đến địa phương. Tề phong giải dược? Nhã Tịch đây là muốn làm cái gì? 186 chương 4 năm sau 186 chương 4 năm sau. Quý Miêu Miêu đem bình sứ thu thỏa, ngước mắt nhìn Đỗ Nhã Tịch, hỏi, "Nhã Tịch, Tề Phong là chúng đầu. Lúc ấy chỉ là nhìn thấy Hạ Thiêm cũng không có giống đồn đại như vậy thân bị trọng thương, nàng liền đoán được chân chính có sự người hẳn là Tề Phong, đương nhìn đến Nhã Tịch dùng đao giá Tề Phong cổ, buộc hắn hộ tống chính mình này nhất bang người rời đi thiết thành. Quý Miêu Miêu trong lòng liền có nghi hoặc, Tề Phong võ công không thấp, thậm chí hơn người. Bị người như vậy áp chế, nhất định là thân thể ra cái gì vấn đề. Hiện tại xem ra, chính mình đoán không có sai, chỉ là không nghĩ tới hắn lại là trúng độc. Đại tề uy phong lấm lấm tứ hoàng tử trúng độc, cái này độc người nhất định không phải người thường. Xem ra đại tề bốn cái hoàng tử chi gian ngôi vị hoàng đế chi tranh, đã tới rồi lửa nóng hóa. Hắn đã sớm trúng độc, nay độc là mạng tính độc dược, hắn có thể chống được hiện tại mới phát tác, đã là không thể tưởng tượng. Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía quý Miêu Miêu, trối non, Triêu Minh Đế cố ý duy trì Tề Phong cấp lấy ngôi vị hoàng đế. Nếu ta không có dự đánh giá sai nói, Tề Phong ngày mai liền sẽ phái người tới tìm Trung tướng quân. Hắn nhất định sẽ nói rõ tìm ta đi vì hắn giải độc. Nhưng là ta không nghĩ tham dự này đó cùng triều chính có quan hệ sự tình, cho nên giải dược cho ngươi là tốt nhất. Đỗ Nhã Tịch chỉ nghĩ quá chính mình muốn sinh hoạt, nàng cũng không muốn cùng Hoàng thất có cái gì giao thoa. Chính là, trồi non không giống nhau, nàng yêu cầu cơ hội, yêu cầu đoạt lại nàng muốn bảo hộ đồ vật. đỗ nhã tịch cảm thấy chính mình cần thiết trợ trồi non giúp một tay. Chính là, ta cũng không sẽ y lề thuật, tề phong hắn sẽ không tiếp thu ta giải dược. Quý miêu miêu thực lý trí, nàng biết rõ tề phong là một cái cái dạng gì người. đỗ nhã tịch cười cười, nói, hắn không có lựa chọn. Hắn không có lựa chọn. Chẳng lẽ hắn chúng độc thiên hạ không có thuốc nào chữa được. Hắn chúng độc, chỉ có ta có thể giải. Đỗ nhã tịch nhìn ra quý miêu miêu giải thích nghi hoặc, liền đem chính mình như thế nào nghiên cứu độc thuật sự tình cùng nàng chậm rãi tự tới. Nghe xong Đỗ nhã tịch trải qua sau, quý miêu miêu trong lòng trăm vị tập trần, vì nàng đau lòng, vì nàng vui vẻ. Quý miêu miêu rủi tay nắm chặt Đỗ nhã tịch tay, nhã tịch, ngươi vất vả. Bất quá, ta thực vì ngươi cao hứng, bởi vì đã trải qua đủ loại lúc sau, ngươi rốt cuộc thu hoạch hạnh phúc. Trôi non, chúng ta là khuê mật, vô luận ngươi làm cái dạng gì quyết định, ta đều sẽ như nhau kế hướng duy trì ngươi. Ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình, nếu như có chuyện gì, nhất định phải nói cho ta. Cái này con đường, ngươi có thể tùy thời làm cho bọn họ truyền tin cho ta, quyết đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Đô nhã tịch cho quý miêu miêu một trương tờ giấy, bên trong viết riêu ra các địa phương thư tử qua lại lối tắt. Hảo! Quý miêu miêu gật đầu! Đỗ Nhã Tịch lại lấy ra ngân châm bao, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Quý Miêu Miêu, tinh tế giao đái, chồi non, cái này ngân châm bao, ngươi cũng thu. Nơi này ngân châm, ta đều đi cường tính tê mọi dược, khẩn cấp thời khắc, ngươi có thể dùng, này dược tính có thể duy trì một canh giờ. Quý Miêu Miêu tiếp nhận, gật đầu. Đỗ Nhã Tịch giống như là ảo thuật giống nhau, lại móc ra mấy cái bình sứ, từng bước từng bước kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Thẳng đến quý miêu miêu minh bạch các loại dược vật tác dụng Đột nhiên, quý miêu miêu ôm lấy đỗ nhã tịch, hốc mắt phiếm hồng, thanh âm ám ách nói, Nhã tịch, ngươi chiều nay ở quân y đi ở nơi đó chính là ở vì ta xứng mấy thứ này sao? Đúng vậy. đỗ nhã tịch hồi ôm lấy nàng, ruôi tay vô vô nàng phần lưng, cười cười nói, Trời non, ta có thể giúp ngươi cũng liền này đó. Ta. Các ngươi. Các ngươi. Các ngươi đang làm gì? Diêu Thần Chi khi cấp bại hoại thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn bước nhanh vọt tới hai cái gắt gao ôm nhau người trước mặt, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn các nàng. Quý Miêu Miêu buông lỏng ra Đỗ Nhã Tịch, đứng dậy nhìn Diêu Thần Chi, "Diêu thiếu gia, sự tình cũng không giống ngươi nhìn đến như vậy. Chúng ta, trôi non, ngươi đi về trước," ta tới nói với hắn. Đỗ Nhã Tịch ra tiếng làm Quý Miêu Miêu trước rời đi. Quý Miêu Miêu mặt lộ vẻ khó xử nhìn Đỗ Nhã Tịch. Sợ Diêu thần chi sẽ hiểu lầm, bởi vậy mà ảnh hưởng bọn họ vợ chồng cảm tình, chính là Không có việc gì Ngươi đi về trước đi Đỗ nhã tịch cười lắc đầu Hào đi Quý miêu miêu gật gật đầu, xoay người chiều quân doanh phương hướng đi đến Quý miêu miêu rời khỏi sau, Diêu thần chi liền nhẹ lược góp áo Dựa gần Đỗ nhã tịch ngồi xuống, quay đầu nhìn nàng, hỏi Nương tử, ngươi có phải hay không nên cùng ta nói nói Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đỗ Nhã Tịch có chút kinh ngạc nhìn bình tĩnh Diêu Thần Chi. Hắn vừa mới không phải còn tức muốn hộc máu sao? Như thế nào hiện tại liền như vậy bình tĩnh? Ngươi không tức giận? Đỗ Nhã Tịch có chút tò mò hỏi. Diêu Thần Chi lắc đầu, lại gật gật đầu, "Chợt vừa thấy đến ngươi cùng một cái nam tử ôm nhau, ta đương nhiên sinh khí. Bất quá, hắn nói không phải ta xem như vậy, mà ngươi cũng nói không có việc gì." vậy nhất định không có việc gì, không cấm nhuyễn miệng cười, đố nhã tịch rồi nói, hảo đi, xem ở ngươi đối ta như thế tín nhiệm phân thượng, ta liền nói cho ngươi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là ngươi đến đáp ứng ta, nhất định phải bảo vệ cho bí mật này, bí mật, đối, ngươi trước đáp ứng ta, ta lại nói, hảo đi, ta diêu thần chi bảo đảm, nhất định sẽ không đem bí mật này tiết lộ đi ra ngoài, nếu không nói khiến cho nhà ta nương tử không phản ứng ta, làm ta khó chịu. Diêu thần cử chỉ khởi tay phải, nghiêm túc bảo đảm. Đỗ Nhã tịch vừa lòng gật đầu, quý miêu miêu là cái nữ, nàng là trước đây nhận thức bằng hữu. Nữ. Diêu thần chi thất thanh kêu sợ hãi. Đối. nàng là cái nữ, hơn nữa vẫn là ta hảo bằng hữu, theo ý ta đến cứu cứu cấp tiên phong đội huấn luyện sổ tay khi, ta liền nhận ra nàng bất tích. Ta đi thiết thành. Không chỉ có chỉ là vì tìm về đại ca, còn vì tìm được quý miêu miêu. Thần chi, việc này, ngươi biết ta biết, không thể lại làm những người khác biết, bao gồm đại ca. Đỗ nhã tịch nghiêm túc dặn dò. Hảo. Diêu thần chi gật gật đầu, vẫn là vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Quý miêu miêu một nữ tử cư nhiên có như vậy đại bản lĩnh, trọng điểm là nàng còn có thể ăn xong này quân doanh huấn luyện đau khổ, vận dụng nàng kỳ lạ huấn luyện phương pháp. Hợp thành như vậy một chi tinh nhuệ tiên phong đội. Diêu thần chi cảm thấy khó với tin tưởng. Nhã tịch là như thế nào nhận thức như vậy một cái lợi hại nữ tử. Thần chi, khác ta cũng không thể đối với ngươi nhiều lời, bởi vì ta đáp ứng quá trồi non, sẽ không đem chuyện của nàng nói ra đi. Nhưng là, thỉnh ngươi tin tưởng, nàng tiến quân doanh tuyệt đối không có bất luận cái gì ác ý, nàng chỉ là tưởng hoàn thành một cái đối nàng rất quan trọng người di chí. Bảo hộ một cái đối nàng tới nói rất quan trọng người. Hảo! ngươi nói, ta tất cả đều nhớ kỹ, cũng tuyệt không sẽ đối bất luận kẻ nào nói. Diêu thần chi ôm quá đỗ nha tịch, nhìn bình tĩnh mặt sông, trong lòng vẫn là thực khiếp sợ. Hôm sau, đỗ nha tịch cùng Diêu thần chi vừa ly khai một nén hương, Tề Phong liền phái mật sử đi vào quân doanh cầu kiến Trung tướng quân, mật sử mang theo Tề Phong tự tay viết tin cấp Trung tướng quân, Trung tướng quân nhìn tin lúc sau. Lập tức làm quý miêu miêu mang theo tiên phong tiểu đội đi thiết thành đại tể quân doanh. Nửa tháng sau, đỗ nhã tịch thu được quý miêu miêu mật tin, quý miêu miêu ở tin thượng nói, nàng đã rửa theo chính mình giao đái giải tế phong độc, hiện tại chính ngụy trang thành tế phong thị vệ, cùng nhau chạy tới đại tế kinh đô đan thành. 3 tháng sau, đỗ nhã tịch thu được quý miêu miêu mật tin, quý miêu miêu ở đôi thượng nói, tế phong đã bước lên tế hoàng chi vị mà hắn phúc được rồi cùng trung tướng quân nước định phái sứ giả cùng quý miêu miêu đám người cùng nhau chạy tới đại chu kinh thành đi gặp triều minh đế tề chu hai nước muốn chính thức ký xuống hòa bình chi ước đại chu triều cử quốc chúc mừng chúc mừng tương lai mười năm hòa bình sinh hoạt thời gian qua mau năm tháng như thoi đưa nháy mắt bốn năm liền đi qua Hoàn sơn thôn đô gia một người thân xuyên hồng nhà táo váy tiểu nữ hài chính cầm một chi dính đầy mực nước bút lông Tay chân nhẹ nhàng đi đến sát cửa sổ chúc trước giường, lặng lẽ ở một cái khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu nam hài trên mặt vẽ ra mấy đoá tiểu hoa. Kia tiểu nam hài đang ngủ ngon lành, chỉ cảm thấy trên mặt có điểm ngứa, nhưng sốc không khai trầm trọng mí mắt, liền chỉ là thấp thấp lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiếp tục nghe Chu Công kể chuyện xưa. Khanh khách tiểu cô nương cười chạy ra phòng, một đường chạy chậm chiều trong viện vô ưu hoa hạ chạy tới, tiểu gia hỏa một bên chạy một bên cười một đầu chui vào vô ưu hoa hạ đang ngồi ở trước bàn xem sổ sách màu tím trường bảo nam tử trong lòng ngực cha cha ngươi bồi vô ưu đi dược viên chơi một chút hảo sao diêu thần chi buông trong tay sổ sách cánh tay dài một vớt liền đem tiểu cô nương ôm đến trên đùi ngồi vô ưu ngươi vừa mới là ở luyện tự sao a vô ưu sững sốt một chút sau đó nhìn chính mình quên giấu đi trò đùa dai chứng cứ đột nhiên cong môi mà cười Trên má kia ngọt ngào má lún đồng tiền liền lộ ra tới. "Cha, ngươi muốn hay không bồi Vô Ưu đi sao?" Tiểu cô nương làm nũng lên, đem bút lược ở trên bàn, nhẹ nhàng loạn chạm Diêu Thần Chi cánh tay, mềm mềm mại mại thanh âm, lập tức khiến cho Diêu Thần cử chỉ tay đầu hàng, sở hữu yêu cầu đều cam tâm tình nguyện đồng ý tới. "Hào hào hảo." Cha nhất nghe Vô Ưu nói, Diêu Thần Chi cười ôm ái nữ đứng lên, Vô Ưu khanh khách mà cười. Đột nhiên nhìn đến bưng trà mà đến Mâu thân, đen bóng trong mắt xoay chuyển, lại hỏi: "Cha, ngươi nói sai rồi, ngươi nhất nghe Mâu thân nói, mà không phải Vô Ưu nói." Tiểu gia hỏa tuy là ở Trần Thuật Sự Thật, nhưng lại làm Diêu Thần Chi nghe được giọng nói của nàng trung nhàn nhạt mất mát. Diêu Thần Chi nhất không thể gặp nhà mình Khuê nữ chịu ủy khuất, vội vàng hướng nói: "Ai nói? Cha nhất nghe Vô Ưu nói, tuyệt đối không gì sánh nổi." Thật sự Vô Ưu hai mắt phóng lượng nhìn Diêu Thần Chi. Diêu Thần Chi lập tức bị nàng kia chớp đôi mắt, vẻ mặt chờ mong, mãn nhãn hương phấn bộ dáng cấp manh đến tâm đều hóa, vội vàng gật đầu, thật sự, cha như thế nào sẽ lừa Vô Ưu đâu? Ta tiểu lão đông tuyệt đối là trên đời này đáng yêu nhất cô nương. Như vậy đáng yêu tiểu cô nương, cha không nghe nàng lời nói, kia nghe ai nói đâu? Cha, ngươi thật sự thật tốt quá. Vô Ưu cười ôm sát Diêu Thần Chi cổ, Bám vào hắn bên hai, nhẹ giọng nói, cha, ta nương liền ở ngươi mặt sau. Diêu thần chi cười cười, nói, ngươi nương đi dược viên, ngươi lại tưởng trêu cật cha, đúng hay không? Ngay thường bị hai cái tiểu gia hỏa trêu cật nhiều, diêu thần chi không tin nàng lời nói. Vô ưu nghe vậy liền cười, lại hỏi, cha, nếu ta nương ở chỗ này, ngươi nhất định liền sẽ không nói vô ưu cùng nương nói, ngươi tương đối nghe vô ưu nói đi. Nói vậy. Diêu thần chi sùng nịch quát quát vô ưu cao thẳng là lướt cái mũi nhỏ, nói, đương nhiên sẽ không thay đổi đáp án. Cha, ngươi thật sự thật tốt quá. Vô ưu ôm sát Diêu thần chi cổ, dùng sức ở trên má hắn hôn mấy khẩu, sau đó biểu tình thực nghiêm túc chỉ tay Diêu thần chi mặt sau, nói, cha, ta nương thật sự liền đứng ở ngươi mặt sau. Ách! Diêu thần chi nhất lăng, từ khuê nữ trọng mắt rõ ràng nhìn đến đôi nhã tịch. Hắn không cấm hoảng loạn đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào hai bên lấy lòng khi đột nhiên liền truyền đến vô lự tức muốn hụt máu thanh âm vô ưu ngươi cư nhiên ở ta trên mặt vẽ một ít tối om om đồ vỡ ta hôm nay nhất định phải giáo hơn ngươi diêu thần chi nhìn qua đi liền thấy vô lự vừa đi một bên đều trên mặt tối om om một mảnh đã nhìn không ra lúc đầu rốt cuộc là vẽ thứ gì nghĩ đến vừa mới vô ưu trong tay cầm một chi dính mực nước bút lông Diêu thần chi liền minh bạch là vô ưu sấn vô lự ngủ trưa, ở hắn trên mặt vẽ đồ vật. Vô ưu nghe được vô lự thanh âm, lập tức trốn vào diêu thần chi trong lòng ngực, che miệng lại cười trộm. Đỗ nhã tịch từ phía sau đi qua ra tới, đem trà đặt lên bàn, ngồi sổm xuống thân mình ôm lấy vô lự, rút ra khăn tay, một bên thế hắn lau mặt, một bên nói, vô lự, ngươi là ca ca, lại là tiểu nam tử hán, đừng cùng muội muội so đo. Chính là nương. Nàng mỗi lần đều khi dễ ta, còn luôn muốn cho ta kêu nàng tỷ tỷ, rõ ràng ta mới là ca ca. Vô Lự rất là ủy khuất nói, "Cái này Vô Ưu, ngày thường tổng ái chỉnh của hắn, lén còn luôn là làm Vô Lự kêu nàng tỷ tỷ, hai người thường thường vì ai là ca ca, ai là tỷ tỷ còn cau kỉnh. Đương nhiên, Diêu Thần Chi đẩy ra một ít Vô Ưu, hắn nhìn nàng trong ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa một kia trách cứ. Vô Ưu thấy tình thế không ổn, Lại một đầu chất nhập Diêu thần chi trong ngực, ôm hắn vang dội thả thân thiết kêu lên, "Cha, cha, ta biết sai rồi, ta không nên treo cận ca ca." "Vô Ưu, ngươi biết sai rồi." Đỗ Nhã tịch bế lên vô Lự, nghiêm túc nhìn Vô Ưu, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lập tức liền phải mở miệng vì Vô Ưu giải thích Diêu thần chi. Diêu thần chi bị Đỗ Nhã tịch trừng, lập tức liền bảo trì trầm mặc. Vô Ưu vội vàng quay đầu nhìn về phía Đỗ Nhã tịch, mềm mại mà kêu một tiếng. Mẫu thân, Vô Ưu biết sai rồi." Đỗ Nhã Tịch vừa lòng gật gật đầu, "Nơi nào sai rồi? Người này nhận sai thái độ không tồi, nhưng luôn là không thay đổi, tưởng trêu cợt người thời điểm, nàng giống nhau sẽ không hăm hổ." Vô Ưu thấy Đỗ Nhã Tịch thái độ khác thường súm mặt, trong lòng không cấm có chút khiếp, thân mình hướng Diêu Thần chi thân thượng dựa đến càng khẩn, thanh âm thấp thấp có chút nhút nhát cùng quy quyết, "Mẫu thân, ta, ta." Qua Vô Ưu đột nhiên oa một tiếng khóc. Vô ưu gân cổ lên khóc, nàng xoay đầu ôm chặt Diêu thần chi, một bên khóc một bên hướng trên vai hắn cọ nước mắt cùng mũi thủy. Diêu thần chi vội vàng ôm chặt nàng, cả trái tim đều sắp bị nàng khóc nát, hắn ôn nhu vô nàng phần lưng, nhìn Đỗ nhã tịch lấy lòng nói, Nhã tịch, thôi bỏ đi, bọn họ còn chỉ là hài tử, tuổi con nhỏ không hiểu chuyện, ngươi đừng như vậy nghiêm túc. Vô lự thấy vô ưu khóc thật sự thương tâm, trong lòng không đành lòng, liền nhẹ nhàng xả hạ đố nhã tịch quần áo. Ngửa đầu nhìn nàng, "Thế Vô Yêu cầu tình, nương, thôi bỏ đi." Vô Yêu cũng không phải cố ý, nhưng thật ra ta cái này làm ca ca quá keo kiệt, là ta cái này ca ca không có cấp muội muội thụ hảo tấm gương, nếu không, mẫu thân liền phạt vô lự đi." Vô Yêu chợt đình chỉ khóc thút thít, quay đầu kinh ngạc nhìn vô lự. Đỗ Nhã tịch chú ý tới Vô Yêu đấy mắt xin lỗi, lại chỉ đương không có thấy, cố ý hỏi vô lự, "Vô lự, ngươi cho rằng chính mình làm ca ca thất trách?" Vậy ngươi chính mình nói nói nên như thế nào phạt chính mình? Phạt cái gì? thái thị từ phòng bếp đi ra, nhìn đầy mặt là nước mắt tiểu đáng thương vô ưu còn có tự trách vô lự, tâm liền nắm thành một đoàn, vội vàng chạy tới, kéo qua vô lự đem hắn hộ ở sau người, không tán đồng nhìn đối thịnh. nhã tịch. Nhã tịch, ngươi làm sao vậy? Tiểu hài tử, hắn nào biết như vậy nhiều đạo lý lớn? Như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào có thể bị phạt đâu? Diêu thần chi thấy mẹ vợ cũng cùng nhau tới giữ gìn nhì nữ, vội vàng lại nói, Nhã tịch, nương nói không có sai, tiểu hài tử mà thôi, không cần như thế nghiêm túc. Vốn cũng không là thật sự tính toán muốn phạt bọn nhỏ, chỉ là muốn cho hài tử minh bạch một ít đạo lý, chỉ là muốn cho bọn họ quý trọng thân tình. Mắt thấy vô lự liền phải cảm hóa vô ưu, nhưng lại bị hai cái đại nhân cấp dạo thất bại. Hiện tại xem ra, Diêu thần chi cùng thai thị diễn vai phản diện, Nàng cũng chỉ có thể sướng mặt đỏ. Hai tử tuy nhỏ, nhưng cũng không phải liền thật sự cái gì đạo lý cũng đều không hiểu. Phần 105 Lúc này hai tử, tiếp thu sự vật, minh bạch đạo lý, đạt giá trị quan, kỳ thật là dai thời gian. Vỡ lòng kỳ, sự vật càng là khắc sâu, bọn nhỏ là có thể đủ nhớ rõ càng vững chắc. Vô lự, ngươi muốn tránh ở bà ngoại sau lưng không ra sao. Đỗ nhã tịch thanh em đông cứng hỏi. Dứt lời. Vô Lự lập tức từ thai thị phía sau đi ra, thẳng đi đến Đỗ Nhã Tịch trước mặt, vươn hắn, kia trắng trẻo mập mạp tay nhỏ, "Nương, ngươi liền đánh ta lòng bàn tay đi." Vô Lự xem qua một Thanh lạnh như thế đối đãi phạm sai lầm học sinh. Hắn cho rằng đây là đại nhân cấp tiểu hài tử trừng phạt. Thật sự muốn đánh? Đỗ Nhã Tịch nhìn Vô Lự, nương ra tay chính là thực trọng. Không có việc gì, chỉ cần nương không cần sinh khí là được. Giờ phút này, Vô lự trong lòng có chút hối hận, hắn không nên chuyện bé xé ra to, vô ưu chỉ là mê chơi một chút mà thôi. Vô ưu mở to hai mắt bình tĩnh nhìn Đỗ nhã tích tay, mắt thấy nàng dơ lên tay, vội vàng từ diêu thần chi thân thượng trượt xuống dưới, chạy tới ôm chặt Đỗ nhã tích chân. Nương, vô ưu sai rồi, ngươi không cần đánh ca ca. Ca ca. Vô lự ngơ ngác nhìn nước mắt lại bắt đầu đi xuống rất vô ưu. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được vô yu kêu hắn ca ca, cái này cảm giác rất tuyệt, làm hắn cảm thấy chính mình nên bảo hộ mội muội. Tiểu nhân Nhi ưỡn ngực, khí thế mười phần nói, nương, mội muội không phải ý định treo cả ta, ta không trách nàng, nương có thể hay không cũng tha thứ nàng. Lúc này, vô yu buông ra tay, xoay người nhìn vô lự, nói, ca ca, thực xin lỗi, không có việc gì. Vô lự cười xua tay, về sau. Ngươi nếu là tưởng ở ca ca trên mặt họa đồ vật, ngươi không cần chờ ta ngủ rồi, ngươi có thể trước cùng ta nói. Ta còn có thể ở ca ca trên mặt họa đồ vật. Ca ca sẽ không sinh khí. Vô ưu thực kinh ngạc nhìn vô lự. Vô lự lắc đầu, nói, ta không tức giận. Bất quá, ngươi về sau vẫn là không cần ở ta trên mặt họa đồ vật, chúng ta có thể chơi điểm khác trò chơi. Chơi điểm khác trò chơi lại là bọn họ một đại bang nam hải tử cùng nhau chơi những cái đó trò chơi sao? lần trước bọn họ không phải không muốn mang theo nàng chơi sao? Kaka, chúng ta chơi cái gì? Vô lự kéo qua tay nàng, chỉ vào bên ngoài liền nói, Kaka mang ngươi đi tìm xa bảo cùng Tiểu Lâm bọn họ chơi hảo sao? Hảo a, Hảo a, Vô ưu không cấm Hương phấn lên, huynh hụi hai người tay nắm tay liền ra bên ngoài chạy, nhưng mới vừa chạy không xa, Vô lự liền ngừng lại quay đầu lại nhìn Đỗ Nhã Tịch, hỏi: "Nương, ta có thể mang muội muội cùng nhau đi ra ngoài chơi sao?" Vô Ưu chớp đôi mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn Đỗ Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi Vô Ưu: "Vô Ưu, ngươi đã cùng ca ca nói qua thực xin lỗi, ca ca cũng tha thứ ngươi, cho nên nương cũng không có lý do gì tái sinh khí. Hiện tại, ngươi cùng nương nói nói, nương đến tuột cùng sinh chính là cái gì khí?" Vô Ưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Đắc, nương, vô ưu đã biết, vô ưu không nên trường ấu chẳng phân biệt, không nên nói, nàng tựa hồ không biết nên dùng cái dạng gì từ ngữ tới biểu đạt, suy nghĩ hồi lâu mới bổ sung, không nên không hiểu đến quý trọng thân tình. Lời này giống như vừa mới mẫu thân giáo huấn nàng thời điểm nói qua, chính mình nói như vậy hẳn là không có sai. Vô ưu, ngươi minh bạch cái gì là thân tình? Thân tình chính là, chính là thân nhân chi gian cảm tình. Thái thị thấy hai mẹ con lại muốn bắt đầu rồi, vội vàng tách ra đề tài, chiều hai cái tiểu gia hỏa vây vây tay, "Vô Lự, người trước mang muội muội đi chơi đi, ngàn vạn đừng chạy xa." "Đã biết, bà ngoại." Hai cái tiểu gia hỏa như chút được gánh nặng, ở không có được đến mâu thân phóng lời nói trước, bọn họ lại là không dám đi ra ngoài. "Nương, Vô Lự cũng có sai, Vô Lự không nên đối muội muội không có bao dung tâm." Đồ Nhã tịch cười cười, "Vẫy vẫy tay, Nói, các ngươi đi chơi đi. Nương, thật sự có thể chứ? Vô ưu cùng vô lự chăm miệng một lời hỏi. Nhẹ nhàng gật đầu, Đỗ nhã tịch cười nói, nếu các ngươi đều biết chính mình sai ở nơi nào, về sau nhất định phải nhớ kỹ, thân nhân là quan trọng nhất. Nương, chúng ta nhớ kỹ. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhó cười, tay trong tay liền ra bên ngoài chạy, chạy đến viện môn khẩu lại ngừng lại, vị này các ca, ngươi tìm ai? Hòn đá nhỏ nhìn hai chương giống nhau như lúc mặt, lập tức liền nhận ra trước mắt người là vô ưu cùng vô lự. Hắn vội vàng chắp tay triều bọn họ thỉnh an, tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư. Hai cái tiểu gia hỏa nghi hoặc nhìn nhau, thế hỏi, ngươi nhận thức chúng ta? Đỗ Nhã tịch cùng Diêu Thần Chi nghe được viện môn ngoại chuyện tới thanh âm, liền cùng Thái Thị cùng nhau đi ra. Khi bọn hắn nhìn đến cửa đứng nhân như khi, nhất thời lại là không dám xác định, ngươi là tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn xa cách bốn năm đô nhã tịch cùng Diêu thần chi, vội vàng thỉnh an, thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu hòa thượng đã trở lại. Thật là tiểu hòa thượng. Thai thị cười tiếp nhận hòn đá nhỏ tay mải, rôi tay hiền từ sờ sờ hắn đầu, nói, tiểu hòa thượng, mau, vào nhà ngồi. Đúng đúng đúng, mau vào phòng ngồi. Đô nhã tịch vui vẻ nhìn đã trưởng cao không ít, trên mặt tính trẻ con đã rút đi tiểu hòa thượng. Là, thiếu phu nhân. Đỗ nhã tịch liền nhìn kia hai cái ngơ ngác đứng tiểu gia hỏa, nói, vô ưu, vô lự, các ngươi trước đừng đi ra ngoài chơi. Đi, vào nhà đi, ta giới thiệu tiểu Hòa thượng ca ca cho ngươi nhận thức. Là, nương. Hai cái tiểu gia hỏa đối tiểu Hòa thượng rất tò mò, đã quên mất muốn đi ra ngoài chơi chuyện này. Nhị tỷ, nhị tỷ phu, các ngươi như thế nào đều đứng ở cổng lớn. Nhã lan cùng thanh la từ rừng trúc khẩu đã đi tới. Các nàng tay kéo tay, hai người đều dẫn theo một cái giỏ tre, bên trong một ít kim chỉ loại đồ vật. Nhã Lan cùng Thanh La đều đi theo lệ thẩm học nữ hồng, hiện tại hai người đều đã xuất sư, mỗi ngày đều là hoặc là ngươi đến nhà ta, hoặc là ta đến nhà ngươi. hai người hoa ở bên nhau không biết đang làm cái gì. Thân thân bí bí, hỏi vài lần đều không nói, đại gia cũng liền từ các nàng đi. Thiếu gia, thiếu phu nhân. Thanh La tiến lên hành lễ. Đỗ nhã tịch nhìn các nàng hai, cười chỉ vào bên trong, nói, tiểu hòa thượng đã trở lại. Cái gì? Hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, song song chiều trong viện nhìn lại. Cái này tiểu hòa thượng, đương nói thật là ba năm liền hồi, kết quả đầy ba năm, còn không thấy hắn trở về. Hiện tại lại đột nhiên đã trở lại, nghĩ đến mấy người ngày cũ tình nghĩa, nhã lan cùng thanh la đều không cấm kích động lên. Di tư, thanh la, các ngươi nhận thức cái kia tiểu hòa thượng ca ca sao? Vô Lự hỏi, Nhã Lan cùng Thanh La cười gật đầu. Vô Ưu liền nhíu lại mày, hỏi ra trong lòng nghi vấn, cái kia ca ca vì cái gì sẽ theo Tiểu Hoa thượng đâu? Hắn rõ ràng liền không phải Tiểu Hoa thượng a. Bởi vì Thanh La muốn giải thích, Đỗ Nhã Tịch liền đánh gãy nàng lời nói, "Được rồi, mọi người đều vào nhà đi đi." Theo Tiểu Hoa thượng nói, hắn là bị một cái lao khất cái ở chùa Miếu Cục đá đôi bên cạnh nhặt cho nên lão khất cái liền thuận miệng cho hắn lấy một cái tên, tên hắn tiểu hòa thượng. Đỗ Nhã Tịch không nghĩ nhắc tới tiểu hòa thượng chuyện thương tâm, cho nên liền đánh gậy thanh la nói: đi thôi. Diêu Thần Chi nhất tay nắm búa yêu, một tay nắm búa lựu, phụ tử ba người đi ở đằng trước. Đỗ Nhã Tịch nhìn phụ tử ba người bóng dáng, không tiếng động cười: chúng ta cũng vào đi thôi. Đỗ Nhã Tịch nhìn thoáng qua bên cạnh Nhã Lan cùng thanh la, xoay người vào nhà. nhà chính. Tiểu hòa thượng đứng bất động, thấy bọn họ tiến vào, trên mặt dâng lên khó nén kích động, thiếu gia, thiếu phu nhân. Diêu thần phía trên trước, vỗ vô tiểu hòa thượng bả vai, lấy nam nhân phương thức chào hỏi. Tiểu hòa thượng, ngươi trưởng rắn chắc không ít, làm tốt lắm. Tiểu hòa thượng, về đến nhà, không cần đứng, mau ngồi xuống. Đồ nhã tịch chỉ vào một bên ghế dựa, ngữ khí cũng là thực vui mừng. Đồ gỗ, đồ nhã lan cùng thanh la tiến lên hướng về phía cục đá cười, Hát Mâu Trung hiện lên vui sướng, Tiểu hòa Thượng nét miệng mà cười, lộ ra một ngụm hạo xì, Nhã Lan tiểu thư, Thanh La, các ngươi không cần đến học đường đi học sao? Nhã Lan cùng Thanh La đều là con môi cười, lắc đầu, chúng ta đã sớm không đi học đường, chúng ta chỉ ở nhà đọc sách luyện tự, có sẽ không lại đi hỏi một phu tử, chúng ta hiện tại đều là lệ thẩm đồ đệ, chúng ta học nữ hồng, nga, Tiểu Hoa Thượng cười cười, liền hỏi. Phu tử, còn hảo đi. Ta thấy phu tử ở đi học, cho nên liền không có đi vào. Các ngươi đều ngồi xuống liêu. Diêu Thần Chi ôm Vô Ưu cùng Vô Lự ngồi xuống, hai cái tiểu gia hỏa liền tò mò nhìn tiểu Hoa thượng. Đúng vậy cục đá, Thanh La cùng Nhã Lan liền lần lượt ngồi xuống. Thanh La nhìn tiểu Hoa thượng, mỉm cười nói, "Phu tử thực hảo." Tiểu Hoa thượng chiều nàng cười cười, gật đầu. Thai thị phao trà bừng tiến vào, Thanh La vội vàng đứng dậy hỗ trợ. Thai thị liếc liếc mắt một cái Đỗ Nhã Lan, "Thanh La, ngươi thật ngoan." Nhã Lan liền không có ngươi như vậy ngoan. "Nương, ra nơi nào không ngoan?" Đỗ Nhã Lan không tuột theo. Thai thị nhìn nàng, nói, "Ngươi nhìn, Thanh La biết hỗ trợ, ngươi lại ngồi bất động, đây là khác nhau. Nương, đầu gỗ đã trở lại, ta này không phải cao hứng sao?" "Chẳng lẽ Thanh La liền không cao hứng?" Thai thị hỏi lại. Nhã Lan liền rầu miệng, nói, Hảo sao, ta không oan, ta không có thanh lang ngoan. Thanh la đem trà bừng cho diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch, nghe đỗ nhã lan nói, vội vàng làm sáng tỏ, không phải, nhã lan so thanh lang ngoan. Thanh la cùng nhã lan sớm chiều ở chung, nàng sớm đã không hề kêu nàng nhã lan tiểu thư, hai người lấy tên tương xứng. Thai thị cười nói, thanh la, ngươi liền biết nhường nhã lan. Nương, này không phải làm, chúng ta là tình nghĩa thâm hậu. Đỗ Nhã Lan cười ràng nói. Thanh La quay đầu cùng nàng nhìn nhỏ cười. Triều Thai Thị gật đầu. Thai Thị đem trà bưng cho Tiểu Hoa Thượng. Tiểu Hoa Thượng vội vàng đứng dậy hành lễ cảm tạ. Thai Thị liền vừa lòng gật đầu. Tiểu Hoa Thượng, đừng nhiều như vậy lễ. Ngươi trước tiên ở nơi này bồi bọn họ trò chuyện. Ta đi phòng bếp làm cơm trưa. Nương, ta đi giúp ngươi. Đỗ Nhã Lan đứng lên. Ta cũng đi hỗ trợ. Thanh La cũng tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Thai thị lắc đầu, nhìn thoáng qua cục đá, đối với các nàng hai người nói, tiểu hòa thượng vừa đến đến ra, các ngươi liền bồi hắn trò chuyện đi, ôn chuyện đi. Ôn chuyện, về sau có rất nhiều thời gian. Đỗ nhã lan cười nhìn về phía tiểu hòa thượng, đầu gỗ, ngươi nói có phải hay không a? Đúng đúng đúng, về sau có rất nhiều thời gian. Nương, ngươi khiến cho các nàng hỗ trợ đi. Lúc này, đỗ nhã tịch cũng mở miệng, nàng nhìn về phía đỗ nhã lan. Nói, tứ muội, ngươi giúp nương nhiều làm điểm đồ ăn, giữa trưa chúng ta thỉnh thôn trưởng cùng một thanh tới trong nhà ăn cơm. Đã biết, nhị tỷ Đỗ nhã lan gật đầu, nhìn về phía tiểu hoa thượng, nói, đầu gỗ, ngươi trước nghỉ ngơi. Ta đi làm cơm trưa, ta tam ca còn ở học đường, hạ lớp học, ngươi liền có thể nhìn đến hắn. Hắn nếu là biết ngươi đã trở lại, nhất định cao hứng hỏng rồi. Tiểu hoa thượng mỉm cười gật đầu. Trước mắt Đỗ nhã Lan cùng thanh la theo thai thị cùng nhau ra nhà chính. Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch liền hỏi tiểu hòa thượng một ít ở huyền chân phái học nghệ sự tình. Tiểu hòa thượng nhất nhất đáp tới, lại nói một ít chính mình trải qua. Vô yêu cùng vô lử nghe được ngụy ngon, ngồi ở diêu thần chi trên đùi, vẫn không nhúc ních. Đang lúc bọn họ liêu đến vui vẻ thời điểm, hổ trượng đột nhiên vội vàng tiến vào sắc mặt tiên có ngưng trọng. Hắn vào nhà chính, tiểu hòa thượng liền lập tức đứng dậy mỉm cười chiều hắn ôm quyền chắp tay, "Sư huynh." Hổ Trượng lúc này mới phát hiện Tiểu Hòa thượng, nhưng trọng trên mặt hiện lên kinh hỉ, "Tiểu Hòa thượng, ngươi xuống núi." Sư phụ tin thượng nói, "Ngươi muốn tháng sau mới xuống núi." Tiểu Hòa thượng hướng về phía hắn nhếch miệng cười, cao cao đầu, nói, "Ta trước tiên quá quan." "Chúc mừng tiểu sư đệ." "Cảm ơn sư huynh." Diêu Thần Chi nhìn Hổ Trượng sắc mặt, ẩn ẩn cảm thấy ra cái gì đại sự, liền buông vô ưu cùng vô lự. Ôn Nhu nhìn bọn họ, nói, vô lự, ngươi mang muội muội đến trong viện đi chơi. Là, cha, vô lự nắm vô ưu rời đi, trước khi đi, thật sâu nhìn thoáng qua tiểu hòa thượng. Đỗ nhã tịch liền nói, tiểu hòa thượng, ngươi giúp ta đi nhìn bọn họ, có thể chứ? Là, thiếu phu nhân. Tiểu hòa thượng đứng dậy rời đi, theo vô ưu cùng vô lự cùng đi trong viện. Tiểu hòa thượng ca ca, chúng ta cùng nhau đến học đường nơi đó đi chơi hảo sao. Chờ ta tam cứu cứu hạ lớp học, chúng ta lại cùng nhau trở về. Vô ưu loạn trọng tiểu hòa thượng tay, ngửa đầu nhìn hắn. Vô lự cũng nói, tiểu hòa thượng ca ca, chúng ta liền cùng đi đi. Tiểu hòa thượng nghĩ đến những cái đó hảo nhiều năm không thấy các bạn nhỏ, liền vui sướng gật đầu, hảo, chúng ta cùng đi. Bất quá, tiểu thiếu gia tiểu tiểu thư, các ngươi về sau không cần lại kêu ta tiểu hòa thượng ca ca. Từ giờ trở đi. Ta là tiểu thiếu gia bên người người hầu, các ngươi trực tiếp kêu ta tiểu hòa thượng là được, bằng không liền cùng các ngươi gì tư giống nhau kêu ta đầu gỗ cũng đúng. Bởi vì hắn không danh không họ, đi vào hoàn sơn tôn sau, mục thanh liền cho hắn lấy một cái tên, gọi là mục sâm. Mục thanh phu tử nói, về sau chính mình sẽ không lại là một người, mục sâm chung có bốn cái mục, sâm tự đại biểu rất nhiều thụ, rừng rậm cũng là mục gia, cho nên, mục sâm tên này chính là nói cho hắn. Hán tiểu hòa thượng về sau sẽ có rất nhiều người nhà, sẽ có một cái ra, không hề là lẻ loi một người. Vì cái gì a? Vô ưu khó hiểu nhìn hắn, mẹ ta nói, so với chúng ta tuổi lớn một chút, nam chúng ta muốn cứ gọi ca ca, nữ chúng ta muốn kêu tỷ tỷ, đây là lễ phép. Thật sự không thể gọi ca ca. Tiểu hòa thượng xua tay, vẫn là kêu ta đầu gỗ đi. Vô lự nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn nhẹ nhàng kéo một chút vô ưu tay. Nhìn nàng, nói, vô yêu, nếu là như thế này, chúng ta đây đã kêu tên của hắn đi. Vô yêu gật đầu, lại hỏi tiểu hòa thượng, vậy ngươi tên gọi là gì a Tiểu hòa thượng không phải tên đi. Tiểu hòa thượng cười cười, nói, ta kêu một sâm, đây là một phu tử cho ta lấy tên. Nghĩ đến một thanh, cái kia cho hắn tên người, tiểu hòa thượng liền gấp không chờ nổi muốn đi xem hắn. Một sâm, chúng ta cùng nhau đến học đường nơi đó đi chơi đi. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ mở miệng, một người lôi kéo tiểu Hòa thượng một bàn tay, cười hướng viện môn khẩu đi đến. Tiểu Hòa thượng nhìn nhìn Vô Ưu, lại nhìn nhìn Vô Lự, lẩm bẩm tự ngôn, đối. từ nay về sau, ta liền tênêu một Sâm, tên của ta không hề là tiểu Hòa thượng." Nha chính, hổ Trượng hướng tới Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi vợ chồng hai người hành lễ, nói, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, việc lớn không tốt. Chúng ta đưa đến Quan Thành quân doanh dược bị người thẩm đồ vật." đã xảy ra chuyện. Cái gì? Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi không khỏi chấn động, vội hỏi, "Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Hồ Trượng vẻ mặt ngưng trọng nói, "Lão phu nhân thu được trung tướng quân gửi thư, tin tưởng nói, chúng ta tháng trước đưa đạt quân doanh dược trung đựng tiêu hồn cao thành phần, hiện tại quân doanh loạn thành một đống, chỉ sợ chỉ sợ lừa không được bao lâu, sự tình liền sẽ chuyển tới Triều Minh đế lốt hai." Việc này nếu là truyền tới chiêu minh đế trong thai, thả mặc kệ tế thế dược đường có phải hay không bị người hãm hại, chỉ sợ cũng sẽ trước bị trảo lấy, lại điều tra rõ chấn tướng. Nếu là cha đến thanh kia còn hảo, nếu là cha không ra, hoặc là bị đang âm thầm lại động cái gì tay chân, như vậy diêu gia sợ là. Dược chung có tiêu hồn cao thành phần. Quân doanh. Sao có thể? Này rốt cuộc là ai đang âm thầm làm hại với tế thế dược đường? Quân doanh nhiễm tiêu hồn cao, này nhưng chính là giống như bị địch nhân bắt, mặc người sâu xe A. Hổ trượng rõ ràng, việc này thực khó giải quyết, cũng giữ nhiều lành ít. Hắn một đường liền suy nghĩ rất nhiều biện pháp, càng là nghĩ tới một cái phòng ngửa chu đáo biện pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diêu thần chi cùng Đỗ nhà tịch, đề nghị, thiếu gia, thiếu phu nhân, ra loại chuyện này, Hổ trượng cho rằng điều tra rõ chân tướng là quan trọng nhất, cũng nhất khẩn cấp. Bất quá! Chúng ta cũng không thể chỉ lo cha chấn tướng, liền sợ triều đình không cho chúng ta thời gian, cho nên. Hổ trượng đột nhiên có chút nói không được nữa. Diêu thần chi nhìn hắn, ngươi nói. Hổ trượng nhìn bọn họ phu thê hai người, cắn cắn môi, căng ra đầu, nói. Chúng ta muốn lập tức đưa tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đi bách thảo cốc. Bách thảo cốc. Diêu thần chi ngước mắt nhìn về phía đô nha tịch, hai người nhìn nhau, ánh mắt giao hội gian lập tức liền có quyết định. Đỗ Nhã tịch triều diêu thần chi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Hồ Trượng, nói: Hồ Trượng, việc này ngươi trước không cần lộ ra, đi bách thảo cốc việc, dung chúng ta chờ Không sư bá trở về lại quyết định. Những năm gần đây, Không lão đầu đi bách thảo cốc lấy ra không được thảo dược loại mầm, cũng dẫn không ít thưa thất chân quý dược thảo đến Hoàng Sơn thôn dược viên tới. Nhưng này đó đều là Không lão đầu chính mình đi. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi cũng không biết Bách Thảo Cốc ở nơi nào. Tuy rằng lúc trước không Lão đầu đem mở ra Bách Thảo Cốc chìa khóa đưa cho Đỗ Nhã Tịch, nhưng sau lại, Đỗ Nhã Tịch tìm cái lý do vẫn là trả lại cho hắn. Có chút đồ vật, Đỗ Nhã Tịch biết chính mình là không thể thu. Bách Thảo Cốc nơi đó, có quá nhiều thuộc về không Lão đầu cùng Ninh Tam thất hồi ức, nơi đó hẳn là hắn, mà không phải chính mình. Là, thiếu phu nhân, hồ trượng chắp tay đáp. Diêu Thần Chi ngồi ngay ngắn liễm mi chấm tư, Đỗ Nhã Tịch cũng ngồi xuống, mày liêu nhíu chặt. Trong khoảng thời gian ngắn, nhà chính tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Buổi trưa, đến dược viên làm việc người, đi học đường người đều đã trở lại, cả gia đình người bảy hai bản, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau, không khí náo nhiệt, nhưng Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi tâm tình lại là phức tạp. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Đồng thời con môi chiều đối phương lộ ra ủng hộ một cái tươi cười, Diêu thần chi bưng lên trước mặt rượu, đứng dậy cười đối mọi người, nói, đại gia cùng nhau tới cậu uống một ly, hoan nên tiểu hòa thượng trở về. Cha, không phải tiểu hòa thượng, là Mục Sâm. Đi theo bà ngoại cùng gì ngồi ở mặt khác một bàn vô ưu lớn tiếng sửa đúng. Mục Sâm. Diêu thần chi cúi đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện tiểu hòa thượng. Lúc này, Mục Thanh liền đứng lên duỗi tay sờ sờ tiểu hòa thượng đầu, nói, không sai. Tên của hắn kêu một sâm, bốn năm trước, hắn vừa đến Hoàn Sơn thôn khi, ta cho hắn lấy tên. Tiểu hòa thượng theo sát đứng lên, bưng lên trước mặt trà, dơ lên cao mà nói, thiếu gia ta có tên, ta kêu một sâm. Đại gia đối một sâm quan ái, một sâm đều ghi tạc trong lòng, ở chỗ này, một sâm lấy trà thay rượu, kính đại gia một ly. Cảm ơn đại gia đối ta quan ái. Cảm ơn phu tử cho ta một cái tên, cảm ơn đại gia cho ta một cái gia ấm áp. Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn ly chung trà. Nói rất đúng. tới, chúng ta đại gia vì hôm nay đoàn tụ, làm một ly. Mục thanh lớn tiếng kêu hảo, cười bưng lên chén rượu. Đô nhã tịch, đô viên nghiên, còn có rảnh lão nhân, cổ văn thanh đám người sôi nổi đứng lên, mặt khác một bản, thai thị cũng mang theo bọn nhỏ, còn có bán hạ các nàng đứng lên. Đoàn người cùng nhau nâng chén hoan uống, uống ly chung rượu, Đỗ Nhã Tịch chỉ cảm thấy cồn đem tâm tiêu đến nóng rất đau. Nàng mỉm cười nhất nhất đảo qua mọi người mặt, lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Ban hạ, Diêu Thần Chi giắt quá tay nàng đặt ở chính mình đầu gối, chấn an thức vỗ vỗ. Đỗ Nhã Tịch quay đầu hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, ý bảo hắn chính mình không có việc gì. Dùng qua cơm trưa, các đại nhân ngồi ở nhà chính uống trà nói chuyện hiếm. Vô ưu cùng vô lự tắc lôi kéo Đỗ Nhã lan bọn họ cùng nhau ở trong sân chơi. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến bọn nhỏ vui vẻ tiếng cười. Nghĩ đến hiện tại gặp phải khốn cảnh, Đỗ Nhã tịch tâm càng là lo âu. Nàng bưng lên chén trà, nhẹ hạt một ngụm, rũ mắt suy nghĩ rốt cuộc nên nói như thế nào phục người nhà đi bách thảo cốc, như thế nào hóa giải trước mắt nguy hiểm tình cảnh. Buổi chiều buông chung trà, Đỗ Nhã tịch cùng Diêu Thần Chi không hẹn mà cùng mở miệng nghe tiếng. Vợ chồng hai người ngước mắt nhìn nhau, sau đó, đồ nhã tịch liền tiếp tục nhìn mọi người, nói, buổi chiều, ta cùng thần chi cùng đại gia cùng đi mật viên, có một số việc, chúng ta muốn thương lượng một chút. Mật viên là lão quân sơn trung nhất ẩn nấp địa phương, nơi đó chính là một mảnh nguyên thủy rừng rậm, bên trong trồng trọt rất nhiều quý hiếm dược liệu. Những cái đó dược liệu tất cả đều là không lão đầu cùng lão hà thân thủ trồng trọn, chứ bỏ trước mắt này đó biết nơi đó tồn tại ngoại. Cũng cũng chỉ có tô tề đã biết Mật viên trừ bỏ loại quý hiếm dược liệu Nơi đó còn có một gian nhà gỗ Đó là bọn họ thương lượng cơ mật địa phương Mọi người nghe khuyết muốn đi mật viên Tiếng lòng không cấm căng thẳng Nhưng mọi người đều sẽ không ở ngay lúc này Cái này địa phương hỏi nhiều một câu Bởi vì mọi người đều minh bạch muốn tới mật viên thương lượng sự tình Đó chính là không thể tùy tiện hỏi Diêu thần chi nhìn về phía mục thanh mục thanh, người an bài một chút Buổi chiều khiến cho Thụy Triệu cấp bọn nhỏ lâm thời thượng một đường qua đi, không cần trực tiếp phóng bọn nhỏ về nhà. Mục Thanh gật đầu. Lao quân sơn, mật viên, nhà gỗ. Bán hạ cùng lệ thẩm bưng trà tiến vào, sau đó đứng ở Đỗ nhã tịch phía sau, cũng không giống như trước như vậy thiếu kiên nhẫn cướp đặt câu hỏi. Bốn năm thời gian, bán hạ thay đổi không ít, nửa năm trước, nàng cùng hồ tuy thành thân. Đỗ nhã tịch mấy cái bên người nha hoàn. Hiện giờ cung cũng chỉ thừa Tang Chi còn chưa thành thân. Tang Chi lưu tại Tô Thành, ở nơi đó xử lý nữ tử Y Liễu quán, nàng đi theo Đỗ Nhã Tịch học mấy năm, hiện giờ đã có thể một mình đảm đương một phía. Nhà gỗ không khí ngưng trọng, đoàn người không hẹn mà cùng mang trà lên tới uống, đều lựa chọn trầm mặc chờ đợi Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi mở miệng. Một chản ly thời gian trôi qua, Bán Hạ cùng Lệ Thẩm cấp đoàn người thêm nước trà. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi tướng coi liếc mắt một cái, không tiếng động giao lưu. Sau đó, Đỗ Nhã Tịch liền nhìn không lão đầu, hỏi: Sư Bá, Nhã Tịch có một chuyện muốn nhờ. Ngươi nói. Không lão đầu nhìn nàng, có chuyện gì? Nhã Tịch ngươi trực tiếp cùng đoàn người nói, mặc kệ ra chuyện gì, chúng ta mọi người đều sẽ cùng nhau nghĩ cách giải quyết nó. Không lão đầu trực giác, lần này là có đại sự xảy ra. Đỗ Nhã Tịch gật đầu, sư Bá. Từ Hoàn Sơn Thôn đến Bách Thảo Cốc, nếu là ngồi xe ngựa nói, yêu cầu dài hơn thời gian. Mã bất định để nói, yêu cầu một ngày một đêm. Một ngày một đêm. Đỗ Nhã Tịch ngước mắt nhìn về phía Diêu Thần Chi, Diêu Thần Chi gật đầu. Đỗ Nhã Tịch liền ngước mắt nhất nhất đảo qua mọi người mặt, sau đó, nói ra hôm nay đến mật viên tới chân chính mục đích. Diêu gia ra, ra đại sự, chúng ta tháng trước đưa đi quan thành quân doanh dược trung bị tra ra có tiêu hồn cao thành phần. Cứu cứu gửi thư cáo chi, nói là quân doanh đã lớn loạn, tin tưởng không dùng được bao lâu, đương kim thánh thượng liền sẽ thu được tin tức này. Cái gì? Mọi người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Dược chung như thế nào sẽ có tiêu hồn cao thành phần? Sao có thể? Dược đều là từ hoàn sơn thôn đi ra ngoài, đều là từ không lão đầu cùng lão hà, còn có diêu thần chi, đồ nhã tịch tự mình nghiệm dược sau mới đưa, những cái đó dược là nhất định không có khả năng có vấn đề. Trừ phi. Trừ phi chính là trên đường bị người âm thầm động tay chân. Chính là, cái này khó khăn cũng đại à, bởi vì mỗi lần áp giải dược vật, âm thầm đều sẽ có đêm vệ đội người giám sát, đêm vệ đội người cũng không phải là bao cỏ, không có khả năng dược liệu bị người động tay chân cũng không biết. Nói nữa, những cái đó dược lượng cũng không ít, nếu muốn động thủ chân cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể làm xong sự tình. Bởi vậy liền càng không thể làm đêm vệ đội chút nào đều phát hiện không đến. Việc này. Việc này quá kỳ quặc Đỗ Viễn nghiên phục hồi tinh thần lại, nhìn chính mình quê nữ, hỏi, nhã tịch, ngươi có tính toán gì không? Nghe vậy, mọi người đồng thời liễm hồi tâm thần, đồng thời nhìn về phía Đỗ nhã tịch cùng diêu thần chi. Đỗ nhã tịch nhìn về phía không láo đầu, sư bá, đêm nay ngươi liền trước dẫn người tiến bách thảo cốc, tạm lánh nổi bật. Sau đó, Đỗ Nhã Tịch lại nhìn về phía Đỗ Viễn Nghiên, "Cha, ngươi cùng nương vất vả một chút, trong khoảng thời gian này giúp ta mang hảo Vô Ưu cùng vô lự." Đỗ Viễn Nghiên chấn động, quyết đoán lắc đầu, "Cự tuyệt, không. Nhã Tịch, việc này cha không thể bỏ mặc, bọn nhỏ khiến cho ngươi nương mang theo, cha không đi bách thảo cốc. Mỗi lần xảy ra chuyện liền đem hắn cách ly khai, Đỗ Viễn Nghiên không muốn như vậy. Hắn là phụ thân, hắn là nam nhân, hắn phải bảo vệ người nhà." mà không phải bị chính mình khuê nữ tầng tầng bảo hộ. Lúc này đây, hắn sẽ không lại thối lui đến mặt sau, nhìn bọn nhỏ gặp phải những cái đó mưa mưa gió gió. Cha Đỗ Nhã Tịch vẻ mặt cấp sắc, không biết nên khuyên như thế nào Đỗ Viễn Niên. Diêu Thần Chi thấy Đỗ Nhã Tịch sốt ruột lên, liền khuyên Đỗ Viễn Niên: Cha, ngươi giúp ta cùng Nhã Tịch đem bọn nhỏ chiếu cố hảo, này liền vậy là đủ rồi. Việc này không phải người nhiều liền có thể xử lý tốt, nói nữa. Nếu ngươi không ở bên người, ta nương cũng sẽ không an tâm. Không được. Lúc này đây, ta sẽ không lại nghe các ngươi nói. Đỗ viễn nghiên vẻ mặt kiên định lắc đầu. Thiếu gia, thiếu phu nhân, quý đội trưởng gửi thư. Hổ trưởng từ bên ngoài đi đến, đem quý miêu miêu tin đưa tới Đỗ nhã tịch trước mặt. Đỗ nhã tịch tiếp nhận tin, triển khai, sau đó đem tin đưa cho Đỗ viễn nghiên. Cha, ngươi nhất định phải bồi ta nương cùng đi bách thảo cốc. Quý miêu miêu tin chung nói, lúc này đây không chỉ có là dược bị người thấm tiêu hồn cao, Hoàng Thái Hậu cũng âm thầm tra được hoàn Sơn thôn, hơn nữa đã biết Đỗ thị vợ chồng rơi xuống. Hiện tại tế thế dược đường ra việc này, tin tưởng Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ mượn đề tài. Đỗ Viễn nghiên nhìn tin chung nội dung, đầu tiên là một trận thất thần, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ nhà thịnh, trên mặt biểu tình so vừa mới càng thêm kiên định. Ta không đi. Việc này trước sau là muốn đối mặt. Chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Nếu ngươi nương đã biết, nàng cũng nhất định sẽ không lại lảng tránh. Chúng ta làm cha mẹ như thế nào có thể làm con cái vì chính mình sự tình vụ trách đâu. Cha, ngươi phải nghĩ lại bọn nhỏ, việc này không phải xính nhất thời chi khí. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ xử lý tốt, chúng ta còn có các lao phủ, chuyện này hoàng thượng sẽ không qua loa xử lý. Diêu thần chi tận tình khuyên bảo khuyên đồ viên nghiền cái này đỗ viện nghiên bị hắn nói được có chút dao động nghĩ đến vô ưu cùng vô lự nghĩ đến thai thị cùng thủy triệu nhã lan hắn tâm liền nắm lên thấy đỗ viện nghiên bắt đầu dao động đỗ nhã tịch vội vàng rèn sắt phải nhân lúc còn nóng tiếp tục khuyên nhủ cha hoàng thái hậu nếu tìm không thấy ngươi cùng nương, nàng liền không thể như thế nào hoàng thượng bên kia năm đó hắn từng làm ta vì hắn tra một cái chân tướng hiện tại chổi non giúp ta cha xét ra tới Ta tin tưởng, có cái này, chân tướng, hoàng thượng sẽ không cho phép hoàng thái hậu làm sàng làm bậy. Cái gì, chân tướng? Đỗ Viễn nghiên hỏi. Đỗ Nhã tịch lắc đầu, cha, thỉnh ngươi tha thứ. Nữ nhi không thể nói cho bất luận kẻ nào, trừ bỏ hoàng thượng. Đây là hộ mệnh phù, cũng là đòi mạng lệnh. Nói dễ nghe một chút chính là một phen kiếm hai lưới, có thể hay không dùng hảo lại không thương đến chính mình. Này không chỉ có chỉ cần cẩn thận, còn muốn thận trọng từng bước. Đỗ Viễn nghiên trầm tư một hồi lâu, sau đó mới hạ quyết tâm nói, hảo. Ta đi bách thảo cốc. Cha, thật tốt quá. Đỗ nhã tịch kích động cầm hắn tay, nước mắt cùng riêu thần chi tướng coi cười, cuối cùng là thiếu một ít nỗi lo về sau. Đỗ Viễn nghiên trở tay nắm chặt tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Ngươi muốn cho chúng ta khi nào nhích người. Đêm nay, như vậy cấp, càng sớm càng tốt. Đỗ nhã tịch nhìn về phía không lao đầu, sư bá đêm nay liền phải phiền với ngươi, không lão đầu cười cười, lắc đầu, nha đồng ngốc, ta là ngươi sư bá. Lúc này, diêu thần chi liền giao đáy lao hà, lão hà, ngươi tức khắc khởi khải đi trước quan thành, quân doanh bên kia yêu cầu ngươi đi phối chế giới nghiện hoàn. là, thiếu gia. Lao hà chắp tay đáp, đỗ nhã tịch lấy ra huyết sáo, thổi một chút, dạ linh liền chống rông xuất hiện. nàng nhìn dạ linh, trên mặt hiếm khi nghiêm túc cùng ngưng trọng, dạ linh. Ngươi phụ trách hộ tống Lao Hà đi trước quan thành. Lao Hà, đối phương nhất định sẽ nghĩ đến chúng ta sẽ có này nhất cử, cho nên, này dọc theo đường đi, các ngươi đến dịch dung. Là, thiếu phu nhân. Lao Hà cùng dạ linh cùng kêu lên đáp. Vậy các ngươi hiện tại liền đi chuẩn bị đi. Là, thiếu gia, thiếu phu nhân, xin bảo trọng. Lao Hà đứng dậy, hoàn nhìn mọi người một vòng, chắp tay, nói, đại gia bảo trọng. Lao Hà cùng dạ linh cùng nhau rời đi nhà gỗ nhỏ. Đỗ nhã tịch nhìn theo bọn họ rời đi sau, liền nhìn về phía cổ văn thanh, cổ thúc, trong khoảng thời gian này, dược viên sự tình liền giao cho người cùng một thanh. Hoàn Sơn Thôn cũng muốn tăng mạnh thủ vệ, không thể làm người có tâm nhân cơ hội tác loạn. Cổ văn thanh cùng một thanh nhìn nhau, cùng kêu lên đáp, chúng ta biết, mọi người liền ở nhà gỗ thương lượng một cái buổi chiều, trước đó có thể dự đoán đến sự tình. Đều nhất nhất làm an bài cùng đối ứng sách lược, giờ thân mật bọn họ liền cùng nhau về tới đô gia. Đỗ nhã tịch dẫn theo từ trên núi thải nấm, còn có hổ trượng đánh gà rừng, Thỏ hoang, trực tiếp đem thai thị thỉnh ra phòng bếp, từ nàng mang theo bán hạ cùng lệ thẩm cùng nhau làm hai bàn thơm ngào ngạt cơm chiều, cuối cùng còn nấu sau khi ăn xong điểm tâm ngọt nấm tuyết canh. Nhìn trên xe ngựa ngủ say chung thai thị cùng Đỗ nhã lan bọn họ, Đỗ nhã tịch ngạnh tâm địa bương màn xe. Đổi đánh xe Lào Du, giao đái, Lào Du, xe ngựa đổi vững vàng một chút, tới rồi bách thảo cốc, ngươi liền không cần đã trở lại, nơi đó an toàn liền giao cho ngươi. Thiếu phu nhân xin yên tâm. Lào Du nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lào Du nhất nhất đảo qua mọi người mặt, ôm quyền chắp tay, nói, các vị, thỉnh trân trọng. Đãi chúng ta gặp nhau khi, Lào Du thỉnh đại gia trẻ chén một hồi, không say không về. Hảo. Một lời đã định. hảo Một lời đã định. Lao du nhảy lên xe ngựa, Đỗ viễn nghiên thấy thời điểm không còn sớm, liền nắm Đỗ nhã tịch cùng Diêu thần tay, tinh tế dặn dò, nhã tịch, thần chi, các ngươi phải bảo trọng. Nhất định không thể có việc, nếu như có chuyện gì, nhất định phải làm người mang tin cho ta. Chúng ta ở Bách Thảo Cốc chờ các ngươi tới đón. Cha, ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định mau chóng đi tiếp các ngươi. Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch vợ chồng hai người chỉnh trọng gật đầu. Đỗ Viễn Nghiên gật đầu, buông ra bọn họ tay, ôm quyền chắp tay làm ơn ở đây mọi người. Các vị, tiểu nữ cùng tiểu tế liền làm phiền đại gia chiếu cố, tại hạ vô cùng cảm kích. Đỗ Minh, thông gia lão gia, ngươi quá khách khí, đây là chúng ta nên làm sự tình. Mọi người vội vàng đáp lễ. Cuối cùng, Đỗ Viễn Nghiên thật sâu nhìn Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi nháy mắt, xoay người liền lên xe ngựa. Lao Du rơi lên roi ra, xe ngựa liền dương hôi mà đi. Mọi người đứng ở đô gia viện muôn khẩu, nhìn xe ngựa rời đi. thang đến trong không khí đã rốt cuộc nghe không được tiếng vó ngựa, bọn họ mới cùng nhau vào nhà chính, tiếp tục thương thảo. Đêm đã khuya, thời điểm cũng không còn sớm, nhưng làm mọi người đều không có ngủ ý. Đô gia bên này trắng đêm khó miên, tô thành ngoại miếu thành hoàng, đại điện thượng một nữ tử quỷ gối thành hoàng ra trước mặt, túi đầu môi hấp hấp, thấp thấp không ngừng niệm Ngay thương chuyện xấu làm tẫn. Ngươi bái thành hoàng gia hữu dụng sao? Cửa đại điện truyền đến một đạo châm trọc thanh âm. Màu son hoa cung cung kính kính triều thành hoàng gia đã bái tam bái, sau đó nhàn nhạt đứng dậy, xoay người nhìn về phía cửa đứng nam tử, khỏe miệng hơi cong, tràn ra một mặt ý vị không rõ tươi cười. Cố hoài viễn, ngươi như vậy đối ta châm trọc niệm ai, có ý tứ sao? Ủa ngươi thông minh một đời, không thể tưởng được cũng sẽ bị người chơi đến xoay quanh. Cố hoài viễn nhàn nhạt cười. Kinh miệt liếc nàng liếc mắt một cái, nói đến bị người chơi đến xoay quanh, cái này ngươi vu lệ tử dám cư đệ nhị, tuyệt đối không ai dám tự xưng đệ nhất. Một lời chọc chúng màu son hoa đau điểm. Ngươi màu son hoa mày sậu nhăn, trong mắt tức giận quay cuồng, ta hết thể tất cả đều là bái ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi, ta sẽ trải qua những cái đó khó với khải khẩu sự tình sao. Còn có, trên đời này căn bản là không có vu lệ tử người này, ta là màu son hoa. Thỉnh ngươi không cần lại kêu sai rồi. Nhớ tới chính mình trải qua đủ loại, màu son hoa đối cố hoài viễn hận liền càng sâu càng đậm. Tất cả đều là bởi vì hắn, nếu không phải hắn, chính mình như thế nào sẽ lưu lạc thành như vậy? Kinh thường cười nhạt một tiếng, cố hoài viễn lạnh giọng hỏi, nói đi. Ngươi đại phí chu trương tìm ta tới, đến tổt cùng là vì chuyện gì? Phần 106 Màu son hoa quay đầu lại nhìn thoáng qua thành hoàng gia. Nâng bước liền đi ra ngoài, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi theo ta, ta bảo đảm, ta tìm ngươi tới chỉ là tưởng giúp ngươi một cái đại ân, giúp chính mình bội.